Cái này phiên dịch cũng không thể nói sai lầm, đồng vũ vụ tinh thông tiếng Pháp, cái này tân bí thư ở mặt chữ thượng phiên dịch là không sai, chỉ là nàng không có kết hợp thực tế tình huống, vì thế liền xuất hiện ô long sự kiện. Đồng vũ vụ đột nhiên ý thức được, này đối nàng tới nói là chuyện tốt, cũng là một cơ hội. Chờ phó lê hành treo điện thoại, nàng tính thời gian, nghĩ thầm hắn khi không sai biệt lắm màu tiêu về sau, lúc này mới buông trong tay bình quán. Vui sướng mà hướng tới phòng ngủ giường lớn đi đến, nàng bò lên trên giường, ngồi ở phó lê hành bên cạnh, thật cẩn thận hỏi, có phải hay không tân bí thư phiên dịch xảy ra vấn đề? Phó lê hành gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo múi, ân. Nước Pháp bên kia hạng ngũ cán không tính rất lớn, cũng không phải quan trọng nhất, nhưng hắn đối công tác yêu cầu rất cao, nói là không chút cầu thả cũng không khoa trường, bởi vậy, thuộc hạ phạm nhân loại này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất thấp cấp sai lầm. Hắn cũng thực vô ngữ, là tiếng Pháp sao. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, hứng thú bừng bừng bắt đầu mao toại tự đề cử mình. Ngươi xem ta thế nào, ta vừa rồi nghe ngươi điện thoại thượng nói, hiện tại cũng chỉ là phiên dịch một chút hợp đồng cùng hạng mụ cán chi tiết, hẳn là muc can chi dùng được bao lâu thời gian đi. Ngươi! Phó lễ hành kinh ngạc xem nàng. Phó lễ hành cũng là lúc này mới nhớ tới, hắn thê tử tinh thông tiếng Pháp. Đồng vũ vụ rụt rẹ gật đầu. Ta trình độ còn có thể, hơn nữa ở nước Pháp cũng ngốc quá rất dài một đoạn thời gian, phiên dịch văn kiện hẳn là không có vấn đề. Nàng đây là khiêm tốn, tinh thông tứ quốc ngôn ngữ cũng không phải nói nói mà thôi, rất sớm trước kia nàng liền biết nhiều nắm giữ một môn ngôn ngữ không phải chuyện xấu, chỉ là thời gian cùng tinh lực hữu hạ, mấy năm nay, nàng cũng không có chậm trễ, lấy ôn cố chi la thoi gian cung tinh luc huu han vì lý do, nhiều lần đi hướng quốc gia khác, lấy nàng bản thân năng lực, Cấp phó lê hành lâm thời đương cái bí thư thật sự dư giả. Phó lê hành lắc lắc đầu, không được. Như vậy tương đối vất vả. Đồng vũ vụ mới không sợ vất vả. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nay cấp phó lê hành đương bí thư, không những có thể trình diễn một đợt bá đạo tổng tài cùng tiểu tiếu tiểu bí thư tinh tiết, lấy này kéo gần phu thê cảm tình. Quan trọng nhất chính là, nàng đi công ty cho hắn hỗ trợ, vương trợ lý không có khả năng không cho nàng đều thương vụ phần ăn đi. Cơm nước xong về sau phó lễ hành sẽ không làm nàng một người về nhà đi, lấy bọn họ phu thê hai người lười biếng trình độ, khẳng định là muốn ở bên ngoài ăn, nếu ở bên ngoài ăn, khẳng định sẽ không làm nàng mua đơn. Như vậy tốt cơ hội, ai buông tha ai là vương bắt đạn. Sẽ không làm, chỉ là mấy ngày mà thôi. Đồng vũ vụ dứt khoát buông ruột rè, bắt đầu lôi kéo phó lễ hành tay làm lũng ta chính là tưởng cảm thụ một chút đi làm tộc sinh hoạt nhà, khẳng định rất co ý tứ. Hơn nữa ta cũng tưởng luyện luyện tập, không biết chính mình có hay không hoang phế, liền mấy ngày lạp. Người làm ta thử xem, liền thử xem. Phó lễ hành thiết diện vô tư tiếp tục lắc đầu, không được. Hắn không thích công và tư chẳng phân biệt, làm đồng vụ vụ cho chính mình đường bí thư, này tính cái gì. Chẳng sợ chỉ là mấy ngày, hắn cũng không muốn. Hùng chi mặt khác mấy cái bí thư cũng không phải đường bài trí, phiên dịch loại này việc nhỏ, thực mau mà là có thể giải quyết hảo. Nếu là loại sự tình này đều phải làm chính mình thê tử ra ngựa giải quyết, phó thị những người khác đều có thể trực tiếp cuốn gói chạy lấy người. Đồng vũ vụ chỉ nghĩ bắt lấy cơ hội này, không nghĩ tới hắn như vậy không nói tình cảm, các loại năn nỉ ôi ôi, cũng không hống đến hắn gật đầu, nặng khí phía trên, dứt khoát ngồi ở trên người hắn dỏ ra tay đi cào hắn nữa một hai phải buộc hắn tại đây dễ dàng làm ra sai lầm quyết định buổi tối nói một câu hảo. Người có đáp ứng hay không? có đáp ứng hay không giờ phút này đồng vũ vụ giống như là kia đùa dỡn người ác bá nàng cũng là nhân cơ hội quan báo tư thủ phó lễ hành dù sao cũng là phạm nhân hắn cũng sợ ngứa nhưng hắn sức lực đại bàn tay to bao quát đem nàng ôm tiến trong lòng ngực hai người nháo làm một đoàn dần dần mà không khí bắt đầu thay đổi phó lễ hành tay ở nàng phần eo dao động chậm rãi hạ di hai người hô hấp quấn quanh ở bên nhau đồng vũ vụ dứt khoát đôi tay ôm cổ hắn không trong chốc lát, phòng trong một mảnh tiểu diễm. Trên tủ đầu giường ly nước nước gọn văn, cũng biểu thị cái này buổi tối chú định không quá bình thường. Ngày hôm sau buổi sáng, đồng vũ vụ ngủ đến đặc biệt trầm, di động đồng hồ báo thức văng lên, nàng đều là thực không kiên nhẫn mà trực tiếp tắt đi, hôm nay cũng là tưởng bãi công một ngày, một chút đều không nghĩ rời giường, khổ bức nhất người chính là nàng, bị áp bức đến như vậy vãn, còn phải 7 giờ rời giường cấp cầu nam nhân làm bữa sáng. Nàng cũng quá đáng thương. Nàng chăn lôi kéo che lại mặt, ý đồ giả chết, chuẩn bị tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Phó lễ hành mặc vào quân ngụ, đứng ở mép giường, thấy nàng không có muốn lên ý tứ, liền thanh âm trầm thấp mà nói, ngươi không phải muốn đi làm sao. Ta không tiếp thu ngày đầu tiên đi làm liền đến chê bí thư. Đồng vũ vụ vốn dĩ ở giả chết, vừa nghe lời này, một cái cá chép lộn mình, trực tiếp ngồi dậy, thả mỏng từ trên người trượt xuống. Lộ ra phía trước tảng lớn trắng nõn, nàng vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn, ngươi đáp ứng rồi. Phó lễ hành không trực tiếp trả lời, ánh mắt dừng lại ở nàng xương quai xanh trô vệt đỏ thượng, hắn không giấu vết rời đi tầm mắt, ném xuống một câu liền đi hướng phòng tắm. Nhanh lên, ta mang ngươi đi bên ngoài ăn bữa sáng. Đồng vũ vụ hoan hô một tiếng, thật sự là quá tốt, bữa sáng không cần làm, một ngày tam cơm kế tiếp nói không chừng đều không cần làm. Đã xoay người phó lễ hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, bản khác nhân sinh quá không thú vị, ngẫu nhiên cũng có thể công và tư chẳng phân biệt một hồi. Chương 43, Hảo, người tưởng ngốc mấy ngày. Đồng vũ vụ phía trước cùng phó lễ hành đều sẽ không kém không bao lâu gian rời giường, nàng bàn chải đánh răng cùng sữa rửa mặt đều ở toilet, trần chờ một chút, nàng mặc tốt dép lê cũng đi theo phó lễ hành mặt sau vào toilet, hai người đều đứng ở bồn rửa tay trước. Phó lễ hành hướng nàng bản trải đánh răng thượng tế kem đánh răng, hai vợ chồng này vẫn là lần đầu cùng nhau đánh răng, đồng vũ vụ lén lút nhìn thoáng qua trong gương chính mình, chẳng lẽ liền cùng những cái đó không thể miêu tả. Trong tiểu thuyết quỷ xả giống nhau, bị dễ chịu quá nữ nhân sắc mặt đều thực hảo. Tuy rằng nàng lúc này không có hóa trang, thật thật tại tại, rõ ràng chính xác tố nhan, nhưng một chút đều không khó coi, trắng non trung lộ ra một cổ phấn. Liền nàng đều cảm thấy phó lễ hành người này không phải giống nhau có phúc phần. Hôm nay muốn thượng trang, vẫn là đi làm đương lâm thời kiểu tiếu tiểu bí thư, đồng vũ vụ liền không nghĩ quá có lệ. Một bên đắp mặt nạ dưỡng ẩm một bên ở phòng giữ quần áo chọn chọn lửa lửa, nữ nhân thật sự thực dễ dàng tại đây loại sự thượng lãng phí thời gian, chờ nàng phát hiện lại đây thời điểm, đã mau tắm giờ. Sắt thép thằng nam phó lễ hành ngồi ở phòng khách trên sofa, thon dài hai chân giao điệp ở bên nhau. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ, thực hảo, 8 giờ. Bình thường lúc này hắn đã ra cửa, mà hắn vì chờ hắn thái thái, đến bây giờ còn ngồi ở trong nhà. Hắn khác sâu mà cảm giác được, hắn làm một sai lầm quyết định. Làm đồng vũ vụ đi cho hắn đương mấy ngày phiên dịch bí thư, hắn lại như thế nào gật đầu đáp ứng. Sắc lệnh trí hôn, cổ nhân thành không kinh ta. Liên ở phó lễ hành đều ở tự hỏi làm nàng chính mình lái xe đi làm chuyện này tính khả thi khi. Đồng vũ vụ rốt cuộc từ trên lầu xuống dưới, nàng không co trang phục công sở, chọn tới tuyển đi, liền thay màu trắng vô tay háo cập đầu gối váy liền áo. Giỏi giang phong nàng xuyên không ra, chỉ có thể tận lực hướng đơn giản nguyện chuyển phương diện này dựa sát. Ngượng ngùng A. Đồng vũ vụ xuống lầu, đi vào phó lễ hành bên cạnh, tự nhiên thân mật kéo hắn cánh tay, cười khanh khách nói lời xin lỗi, ta lần đầu tiên đi làm, có chút kích động, ngày mai nhất định sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Phó lễ hành vừa thấy thời gian, đã mau 8 hai hiện tại ra cửa vội vàng đi công ty cũng sẽ đến trễ. Nếu đã quyết định công và tư chẳng phân biệt một hồi, cũng không để bụng đến trễ một hồi, liền đề nghị nói, công ty phủ cận có ra tiểu lầu điểm tâm sáng rất có danh, bữa sáng liền đi nơi đó giải quyết. Đồng vũ vụ đương nhiên tán đồng, vui dạo dựng nói, ta đã lâu không uống điểm tâm sáng đâu. Nàng thật là quá cơ chí, cư nhiên nghĩ tới loại này biện pháp. Cái này năm ngày nổi linh chi tiêu nhiệm vụ, nàng có tuyệt đối tin tưởng có thể một lần hoàn thành. Về sau đừng lại cho ta ra loại này năn đề. Phó Lê Hành lên xe khi, thực trịnh trọng chuyện lạ nói như vậy một câu. Hắn hiện tại đã ở hảo nào chính mình như thế nào sẽ làm ra loại này ngù xuẩn quyết định. Chỉ tiếc làm quyết định lại đi đổi ý, càng không phải phong cách của hắn. Đồng vũ vụ cũng thực ngoại ý muốn Phó Lê Hành cư nhiên thật sự sẽ đáp ứng. Cái này làm cho nàng có một loại nhặt được bảo cảm giác, tâm tình hảo. Đối với phó lễ hành lời ngon tiếng ngọt cùng không cần tiền giống nhau mà chuyển vận, Ta chính là tưởng thể hội một chút cùng ngươi cùng nhau đi làm là cái gì cảm giác a. Tổng cảm thấy vương trợ lý đều so với ta càng quen thuộc ngươi. Hơn nữa, đây cũng là chứng minh ta không phải cái gì đều sẽ không cơ hội tốt. Ta liền muốn cho ngươi đối ta lau mắt. Mà nhìn à. Phó lễ hành không nhịn được mà bật cười. Hảo. Ngươi tưởng ngốc mấy ngày. Đồng vũ vụ chấp chấp mắt, ngốc đến thiên hoang địa lao có thể chứ? Ngốc đến bồi ngươi về hưu hảo sao? Phó lễ Hoành Không được. Vậy được rồi, ta có chừng mực, ta phía trước không phải ở nhà cũ ở một ngày sao? Mẹ cùng ta nói, muốn cho ta đi phụ trách một cái quỹ hội từ thiện, ngươi liền tính muốn ta bồi ngươi đến về hưu, ta cũng không có biện pháp. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, ở nhà cũ đó là khiêu chiến nhiệm vụ ngày đầu tiên. Ngày hôm qua là ngày hôm sau, hôm nay là ngày thứ ba, tính thượng hôm nay, ta liền ngốc ba ngày. Ba ngày. Phó lễ hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo. Tư tung cảnh biệt thử đến phó thị phụ cận tiểu lầu, lái xe cũng muốn hơn nửa giờ, chờ bọn họ tới rồi tiểu lầu bị phục vụ viên lánh đi rửa cửa sổ tuyệt hảo vị trí khi, đã qua 9 giờ. Cái này điểm tới này tiểu lầu uống điểm tâm sáng đều là có tiền có nhà người. Tiểu lầu người không nhiều lắm. Mọi người đều vui vẻ thoải mái trò chuyện thiên uống trà. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ đều không phải cái loại này sẽ tiết kiệm người, hiện tại không cần từ chính mình mua đơn. Đồng vũ vụ một giây trở lại phu nhân nhà giàu hình thức, điểm một bàn lớn, phó lễ hành cái gì cũng chưa nói. Này mấy cái phiền thoái hỗ trợ đóng gói một chút. Tại hạ đua trước, đồng vũ vụ phân phó người phục vụ đem một ít điểm tâm đóng gói hảo. Phó lễ hành ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đồng vũ vụ giải thích. Ta ngày đầu tiên cho người đương bí thư, đương nhiên muốn cùng các đồng sự làm tốt quan hệ, nghe nói tân nhân giống như muốn mua ăn, tuy rằng các nàng khả năng đều ăn qua bữa sáng. Không cần như vậy. Phó lễ hành không phải cái loại này sẽ cùng công nhân cho đến cùng bằng hữu dường như lão bản, hắn cùng công nhân nhóm, cho dù là hắn đặt trợ, đều là vẫn duy trì công là công, không có tư khoảng cách, đối với đồng vũ vụ như vậy cấp các bí thư đóng gói ăn hành vi này, hắn vô pháp nhận đồng. Ngài đạt là thai phụ, thực dễ dàng đói. Đồng vũ vụ cũng biết chính mình không cần đi lung lạc nhân tâm. Hướng chi, lung lạc vẫn là phó lễ hành cấp dưới. Nếu nàng ôm như vậy tâm tư, sẽ làm phó lễ hành phản cảm. Phó lễ hành tiếp nhận rồi nàng cái này lý do. Đồng vũ vụ quyết đoán nói sang chuyện khác, nghịch ngợm hỏi hắn. Phó tổng, ta cho người đương bí thư, có hay không tiền lương à? Thiên lương. Hắn phó tạp đều ở nàng nơi đó, còn cần phó tiền lương. Ngươi muốn? Đồng vũ vụ gật đầu như lào tỏi, đương nhiên rồi, phó tổng, ta cùng ngươi nói, ta lương theo giờ cao đâu? Cao bao nhiêu? Phó lễ hành hỏi nàng, ngươi tưởng nhiều ít? Rất nhiều rất nhiều. Đồng vũ vụ lại bổ sung một câu, ta không cần tiền mặt, cũng không cần chuyển khoản. Vậy ngươi muốn cái gì? Chính mình làm quyết định, cũng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi phối hợp. Ta muốn ngươi đồng vũ vụ cố ý tạm dừng thật lâu. Thấy phó lệ hành vẫn là không dao động, ám phun một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, ta muốn ngươi bổi ta đi làm tóc hộ lý. Quần áo, trang sức, bao bao nàng cũng không thiếu, hiện tại nhất thiếu chính là tóc hộ lý, thân thể hộ lý, đủ bộ sở ba này đó. Chỉ là này đều phải nàng tới suất tạp trả tiền, kế tiếp còn có ba ngày đâu. Phó lệ hành nguyên bản chấn định tự nhiên sắc mặt cũng kinh ngạc vài giây, tóc hộ lý. Đó là cái gì? Ta giống nhau một tuần đều sẽ đi làm một đến hai lần, đi Nhật Bản trước đã làm một lần, này đều vài thiên. Đồng vũ vụ một trương miệng lừa dối khởi người tới cũng là một bộ một bộ, trước kia giống như từ Duyên Thanh đều đổi tống tương đi phát sắc đã làm tóc hộ lý. Phó lê hành liếc nàng liếc mắt một cái, hảo, có rảnh lại nói. ân. Đồng vũ vụ đã tại tưởng tượng đương phó lê hành bồi nàng xuất hiện ở phát sắc, này sẽ lóe mù bao nhiêu người đôi mắt được sùng ái tiểu kiểu thê nhân thiết ổn. Phó thị bí thư trong bộ áp khí rất thấp, ngại đặt là lao tư cách, tô nhụy lại là lầm thời tiếp nhận nàng công tác tân nhân chi nhất, này tô nhụy phát biêu kiện xuất hiện sai lầm, còn bị phó tổng phát hiện, nàng cũng là đi theo chịu liên lụy, mang thai thời kỳ cuối mệt mỏi hơn nữa công tác thượng sai lầm, làm ngại đặt phiền không thắng phiền, đối với tô nhụy nổi giận đùng đùng, tô nhụy là tân nhân, cũng biết là chính mình sai lầm trước đây nàng khiêm tốn mà túi đầu nghe ngải đạt giao hấn. Vương trợ lý lại đây go go môn, bí thư bộ sự còn không tới phiên hắn nhúng tay, bất qua có một số việc vẫn là muốn truyền đạt một chút, phó thái tinh thông tiếng Pháp, khả năng muốn lại đây hỗ trợ, ngải đạt, ngươi chuẩn bị một chút. Ngải đạt cũng bị tin tức này khiếp sợ đến nói không ra lời, phó, phó thái tới hỗ trợ. Vương trợ lý cũng thực ngoại ý muốn chuyện này, hắn gật đầu, phó tổng là nói như vậy, sẽ không lâu lắm. Liền mấy ngày, hắn suy đoán, đại khái là phó thái tưởng thể nghiệm một chút sinh hoạt. Ngài đã không hổ là láo công nhân, lập tức liền từ những lời này tê đến chân thật ý tứ, trong lòng an tâm một chút, hảo, ta đã biết. Tô nhụy tắc mau dòa khóc, nàng cho rằng chính mình khẳng định là phải bị sát hải, trong khoảng thời gian ngắn hề vài khó chịu cực kỳ, nàng rõ ràng đã thực nỗ lực ở phiên dịch, còn là phạm sai lầm lầm. Giống nàng như vậy ở hiến kinh một chút bối cảnh đều không có người, trừ bỏ dựa vào chính mình bên ngoài, đó là rửa kỳ ngộ, có thể bị phó thị chúng tuyển đây là nàng lớn nhất kỳ ngộ, hiện tại nàng cư nhiên muốn mất đi, tố nhụy cắn cắn môi dưới, liều mạng nhịn xuống khóc nước nở xúc động. Đồng vũ vụ đi theo phó lễ hành từ thang máy ra tới, bí thư bộ cùng tổng giám đốc văn phòng cũng không ở cùng cái phương hướng, nàng cố ý hỏi hắn, ta ngày đầu tiên đi làm, phó tổng. Làm người nhà muốn hay không đổi ta cùng đi Cũng chính là phía trước lời đồn sự tình nàng thử ra phó lê hành thái độ Bằng không mượn nàng mấy cái găn chó Nàng cũng sẽ không theo hắn nói nói như vậy Nguyên lai, cậy sủng mà kêu cái này từ là thật sự Vốn dĩ đồng vũ vụ cho rằng phó lê hành sẽ không phản ứng nàng Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn gật đầu Cùng nàng cùng đi hướng bí thư bộ Mãi cho đến đi vào bí thư bộ môn khẩu Đồng vũ vụ đều tròn váng Cái này sủng có thể hay không quá lớn một chút. Đương phó lê hành cùng đồng vũ vụ xuất hiện ở bí thư bộ khi, vài người đều ngây ngẩn cả người, an tính đến liền máy in thanh âm đều có vẻ trói thai. Phó lê hành thanh âm là điển hình nam giọng thấp, không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, ta thái thái mấy ngày nay lại ở chỗ này, nàng sẽ phối hợp các người công tác. Ngài đạt đĩnh bụng to đứng dậy, vội vàng nói, Tuất phó tổng. Phó lễ hành nói xong lời này liền xoay người đi rồi, trước khi đi nhìn đồng vũ vụ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cũng bị đồng vũ vụ phẩm ra vài phần cảnh cao y tứ. Cảnh cáo. Hắn là ở cảnh cáo nàng không cần làm sằng làm bậy sao. Đời này cũng đừng hy vọng hắn có thể trở thành cái gì sùng thê của ma. Đồng vũ vụ đã đến, làm bí thư bộ mấy cái bí thư đều thực khẩn trương, còn hảo nàng cũng đủ bình dị gần gũi. nguyên bản căng chặt mấy người cũng dần dần thả lòng lại, đầu nhập đến công tác chúng đi. Ngại đạt hôm nay tức giận, bụng vốn là không thoải mái, vẫn luôn nhẫn mại, vẫn là đồng vũ vụ chú ý tới nàng không khỏe, lúc này mới thúc giục nàng về nhà nghỉ ngơi. Đồng vũ vụ ngồi ở ngại đạt bàn làm việc trước, tô nhụy dọn trương ghế dựa thật cẩn thận ngồi ở nàng bên cạnh. Người có phải hay không phiên dịch kia phong bưu kiện bí thư? Đồng vũ vụ thấy tô nhụy thực khẩn trương, liền chủ động hỏi. Tô nhụy gật đầu, thanh em vô thố. Đều là ta quá sơ ý, thiếu chút nữa cấp công ty mang đến phiền thoái, thật sự thực xin lỗi. ngượng ngùng. Thật là sai rồi. Đồng vũ vụ cầm bút trên giấy viết xuống cái kia tiếng Pháp từ đơn, ở mặt chữ đi lên nói, ngươi phiên dịch là không có sai, chỉ là muốn kết hợp thực tế, liền tỉ như cái này. Tô nhụy nghe đồng vũ vụ kiên nhẫn mà cùng nàng giảng giải, chậm rãi, tâm cũng bắt đầu rơi xuống đất. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng vũ vụ, đối phương sườn mặt cực mỹ. Nàng có thể cảm giác được phó Thái là cái loại này ôn nhu mà có lực lượng nữ nhân. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ nhân, có học thức, có khí độ, ôn nhu huyển chuyển cũng không mất tự mình. Về sau nàng cũng tưởng trở thành người như vậy. Trong văn phòng phó lễ hành ở Thiêm Song Văn Kiện về sau, phát hiện đôi ở một bên có một quyển tạp chí kinh tế tài chính, trang báo chính là từ Duyên Thanh. Nhớ tới nàng nhắc tới quá rất nhiều lần, trong giọng nói đều là đối tử Thái Thái hâm mộ. Có cái gì hâm mộ? Phó lễ hành mặt vô biểu tình mà đem trang văn kiện giấy dài túi cái ở tạp chí kinh tế tài chính thượng. Chương bốn Giống đồng vũ vụ như vậy thân phận, là rất khó chân chính mà cùng các bí thư chỗ thật sự hòa hợp. Bất quá có thể duy trì này mặt ngoài bình thản cũng đã thực không tồi. Đồng vũ vụ cũng không nghĩ tới muốn cùng các nàng trở thành bằng hưu. Nàng tại đây bí thư bộ cũng, cũng chỉ yêu cầu ngốc mấy ngày. Chờ nhiệm vụ này thành công về sau nàng liền phải cùng cũng không mỹ rượu đi làm tộc sinh hoạt tuổi trào. Đồng vũ vụ là mau đến giữa trưa nghỉ trước khi, mới phát hiện tân bí thư tên, công tác bài thượng biểu hiện tô nhụy này hai chữ. Cái này làm cho đồng vũ vụ rất dễ dàng mà liền nhớ tới nguyên tắc trung bộ phận tinh tiết. Trong nguyên tắc trung, liễu vân Khê cũng dạy rùa quá, vừa mới bắt đầu nàng cũng không tưởng chầm luân với một đoạn này cảm tình, ở nàng mờ mịt vô thô khi moi phat hien tan bi thu ten cong tac bai thuong bieu hien to nhuy nay hai chu cai nay lam cho đong vu vu rat de dang ma lien nho toi nguyen tac trung bo phan tinh tiet trong nguyen tac trung lieu van khe cung day rua qua vua moi bat đau nang cung khong tuong tram luan voi mot đoan nay cam tinh o nang mo mit vo tho khi Là nàng bạn tốt cổ vũ nàng muốn dung cảm mà theo đuổi tình yêu, chính cái gọi là thiền kim dễ đến, cảm tình khó được, liều vân khê vốn dĩ liền ở dao động, nghe được bên người bạn tốt đều ở duy trì nàng, nàng cũng liền phá tan nội tâm chứng ngại. Quan trọng nhất chính là, trong nguyên tắc chung, cái này tô nhụy không biết từ cái gì con đường đã biết càng nhiều về tần dịch bạch nguyện quang sự, tỉ như ăn mặc, tỉ như gio tay nhấc chân thói quen nhỏ, tô nhụy không đành lòng nhìn đến bạn tốt ái mà không được. Lén lút cho nàng giáo hấn một ít trang điểm tiểu thường thức, lệnh vốn di chỉ có vài phần giống bạch nguyệt quang Liêu Vân Khê, dần dần trên người cũng có một chút bạch nguyệt quang bóng dáng, mà tần dịch vừa mới bắt đầu chỉ là đem. Liêu Vân Khê trở thành chu vức thậm chí nguyệt vức bạn giường, cũng bởi vì Liêu Vân Khê chuyển biến, mà chậm dãi đệ bụng. Tóm lại, Liêu Vân Khê cùng tần dịch chi gian có thể đi đến một khối, cái này tô nhụy tuyệt đối là trợ công. Tuy rằng nói trên thế giới này trùng tên trùng họ người có rất nhiều, nhưng đồng vũ vụ vẫn là có một loại trực giác. Tân bí thư Tô Nhụy có 80% có thể là liêu vân khê bạn tốt. Tô Nhụy, ngươi là người ở nơi nào nha? Đồng vũ vụ ở kiểm tra Tô Nhụy phiên dịch bưu kiện khi, làm bộ lơ đáng hỏi, ngươi có phải hay không thanh thủy bên kia? Tô Nhụy rất là kinh ngạc, ngài là làm sao mà biết được? Ta là thanh thủy người. Đồng vũ vụ nhấp môi cười. Ta trước kia ở nước ngoài lưu học khi, có cái đồng học là thanh thủy người, cảm giác ngươi khẩu âm cùng nàng có điểm tương tự. Thật sự, kia hảo xảo à. Tô nhụy kích động, bất quá ta không phải thành phố thanh thủy, là thị phía dưới một cái tiểu hương chân nói tới đây, nàng có chút ngựa ngùng mà sờ sờ cái mũi, chúng ta nơi đó không giàu có, ngay từ đầu ta đều sẽ không nói tiếng phổ thông, chờ thi phia duoi mot cai tieu huong chan noi toi đay nang co chut nguong ngung thành phố cao trung sau mới chậm rãi học. Không nghĩ tới cư nhiên có thể có thanh thủy khẩu âm, còn rất ngoài ý muốn. Nay liền có thể đối lực hào, trong nguyên tắc chung, về tô nhụy bối cảnh chỉ là sơ lược, chỉ nói nàng là học bá, phi thường nỗ lực từ tiểu địa phương khảo tới rồi danh giáo. Liêu Vân Khê cùng tô nhụy không phải bạn cùng trường, miễn cương coi như là đồng hương, ở một lần ngấu nhiên cơ hội chung nhận thức, hai người bối cảnh tương đồng, khó tránh khỏi thưởng thức lẫn nhau, lúc này mới trở thành bạn tốt chẳng lẽ trong nguyên tắc chung tô nhụy chính là phó lễ hành bí thư mà nàng sở dĩ biết nàng mặc quần áo phong cách còn có thói quen nhỏ có thể hay không là bởi vì như vậy một tầng quan hệ bất quá vấn đề lại tới nữa nay một tình tiết trong nguyên tắc chung cũng thực không hợp lý ngải đạt đi theo phó lễ hành bên người cũng có đã nhiều năm chỉ sợ liền ngải đạt sẽ không biết nàng hành vi thói quen đi tô nhụy cái này tân nhân lại như thế nào sẽ biết nghĩ đến tô nhụy trong nguyên tắc chung đủ loại thao tác Đồng vũ vụ tức khắc hưng thú ra rời. Nguyên tắc chung, Liễu Vân Khê đã biết tần dịch thân phận, cũng biết chính mình đối với tần dịch tới nói bất quá là cái ngoạn ý nhi. Tại đây loại tiền đề hạ, tô nhụy cái này bạn tốt còn có thể cổ vũ nàng, cho nàng bày mưu tinh kế, có thể thấy được người này thật sự không phải một cái linh đắc thanh. Nói tốt nghe một chút là ngốc bạch ngọt quá độ, nói khó nghe một chút không khỏi không có tưởng leo lên quyền quý y tứ. Ai biết cái này kêu Tô Nhụy có thể hay không có khắc tâm tư. Đồng vũ vụ trên đường đi toilet bổ trang, trở về thời điểm, vừa lúc nghe được Tô Nhụy ở gọi điện thoại hỏi thuê nhà sự tình, liền thuận miệng hỏi, người muốn thuê nhà, không có cùng bằng hữu cùng nhau hợp chủ sao? Tô Nhụy nắm di động, ánh mắt sáng ngời thanh triệt, Ấn, là có hợp chủ, bất quá ly công ty có điểm xa, mỗi ngày hoa ở trên đường thời gian quá nhiều, tưởng đổi cái phong ở. Ấn. Vậy ngươi tìm phòng ở phải chú ý an toàn. Tô nhụy nghe đồng vũ vụ những lời này, trong lòng càng là vui vẻ, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là từ trong lòng liền rất thích cái này lao bản nương, ôn Nhu có lực lượng lại có học thức người, nàng thật sự chống cự không được, nữ thần chính là cái dạng này đi. Nàng phía trước cùng liễu vân khê đích xác trụ đến còn tính vui sướng, bất quá gần nhất nàng có cảm giác được, các nàng hai người giống như không phải một đường người. Nếu nàng vô pháp đem nàng kéo trở về, liền không cần thiết lại ghé vào cùng nhau, đến lúc đó nhìn nhau ghét nhau liền càng không xong, còn không bằng dọn ra đi. Về sau cũng chỉ là đương cái bình thường đồng hương chỗ đi. Đồng vũ vụ vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ cùng phó lễ hành giống nhau, an vương trợ lý ở Bách Vị Yến đính thương vụ phân ăn, nàng đã ngồi ở bàn làm việc trước ngồi chờ đầu uy, lại nhận được phó lễ hành đánh tới nổi tuyến điện thoại. Uy, phó tổng. Có cái gì phân phó sao? Đồng vũ vụ một giây tiến vào đến kiểu tiếu tiểu bí thư trạng thái, thanh âm ngọt ngào. Điện thoại kia đầu phó lễ hành sửng sốt một chút, thức mau mà liền phản ứng lại đây. ngữ khí bình tĩnh tầm thường đến giống như đồng vũ vụ thật là hắn bí thư giống nhau. Chuẩn bị một chút, đi ra ngoài ăn cơm. Đồng vũ vụ. Không phải ăn thường thường vô kỳ nhưng một phần vài trăm thương vụ phần ăn sao. Nàng đều nghĩ kỹ rồi ăn xong rồi còn có thời gian đi ngủ trưa một chút đâu. Không có biện pháp, lão bản định đoạt. nàng mấy ngày nay còn phải ở hắn thuộc hạ kiếm ăn. Đem chính mình định vị vì lừa ăn lừa uống cặn bã về sau. Đồng vũ vụ nháy mắt liền không có oán giận, vui vui vẻ vẻ cầm bao cùng phó lê hành một khối đi ăn ngon, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nàng còn cố ý hỏi hắn, phó tổng, một tuần sẽ có mấy ngày cùng bí thư một khối đi ra ngoài ăn cơm nha. Lái xe không cần nói chuyện. Đồng vũ vụ bị cho cười. Nàng đương nhiên biết hắn sẽ không theo trừ nàng bên ngoài tiểu tiếu tiểu bí thư làm đến cùng đi, nhưng liền thích xem hắn này bất đắc dĩ lại không biết nên nói cái gì bộ dáng. Nguyên bản đồng vũ vụ cho rằng Phó Lê Hành sẽ lựa chọn công ty phụ cận nhà ăn, không nghĩ tới hắn rất cái đầu, hướng một cái khác phương hướng khai đi, chờ xe lại một lần xử tiến thương trường phụ một tầng bãi đô xe khi, đã mau một chút, đang ở đồng vũ vụ chuẩn bị xuống xe thời điểm, nàng trong bao một cái khác di động văng lên. Đây là công ty công tác di động, là hợp tác thương bên kia đánh tới, nàng tiếp lên, tức khắc xâm nhập phó lê hành lỗ thai đó là kia lưu loát tiếng Pháp. Hắn vẫn luôn đều biết nàng cá nhân lý lịch thực ưu tú, chỉ là biết cũng không bằng chính thai nghe được thể hội đến càng rõ ràng. Hắn nghe xong trong chốc lát, suy đoán này thông điện thoại sẽ không lâu lắm, liền trước xuống xe chuẩn bị giúp nàng đi khai ghế điều khiển phụ môn, miễn cho nàng luôn là hâm mộ cái này hâm mộ cái kia. Phó lễ hành mở cửa xe xuống xe khi, vừa lúc liền thấy được phía trước cách đó không xa, tần dịch cùng một nữ nhân xuống xe, hắn trí nhớ còn có thể, trùng hợp cũng là trước đó không lâu mới phát sinh quá sự tình, hắn mang mắt kính, tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng nữ nhân diện mạo, nếu hắn nhớ không lầm, hắn là chính là ngày đó ở làn liêu khách sạn hắn nhìn đến bóng ráng, cùng với ở vạn ra giúp việc bếp núp nữ nhân. Tần dịch cũng thấy được phó lễ hành, đang ở kinh tu nhien cung co the thay ro rang nu nhan dien mao neu han nho khong lam han la chinh la ngay đo o lan lieu khach san han nhin đen bong dang cung voi o van ra giup viec bep nuc nu nhan tan dich cung thay đuoc pho le hanh đang o kinh ngac khi, Phát hiện Phó Lê Hành đã vỏng tới rồi ghế điều khiển phụ cửa xe khẩu. Giờ khắc này, Tân Dịch đầu vóc xoay chuyển thực mau, có thể làm Phó Lê Hành tự mình đi mở cửa người, hoặc là là Phó Phu Nhân, hoặc là chính là nàng. Nghĩ như thế nào đều là người sau khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Tân Dịch còn chưa làm ra phản ứng, chỉ thấy Phó Lê Hành đã mở ra cửa xe. Tân đau oc xoay chuyen thuc mau không muốn bị đồng vũ vụ nhìn đến hắn tìm cái nữ nhân. Phó Lê Hành cũng không muốn đồng vũ vụ biết cái này sẽ lệnh nàng cảm thấy ghê tầm sự. Quả thật hắn cũng không thích đồng vũ vụ trong lòng còn nhớ thương tần dịch, chỉ là làm nam nhân, cũng không cần thiết đi phá hủy nàng quá khứ kia một đoạn cảm tình. Quan trọng nhất chính là, hiện tại nàng đã là hắn thê tử, ở một mức độ nào đó tới nói, hắn cũng hy vọng nàng mỗi ngày đều vui vẻ, nếu nàng đã biết tần dịch hành động, sẽ ghê tởm, cũng sẽ không cao hứng. Bọn họ sinh hoạt không cần thiết bởi vì một ngoại nhân mà bị thay đổi. Đường đồng vũ vụ xuống xe khi, liền phát hiện Phó Lê Hành cùng cái môn thần giống nhau đứng ở nàng trước mặt, không lúc đích, vẻ mặt tựa hồ ở trầm tư biểu tình. Làm sao vậy? Đồng vũ vụ mới vừa quải xong điện thoại, tò mò hỏi. Phó Lê Hành cũng không xác định tần dịch cùng hắn nữ nhân kia có hay không rời đi, liền vẫn là bất động. Hắn vốn di giá người đỉnh 1 tám mấy người cao to. Liên tính đồng vũ vụ hôm nay xuyên giày cao gót, cũng vẫn là muốn lùn hắn không ít. Trang Hoa, Phó Lễ Hành nói, đồng vũ vụ hận không thể đều phải trận trăng mắt, như thế nào luôn là tới này một bộ, nàng vừa rồi xuống xe trước còn cố ý chiếu một chút gương, trang dung tinh xảo đến có thể lập tức đi chụp quảng cáo trình độ, hắn đây là trận tròn mắt nói dối. Liên ở đồng vũ vụ theo bản năng mà nhìn về phía hắn phía sau phương hướng khi. Phó lệ hành đi theo ánh mắt của nàng phương hướng lại di động một chút, hoàn toàn mà ngăn trở nàng tầm mắt. Làm gì? Đồng vũ vụ liền tính lại trì đọt. lúc này cũng phát giác hắn không thích hợp tới, hắn tựa hồ là ở ngăn đón nàng không cho nàng nhìn về phía bên kia. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại suy đoán đều ở đồng vũ vụ trong đầu nổ tung, trong đó nhất bắt mắt một cái chính là, có thể hay không là hắn bạn gái cũ. Đồng vũ vụ nóng nảy. Cùng phó lê hành hai người tựa hồ bắt đầu chơi nổi lên ấu trĩ trò chơi, nàng di động một chút, hắn cũng hoạt động, dù sao hắn nói rõ chính là không cho nàng xem bên kia. Nay không phải bạn gái cũ là cái gì, nàng đảo muốn nhìn, là ai có thể làm phó lê hành như vậy như lâm đại địch. Đồng vũ vụ hận không thể cùng tiểu học gà giống nhau muốn nhảy dựng lên xem, đáng tiếc nàng mang giày cao gót, sợ đem chân cấp huy, chỉ dám nhón mui chân, đúng lúc này. Phó lễ hành dò ra tay đẻ ở nàng trên vai, tựa hồ là muốn cho nàng cố định bất động. Đừng nhúc nhích. Có việc cùng người nói. Chuyện gì? Trang hoa sự, vẫn là hắn bạn gái cũ sự. Liên ở đồng vũ vụ đều nhịn không được liền phải hỏi ra khẩu khi, chỉ thấy phó lễ hành để sát vào nàng, ở nàng trên môi nhẹ mổ một chút. Đồng vũ vụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được ở bên ngoài liền dắt tay đều không phải thực nguyện ý cũ ký đại biểu phó lễ hành. Cư nhiên sẽ ở bãi đỗ xe chủ động thân nàng. mươi 45, người mẹ nó cũng xứng. Trên thực tế Phó Lê Hành lo lắng cũng là dư thừa, hắn không nghĩ làm đồng vũ vụ biết chuyện này, đồng dạng. Chuyện tới hiện giờ vẫn cư ôm hy vọng xa với Tần Dịch cũng không hy vọng bị đồng vũ vụ nhìn đến. Ở Phó Lê Hành có điều hành động phía trước, Tần Dịch đã sớm một tay đem Liếu Vân Khê hướng thang lầu thông đạo bên kia đẩy đi, hắn quá trộn dạ Trên tay động tắc cũng liền không tự giác mà trọng rất nhiều, liều vân khê không có chuẩn bị tốt, bị hắn đẩy một phen, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, thang lầu thông đạo mặt đất không có phô sàn nhà gạch, nàng đầu gối đều bị cọ phá ra. Liều vân khê không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao. Nàng kinh ngạc ngẩn đầu xem hắn, đầu gối truyền đến đau đớn làm nàng hốc mắt đều đỏ. kinh ngac ngang đau dịch vì bảo hiểm khởi kiến, đem thang lầu thông đạo nơi này khóa cửa hảo. Này tối tâm lại hẹp hỏi không gian, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Vân Khê, đột nhiên cảm thấy như vậy thực không có ý tứ, bởi vì nàng, hắn ở phó lễ hành trước mặt đều không dám ngừng đầu, hắn lúc trước là như thế nào sẽ cảm thấy nàng giống vũ vụ, căn bản một chút đều không giống. Đây là cuối cùng một lần gặp mặt. Tần dịch ngữ khí lạnh băng, Liễu Tiểu Thương, về sau ngươi gặp được bất cứ chuyện gì đều không cần tìm ta. Hôm nay Liễu Vân Khê truoc mat đeu khong dam ngang đau han luc truoc la nhu không nghĩ mat tan dich ngu khi lanh bang lieu tieu thu ve sau tần dịch. Chỉ là nàng kia trên pháp luật ma bài bạc phụ thân không biết thượng nào nghe nói nàng tìm cái có tiền bạn trai, tuyên bố nói đã biết hắn là ai, còn muốn đi tìm hắn đòi tiền, nàng biết chính mình ma bài bạc phụ thân đã nhân tính mất đi, rất sợ hắn ở cùng đường dưới tình huống sẽ cho tần dịch chọc phiền thoái, vì thế lấy hết can đảm cấp tần dịch gọi điện thoại, đem sự tình đơn giản mà nói một chút, bất quá nàng giải cái dối, chưa nói là nàng ba ba, mà là nói thân thích, mà tần dịch sở dĩ đáp ứng tới gặp mặt. Bất quá là bởi vì đối với loại chuyện này thực tùy biết vị, đặc biệt nàng ở một ít góc độ đích sắc có vài phần giống đồng vũ vụ, bằng hưu nói đúng, tuy rằng là bản lậu, chính là có thể tạm thời giải khác. Liêu vân khê nước mắt tràn mi mà ra, nàng hôm nay thuc tuy biet vi đac biet nang o mot it goc đo đich xac co vai phan giong đong vu vu bang huu noi đung tuy ý đeo kính sắt trỏng, cũng liền thấy rõ hắn trên xe trên ảnh chụp người, ở vài lần gặp mặt chung, hắn luôn là mặt vô biểu tình, thậm chí là thống khổ, nhưng ở ảnh chụp, hắn cười đến thập phấn vui vẻ, cùng bình thường đại nam hài giống nhau. Ánh mặt trời mà rộng rãi, hắn bên cạnh nữ hài tử lớn lên phi thường phi thường xinh đẹp, là nàng sống lớn như vậy nhìn thấy xinh đẹp nhất người, nàng sát so ra kém, vô luận hắn là bởi vì cái gì cùng nàng. Đã xảy ra như vậy sự, lại là vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cứu nàng, trận này Ngộng cũng nên tỉnh. Kêu 80 vạn ta sẽ nghĩ cách còn cho ngươi. Liêu Vân Khê rũ đầu, khóc nước nở nói. Không cần, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta tân dịch nói về sau không cần lại tìm ta kia 80 vạn xem như cho ngươi bồi thường bồi thường liêu vân khê cắn môi dưới đại khái là biết đây là cuối cùng một lần gặp mặt nàng thế nhưng lớn mật rất nhiều nàng biết có lời nói nếu nàng hiện tại không nói hiện tại không hỏi khả năng cả đời đều không có cơ hội nàng hai mắt đẫm lệ mông lung xem hắn ta muốn hỏi ngươi ngươi đối ta liền không có một chút lời nói còn chưa nói xong tân dịch ánh mắt một chút trở nên chán ghét xem nàng liền cùng xem rác rưởi giống nhau mọi người đều nói trên thế giới độc nhất chính là người miệng hắn cười nhạo người mẹ nó cũng xứng tuy rằng phó lễ hành thái độ khác thường ở bên ngoài hôn nàng nhưng đồng vũ vụ trong lòng nghi hoặc liền lớn hơn nữa rốt cuộc là người nào chuyện gì đáng giá hắn như vậy dọc theo đường đi nàng đều giầu miệng không nói lời nào tùy ý hắn nắm vào thang máy lại đi vào nhà ăn phó lễ hành đính một cái hai người ghế lô trang hoàng lịch sự tao nhã, đồ ăn phẩm tinh xảo. Phó lễ hành thấy đồng vũ vụ hưng thú thiếu thiếu, trong lòng cũng không xác định nàng đến tuột cùng có hay không nhìn đến tần dịch, liền làm bộ lơ đắng hỏi, như thế nào, không hợp ngươi khẩu vị sao. Đồng vũ vụ cũng không hảo trực tiếp hỏi phó lễ hành có phải hay không bạn gái cũ, bất quá rõ ràng hắn cũng là chuẩn dạ bằng không vừa rồi làm gì muốn thân nàng, cái này có thể làm càn làm bộ làm tịch cơ hội cần thiết bắt lấy. Nàng tráng lá gan khẽ hừ một tiếng, vừa rồi đụng tới người quen. Phó lễ hành nghe ra nàng không cao hứng, vốn di cho rằng nàng là nhìn đến tần dịch, bất quá nghe này ngự khí cũng không giống, hắn ngự khí bình tĩnh, kỳ thật ôm tìm hiểu tâm tư hỏi, ngươi đều thấy được. Không có A, ngươi phòng ta cùng phòng cái gì dường như. Đồng vũ vụ nhớ tới cái này liền tới khí, lui một vạn bước nói, đụng tới bạn gái cũ cũng không tính cái gì đại sự đi. Hắn như vậy che che giấu giấu là không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn bạn gái cũ, vẫn là không nghĩ làm hắn bạn gái cũ nhìn đến nàng. Nếu là người trước, nàng có thể tiếp thu, nhưng nàng cũng không phải keo kiệt như vậy người nhà, kia đều là chuyện quá khứ, nếu là người sau, vậy đừng trách nàng độ lượng nhỏ, nàng mới là chính quy thái thái. Phó lễ hành không thích nàng, có thể, nhưng hắn thích người khác, vậy không được. Là bạn gái cũ sao? Đồng vũ vụ biểu tình cùng ngữ khí đều thực nhẹ nhàng hỏi, không có gì nha, ta tin tưởng ngươi, nói nữa, ta là keo kiệt như vậy người sao. Vốn dĩ nàng còn tưởng hơn nữa một câu chia tay cũng có thể làm bằng hữu nha như vậy kỹ nôn kỹ ngữ, nhưng nàng nghĩ đến tần dịch, kịp thời mà dừng lại xe. Tính, đừng đem chính mình cấp vòng đi vào. Đó chính là vác đá nện vào chân mình. Phó lễ hành biểu tình lập tức liền thay đổi, thực vi diệu một lời khó nói hết. Nàng thế nhưng cho rằng hắn là gặp bạn gái cũ Thật đúng là kỳ quái lại thần kỳ mạnh não Hắn chuẩn bị phủ nhận thời điểm Lại nghĩ tới lấy nữ nhân lấy hắn thái thái khó chơi trình độ Nói không chừng nàng sẽ truy vấn hắn Nếu không phải bạn gái cũ kia lại là ai như vậy vấn đề Kia đến lúc đó hắn lại nên như thế nào trả lời Vì giảm bất không cần thiết phiền thoái Vẫn là đâm lao phải theo lao đi Là ta nhiều lo lắng Phó lễ hành chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc cái này đề tài. Hảo, không nói cái này, chúng ta cơm nước xong hồi công ty. Đồng vũ vụ, tờ giờ thật đúng là bạn gái cũ. Ngoài miệng cười hì hì, trong lòng tê. Nàng một bên ăn đồ ăn một bên ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở nàng đối diện nam nhân. Ở trong lòng nhẹ a một tiếng, huề nhau. Về sau lại đụng vào đến tần dịch, nàng cũng không cần sợ hắn sinh khí gấp đến độ nhảy nhót lung tung. Huề nhau. Sự thật chứng minh, cùng thằng Nam nói chuyện, tất yếu thời điểm thật sự không thể quanh co lòng vòng, đồng vũ vụ nói nàng không tức giận, nàng tin tưởng hắn, phó lễ hành liền thật sự đâm lao phải theo lao, thả còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều thời gian, vốn dĩ đồng vũ vụ phía trước còn nghĩ đương tiểu tiếu tiểu bí thư trong khoảng thời gian này, muốn nhân cơ hội cho hắn đưa đưa văn kiện điều tình hình bên dưới, hiện tại không hề hứng thú, cả người đều hề hoài, tố nhụy hạ giọng quan tâm hỏi. Ngài có phải hay không thân thể không thoải mái? Đồng vũ vụ che lại bụng nhỏ, gật đầu, khả năng sinh lý kỳ muốn tới, không phải thực thoải mái. Nàng sinh lý kỳ không phải đặc biệt đúng giờ, bất quá chính là này một hai ngày. Nghĩ đến chính mình sắp tới đem máu chạy thành sông ngày, phải trải qua phó lễ hành mang đến ủy khuất, nàng liền nắm chặt bút, phản phất này chi bút là hắn giống nhau, cậu nam chat but phang phat Một chút thân là trượng phu chức nghiệp đạo đức đều không có, nhìn một cái nàng. Nào thứ nhìn thấy tần dịch không phải thần thái tự nhiên, phảng phất tần dịch chỉ là người qua đường, hắn khét ngược, như lâm đại địch, còn sợ nàng thấy được hắn tiền nhiệm, nhìn một cái nàng, lại nhìn một cái hắn, liền có thể biết cái gì là tố chết, cái gì là khác nhau. Tô nhụy từ trong ngăn kéo lấy ra một túi cẩu kỳ đường đỏ, lấy trưng cầu nàng ý kiến ngự khi nói, ngài nếu là không ngại nói, ta cho ngài đi phao một ly cẩu kỳ đường đỏ thủy, uống lên sẽ hảo rất nhiều đồng vũ vụ tới chu kỳ sinh lý trước uống đều là phó phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị bổ canh còn có trẻ thật đúng là không uống qua loại này tớ lạt tiệc đóng gói đường đỏ nhìn tiểu cô nương tha thiết biểu tình cự tuyệt nói đến bên miệng lại nuốt xuống nàng ừ một tiếng cảm ơn ngươi a tô nhụy thật cao hứng mà giống vui sướng tiểu hóng mật giống nhau phụng nàng cái ly đi nước trà gian mặt khác hai cái bí thư liếc nhau giờ phút này tâm tình cùng chửi thầm chưa từng có nhất trí vua nịnh nọn nhìn trung thực hiện tại tận dụng mọi thứ liền xung xoe. Đồng vũ vụ bụng đích sắc không phải thực thoải mái, đây là nàng đại di mụ muốn tới điểm báo, tô nhụy cho nàng phao đường đỏ thủy, nàng chỉ uống lên mấy khẩu liền không phải thực nguyện ý uống lên, nàng không có miễn cưỡng chính mình. Giữa hẹn thiên, luôn là thay đổi bất thường, mới vừa tan tầm không trung liền có mây đen áp thành dấu hiệu, không khí cũng dầu dĩ, dự báo thời tiết biểu hiện hôm nay trạm vạng đến đêm khuya có lớn đến mưa to nhuy cho nang phao đuong đo thuy nang chi uong len may khau lien khong phai thuc nguyen y uong len nang khong co mien cuong chinh minh giua he thien luon la thay đoi bat thuong moi vua tan tam khong trung lien co may đen ap thanh dau hieu khong khi cung dau di du bao thoi tiet bieu hien hom nay tram vang đen đem khuya co lon đen mua to Vốn dĩ phó lễ hành là có ý tưởng mang đồng vũ vũ đi ra ngoài ăn cơm, vừa thấy thời tiết này, lại xem nàng sắc mặt không phải thực hảo, liền thay đổi tuyến đường trực tiếp lái xe hồi tùng cảnh biệt thự. Một đốn cơm chiều là hai người cùng nhau hoàn thành, thủ lệnh đều là phó phu nhân lần trước đưa tới đồ vật, đơn giản hai hơn một tố. Phó lễ hành đều cảm giác được đồng vũ vũ hôm nay có chút trầm mặc, liền hỏi nói, làm sao vậy? Trước kia hắn đi công tác trở về hai người cùng nhau hoan thanh tu lenh đeu la pho phu nhan lan truoc đua toi đo vat đon gian hai hon mot to pho le hanh đeu cam giac đuoc đong cơm. Cũng đều là không thói quen nói chuyện, ăn ăn tính tính ăn cơm, chỉ là từ trước đoạn thời gian bắt đầu, bọn họ chi gian ở chung hình thức tựa hồ cũng thay đổi, ít nhất ở ăn cơm khi, nàng giống như luôn là có nói không xong nói, cứ việc như thế, hắn cũng không cảm thấy nàng ồn ào, tương phản, như vậy hoặc bắt nàng cũng thực hảo. Đồng vũ vụ vừa lúc có co sắn lấy cớ, sinh lý kỳ, bụng có chút không thoải mái. Phó lễ hành sừng sốt. Một lát sau mới phản ứng lại đây nàng nói chính là cái gì, không khỏi xấu hổ. Tuy rằng bọn họ đã là phu thê, còn là lần đầu tiên nghe được nàng nói sinh lý kỷ, hắn lên tiếng sau không nói chuyện nữa. Hắn là cái thực thông minh học sinh, sinh vật thư thượng nói qua, đại bộ phận nữ nhân sinh lý kỷ đều là mỗi tháng một lần. Hắn tưởng, đối với loại này không thoải mái, nàng hẳn là so với hắn càng hiểu thư hoán phương pháp. Phó lễ hành chính là người như vậy. Đối với hắn không hiểu sự tình, hắn cũng không sẽ phát biểu ý kiến cùng đánh giá, vừa lúc nữ nhân sinh Lý Kỳ, thuộc về hắn tri thức điểm mù phạm chủ. Hắn trầm mặc không nói, làm đồng vũ vụ trong lòng tiểu nhân đấm ngực dầm chân, điên cuồng chửi đồng, nàng sai rồi, phó lê hành đều không xứng sắt thép thẳng nam gái này xưng hô, sắt thép thẳng nam ít nhất sẽ ở bạn gái sinh Lý Kỳ không thoải mái thời điểm nói thượng một câu uống nhiều nước cấm như vậy vô nghĩa. Cấm nước xong về sau. Đồng vũ vụ liền câu nói cũng chưa cùng phó lễ hành nói liền trực tiếp lên lầu đi toilet, vừa thấy, quả nhiên đại di mụ đến thăm. Ở phó phu nhân điều trị dưới, nàng tới đại di mụ sẽ không thoải mái, bất quá liên tục không lâu sau, nhiều nhất ngày mai buổi sáng liền sẽ giảm bớt, nàng chuẩn bị tắm rửa đổi băng vệ sinh khi, đột nhiên nghĩ đến, nàng có thể hay không dò xét phó lễ hành một hồi đầu. Làm một cái làm tình, đồng vũ vụ từ trước đến nay đều rất có đúng mực. Chưa bao giờ sẽ không hiểu chuyện đi miễn cưỡng Phó Lê Hành làm không muốn làm sự, bất quá hôm nay, ở phía trước bạn gái cùng với uống nhiều nước cấm như vậy vô nghĩa đều không có đánh sâu vào dưới, nàng quyết định lại đi thử thử Phó Lê Hành. Lúc này đã mau 8 giờ, trời đã sắp tối. Phó Lê Hành đang chuẩn bị về thư phòng nhìn xem có hay không quan trọng bưu kiện khi liền nhìn đến đồng vũ vụ đỡ tưởng từ phòng ngủ ra tới, sắc mặt tái nhợt. Hán bị nàng bộ dáng này dọa tới rồi. Vội vàng đi lên trước, đỡ nàng hỏi, ngươi làm sao vậy, nếu không ta làm bác sĩ lại đây một chuyến. Nguyên lai sinh ly kỳ sẽ như vậy khó chịu. Kia muốn hay không đi bệnh viện. Ta không có việc gì đồng vũ vũ có chút nan kham nói, cái kia đã không có. Phó lễ hành, cái nào? Chính là cái kia à. Đồng vũ vũ nóng nảy, môi sắc thoáng hồng nhuận một ít, vệ, băng vệ sinh. Phó lễ hành cái này là thật sự nốc. Sinh lý kỷ cái này từ hắn ba mươi mấy năm trong cuộc đời vốn dĩ liền chưa từng nghe qua vài lần, băng vệ sinh. Cũng chỉ là ngẫu nhiên đảo qua TV khi, gặp qua tương quan quảng cáo. Ta muốn làm cái gì? Phó lễ hành hỏi. Đồng vũ vụ đẻ thấp đầu, phi thường ngượng ngùng bộ dáng, thanh âm nhỏ bé yêu ớt như muối. ối. Ngươi! Có thể hay không giúp ta mua? Thật là gặp quỷ, cái gì thân mật sự đều đã làm nói một câu băng vệ sinh còn phải trang một chút thẹn thùng quá khó khăn phó lễ hành kinh ngạc a đang lúc đồng vũ vụ cho rằng hắn không muốn đi nghĩ thầm tính tính cầu nam nhân chính là cầu nam nhân khi lại nghe được hắn ngự khí khôi phục dĩ vãng chấn định hỏi có thể ở đâu mua cái gì thẻ bài bộ dáng gì muốn nhiều ít có lẽ bộ phận nam nhân còn ôm các bạn gái cấp lao bà mua băng vệ sinh là thực cảm thấy thẹn rất thẹn thùng tâm thái nhưng phó lễ hành là người nào hắn căn bản không cảm thấy đây là một sự kiện, vừa mới bắt đầu kinh ngạc chỉ là không phản ứng lại đây. Chờ phó Lê Hành Bung dù lái xe dầm mưa đi ra ngoài mua băng vệ sinh khi, đồng vũ vụ đứng ở phòng ngủ cửa sổ sắt đất trước, nhìn hắn lái xe xử ra biệt thự, mưa to cọ rửa cửa sổ, đồng vũ vụ nghĩ thầm, thằng Nam cũng có thằng Nam đáng yêu chỗ, thế nhưng không biết có cơm hộp cùng chạy chân. Nàng biểu tình mơ hồ có chút kiêu ngạo, cảm khẽ nâng, khỏe môi lại dơ lên. Chương 46, Nô, no, A, B, C hành đi. Hiện tại băng vệ sinh dạng ống thực hỏa, bất quá đồng vũ vụ vẫn là tương đối thói quen dùng chất lỏng băng vệ sinh. Nàng tương đối thường dùng chính là Nhật Bản bên kia một cái nhãn hiệu, ở trên di động lục soát một chút, đem hình ảnh chia phó lễ hành, phó lễ hành tắc phụ trách đi và phụ cận siêu thị mua sám. bạn khí chất thanh tuuyềnn người đến bạn, khi chất thanh tuyển phó lễ hành xuất hiện ở siêu thị nữ tính đồ dùng chuyên dụng khu khi, vẫn cứ có một tia con bách. Đặc biệt là cùng một hai cái nữ nhân trẻ tuổi đứng ở cùng kệ đề hàng khi, loại này tâm tình càng sâu. Hán bay nhanh mà nhìn lướt qua trên kệ đề hàng các loại nhãn hiệu băng vệ sinh, xác định không có nhìn đến đồng vũ vụ muốn kia một loại về sau, thức cẩn thận cho nàng gạt ra video trò chuyện. kia đầu tiếp lên, đồng vũ vụ đang ở trên giường nằm thi. Giống như không có nhìn đến người muốn cái loại này nhãn hiệu. Phó Lễ Hành nói, cứ việc hiện tại thời đại mở ra rất nhiều. Bất quá một cái thành niên nam nhân đứng ở nữ tính đồ dùng chuyên dụng khu, vẫn là thực chịu chú ý. Phó lễ hành mặt ngoài nhìn như chấn định tự nhiên, trên thực tế đối với loại này đánh giá ánh mắt cũng không phải hoàn toàn có thể tiêu hóa được. Đồng vũ vụ vốn dĩ liền còn có độn hóa, lần này chẳng qua là tưởng ý vào sinh lý kỳ làm yêu thôi. Còn chưa nói cái gì, liền nghe được kêu đầu lại truyền đến trầm thấp giọng nam, hoặc hoa đuoc đong vu vu von di lien con co đon hoa lan nay chang qua la tuong y vao sinh ly ky lam yeu thoi con chua noi cai gi lien nghe đuoc kia đau lai truyen đen tram thap giong nam hoac la ta lại đi mặt khác một nhà siêu thị cửa hàng tiện lợi nhìn xem. Không, không cần. Đồng vũ vụ vội vàng ngăn lại hắn, làm yêu cũng là đến chú ý đúng mực, đừng nói trong nhà còn có độn hóa, liền tính không có, nàng cũng không đến mức tại đây mưa to thiên lăn lộn hắn nơi nơi chạy, người đem cả mạ giặt đối với kệ đề hàng, ta nhìn xem. Phó lễ hành đưa điện thoại di động cả mạ giặt đối hướng kệ đề hàng, đồng vũ vụ đối mặt khác nhãn hiệu cũng không phải thực hiểu biết, liền tuy tiện chọn mấy cái thường xuyên ở quảng cáo thượng nhìn đến thẻ bài. Lao công. Mua xong rồi liền chạy nhanh trở về đi, vũ càng rơi xuống càng lớn, hơn nữa vừa rồi nơi này còn xét đánh, hủ chết người. Phó lễ hành như một tiếng, sách theo mua sắm rổ hướng quẩy thu ngân đi đến, lúc này video trò chuyện còn không có quải. Đồng vũ vụ lại dịu dít nói, bất quá, người lái xe vẫn là không cần quá nhanh, mưa to thiên mặt đường mà hoạt, vẫn là lấy an toàn làm trọng. Nghe nàng này đó dặn dò, phó lễ hành con con môi, ân. Ngươi còn cần thứ gì? Không cần, trong nhà cái gì đều có, vẫn là mau trở lại đi, xét đánh thật là đáng sợ. Hảo, ra đây treo. Nô, no, hành đi. Treo video trò chuyện về sau, Phó Lê Hành đi vào quầy thu ngân, thu bạc tiểu thư đối với nam nhân tới mua băng vệ sinh đã thấy nhiều không trách, biểu tình đạm nhiên mà quét quét mã vạch. Đường Phó Lê Hành dẫn theo túi mua hàng từ siêu thị ra tới khi, quả nhiên mưa to tầm tã, hắn lai xe. Con đường hai bên cũng chưa cái gì người đi đường, giữa hẹ thiên thay đổi bất thường, cọ rửa này thành thị nôn nóng. Đồng vũ vụ cũng không phải nhu nhược quai quải, xét đánh loại sự tình này ít nhất dọa không đến nàng, phòng ngủ trên sàn nhà đều phô thật dày lông dê thảm. Mấy ngày hôm trước còn làm A-di tới trong ngoài đều quét tước một bên, nàng ngồi ở thảm thượng, biểu tình sung sướng phiên ảnh cưỡi phiến. Lúc trước chuẩn bị chụp ảnh cưới khi, Phó Lê Hành liền minh sắc mà cùng nàng nói qua. Hắn không có bao nhiêu thời gian, vừa lúc hắn kia đoạn thời gian muốn đi Anh Quốc đi công tác, liền ở bên kia cổ thành bảo trụ một tổ, lúc sau hắn ở trăm vội bên trong rút ra hai ba thiên thời gian, ở gian nan lựa chọn hạ, một khác tổ ảnh cưới còn lại là đi Thổ Nhị Kỳ trụ. Khi đó còn không có ta muốn mang người đi lãng mạn Thổ Nhị Kỳ này đầu lặn đường cai ca, Thổ Nhị Kỳ nhiệt khí cầu cũng không có thực hòa bạo, so với thế kỷ hôn lệ xa hoa. Bọn họ ảnh cưới liền có vẻ thực thường thường vô kỳ, thật sự là đồng vũ vụ trong lòng một đại thiết nối, lúc này bên ngoài mưa to khuỳnh một cái ép bờ, nếu một năm sau, nàng cùng phó lễ hành không có ly hôn, hơn nữa cảm tình còn thực không tồi nói, nàng nhất định còn muốn đi chụp ảnh cưới. Nhớ tới chụp ảnh cưới đủ loại, đồng vũ vụ ánh mắt đu ờ. ảnh chụp chính mình còn có phó lễ hành. Đáng yêu thằng Nam. Tần dịch từ mấy năm trước bị bắt cùng đồng vũ vụ chia tay về sau, đã rất ít sẽ hồi thần trạch, hôm nay có rất quan trọng sự muốn cùng lao nhân thương lượng, lúc này mới bóp là Kaka có trở về. Vốn dĩ tần dịch trên đầu còn có cái ca ca, chỉ là ca ca có rất nghiêm trọng bẩm sinh bệnh tim, không có thể sống quá 15 tuổi liền đi rồi, nguyên lai tần phu nhân đau thất thái tử, không 2 năm thâm chịu đả kích cũng liền buông tay nhân gian, khi đó tần dịch cũng bất quá mới chừng 10 tuổi. Trường tử cùng thê tử lần lượt qua đời, cung cấp tần hoài tạo thành rất lớn đả kích, mấy năm nay thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo. Nhìn tiểu nhi tử hiện giờ đã trưởng thành, thủ đoạn cùng năng lực cũng càng ngày càng khéo đưa đẩy, tần hoài rất là an ủi, đang nói chuyện xong rồi công sự về sau, liền nói, ta cùng ngươi trình bá bá liêu qua, đoi cung cap tan hoai tao thanh rat lon đa kich may nam nay than the van luon đeu khong the nao hao nhi tieu nhi tu hien gio đa truong thanh thu đoan cung nang thực xem cho ngươi, ngươi cùng trình yên cũng là từ nhỏ một khối lớn lên, lẫn nhau đều rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này liền nhiều tiếp xúc đi. Tần dịch không thể tin tưởng nhìn Tần Hoài, một lát sau, mới cười lạnh nói, là cái gì cho ngài một loại còn có thể nhúng tay chuyện của ta hảo giác. Ngài tỉnh tỉnh đi, chuyện của ta, ngài không có lên tiếng quyền. Ngươi còn đang suy nghĩ vũ vụ. Tần Hoài méo trong tay Phật Châu, biểu tình đam nhiên, nàng đã gả chồng. Nếu năm đó không phải ngươi, ta cùng nàng sẽ không tách ra. Tần dịch đôi tay nắm chặt thành quyền, năm đó hắn có thể gào giống, hiện tại mấy năm đi qua. Làm không được cùng loạn, tuyên bố muốn cùng ba ba đoạn tuyệt quan hệ, chính là loại này bình tĩnh dưới, vẫn cứ có một loại thống hận, là ngươi hại ta, là ngươi làm ta biến thành hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng Hiện tại, ngươi còn nghĩ đến can thiệp chuyện của ta. Tần hoài ho khan vài thành, tiện đà thở dài một hơi, ngươi người này quá xử trí theo cảm tính, nếu năm đó thật sự tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ bị đồng ra người lợi dụng. Một cái không thể cho ngươi mang đến bất luận cái gì trợ rút, nói không chừng còn sẽ kéo ngươi chân sau ngươi, tần gia là không thể tiếp thu, chờ ta trăm năm về sau, này Khánh Thành rốt cuộc là tần gia vẫn là đồng gia, ai cũng không biết. Ngươi quá nghe vũ vụ nói, ngươi quá thích nàng, ở nàng trước mặt ngươi không có chính mình chủ kiến, phó lễ hành liền không giống nhau, hắn so ngươi xem đến muôn xa, đối với tần gia tới nói, vũ vụ không phải thích hợp chủ mẫu ngươi được chọn. Đối phó lễ hành tới nói, nàng là thích hợp, này đều mấy năm, như vậy rõ ràng sự, ngươi như thế nào còn nhìn không thấu. Đủ rồi. Tân dịch một tiếng gầm lên, cánh tay thượng ngân xanh bạo khởi, tất cả đều là ngươi tự cho là đúng, chuyện này ta không nghĩ lại nói, chuyện của ta về sau ngươi không cần lại quản Ở tân dịch xoay người chuẩn bị rời đi trước, tần hoài trầm giọng khuyên đủ, ngươi hiện giờ sở đại biểu không phải chính ngươi, là Khánh Thành, là tần gia. Chuyện ngu xuẩn 20 tuổi năm ấy còn không có làm đủ có phải hay không? Ngươi ăn ta xuyên ta, hưởng thụ tần gia tốt nhất đãi nộ thật cho rằng liền không cần trả giá. Ngươi hôn nhân cũng không phải chuyện của ngươi, là khánh thành sự, hơn 20 tuổi, đừng lại như vậy ấu trĩ. Chọc mao phó lễ hành, liền ta đều cứu không được ngươi. Tần dịch đi ra thư phòng, mạnh mẽ tướng môn hung hăng mà đóng lại, phát ra thật lớn tiếng vang làm trên lầu đang ở quan cửa sổ người hầu đều khiếp sợ nô tuệ quân nghe này tiếng vang câu môi cười tiếp tục túi đầu đồ sơn móng tay trò hay mới vừa bắt đầu đâu tần dịch xuống lầu chuẩn bị đi ga ra lái xe rời đi khi nghe được chỗ ngoặc chỗ có người ở nhỏ giọng mà nói chuyện phiếm vốn dĩ hắn đối với loại này khe khẽ nói nhỏ là không có hứng thú sở dĩ nghỉ chân là bởi vì nói chuyện phiếm nội dung là nàng thiếu gia cũng rất đáng thương nam đó cùng đồng tiểu thư ở bên nhau thời điểm nhiều vui vẻ nha Láo gia nghĩ như thế nào đâu Đồng tiểu thư rõ ràng thực hảo à Này ngươi cũng không biết đi Đồng tiểu thư không có ba ba mũ mũ Đi theo đại bá sinh hoạt Chất nữ rốt cuộc không phải thân nữ nhi Bất quả nói thiếu gia đáng thương Ta đảo cảm thấy đồng tiểu thư càng đáng thương Năm đó thiếu gia vì truy đồng tiểu thư Cùng nàng một khối đi Anh Quốc lưu học Sau lại chia tay thời điểm Láo gia cấp thiếu gia xử lý thôi học chuyển trường đi nước Mỹ Ta còn nhớ rõ ngày đó ta đương trị Cũng là hạ lớn như vậy vũ, thiếu ra đi nước Mỹ, đồng tiểu thư liền dầm mưa. Ở bên ngoài chờ hẳn là tưởng cầu lao gia đồng ý đi. Còn có nảy sự đâu? Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, thần dịch đã đi nhanh vọt tới các nàng trước mặt, hai cái đang nói chuyện thiên người hầu là thần gia lao tư cách, vốn dị ở sau lưng nói chủ nhân việc tư cũng đã là phạm vào tối kỵ, lúc này còn bị bắt vừa vạn, hai người đều sợ tới mức mặt như màu đất. Thần dịch sắc mặt hung ác nhăm hiểm. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cùng ta nói rõ ràng, đều không cần uy hiếp, cái kia dọa cái chết khiếp cảm kích người hầu liền đem sự tình một năm một mười đều toàn bộ thắt ra, thiếu ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng lao ra nói, đây đều là đã nhiều năm trước sự, lao ra nếu là biết ta nói, khẳng định muốn ta chảy lấy người. Tần dịch nội tâm bi thương, hắn ngẩng đầu nhìn này mưa to thiên, lui về phía sau một bước, lầm bầm nói, ngày đó cũng là lớn như vậy vũ sao. Hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy một sự kiện, nếu không phải hắn trong lúc vô tình gặp được, có phải hay không, hắn đời này đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Nàng vì cái gì đều không nói. Tần dịch thất hồn lạc phách rời đi, cảm kích người hầu lúc này mới tay chân nhẹ nhàng lên lầu, run run rẩy rẩy nói, thái thái, ta đã rửa theo ngải phân phó nói. Nô tuệ quân mang lên đại nhẫn kim cường, lặp lại mà thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới cười nói, đã biết. Dư lại 50 vạn ta sẽ đánh tới ngươi tạp thượng, hai ngày này ngươi liền về quê đi thôi. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, mấy năm trước sự, lấy tần dịch tính tình, liền tính tần hoài cùng đồng vũ vụ đều cực lực phủ nhận, chính là tần dịch cố chấp, nhất định sẽ cho rằng tần hoài là tưởng trốn tránh trách nhiệm, đồng vũ vụ còn lại là không nghĩ khiến cho sự tình. Tần dịch quá thích đồng vũ vụ, người chính là như vậy, thích một người, kia người này đối chính mình tình thâm mặc dù là giả. Đều nguyện ý trở thành là thật sự, hắn sẽ như là bắt lấy cứu mạng rơm dả giống nhau, nhận định chuyện này nhất định là thật sự, nhận định đồng vũ vụ nhất định vì hắn xối quá vũ, vì hắn tranh thủ quá. Giờ này ngày này tần dịch đích sát so trước kia càng lệnh người kiên kỵ, bất quá hắn người này qua xuẩn, mấy năm trước nhược điểm là đồng vũ vụ, hiện tại cũng giống nhau, này nhất chiêu lần nào cũng đúng. Phó lễ hành sẽ như thế nào làm đâu? Nô tuệ quân thấp thấp mà bật cười kia xúc động dưới, chỉ nghĩ tìm được đồng vũ vụ, chỉ nghĩ hỏi một chút nàng năm đó sự tình, đồng dạng mà cũng muốn ôm khẩn nàng, cùng nàng nói một tiếng xin lỗi, là hắn vô dụng, không có bảo vệ tốt nàng, không có bảo vệ tốt kêu một đoạn cảm tình. Hắn vẫn luôn đều biết nàng địa chỉ, lái xe liền hướng tùng cảnh biệt thự chạy như điên, giờ khác này hắn tâm như là phải phá tan ngực ve tot nang khong co bao ve tot kia mot đoan cam tinh han van luon đeu biet nang đia chi lai xe lien huong tung canh biet thu chay nhu đien gio khac nay han tam nhu la phai pha tan nguc giong nhau. Về tới năm đó nàng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau khi cái loại này tâm tình. Phó lễ hành lái xe tốc độ cũng không phải thực mau rốt cuộc rơi xuống mưa to, chẳng qua đường hắn lái xe trở lại tùng cảnh biệt thự khi, nhìn đến cửa dừng lại một chiếc xe chặn hắn đi vào lộ, cần gạt nước xoát, hắn tập trung nhìn vào, hai chiếc xe cách có chút gần, hắn nhận ra đó là tần dịch xe. Tần dịch tới, hắn tới làm cái gì? Phó lễ hành đình hảo xe, đánh một phen dù xuống xe. Nện bước vững vàng đi vào tần dịch xe bên. Tần dịch quá chuẩn, hắn cũng không tưởng cùng hắn giống nhau so đo, quá khứ những cái đó khiêu khích, hắn cũng không đến mức để ở trong lòng, chẳng qua hiện tại đã trắng trận táo bạo đã đến tùng cảnh biệt thự. Phó lễ hành biểu tình lãnh lệ, hắn nắm chặt cán rủ, quanh thân đều là áp suất thấp. Dây tiếp theo tần dịch mở cửa xe, hắn không có bung rủ, không trong chốc lát trên người đều bị xối. Phó lễ hành không tính toán phản ứng tần dịch, chuẩn bị đi vào khi, Tần dịch gọi lại hắn, phó tổng. Đêm mưa chung, hắn thanh âm đều bị nước mưa yếu bớt rất nhiều, lại rõ ràng mà chuyển tới phó lễ hành lô thai. Người có thể hay không kêu hạ vũ vụ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng. Phó lễ hành nghiêng đi thân mình, biểu tình trầm tĩnh nhìn tần dịch, tần tổng, một vừa hai phải. Nếu không phải nhiều năm lễ nghi giáo dưỡng khắc vào trong xương cốt, phó lễ hành rất muốn nhìn xem, có phải hay không này vũ quá lớn làm tần dịch đầu góc cũng nước vào. Chương 47047 Phó lễ hành người này từ vừa sinh ra bắt đầu liền xác định vì là phó gia người thừa kế, vô luận là đã qua đời phó lao gia tử, vẫn là hiện tại đã về hưu phó phụ, đối hắn đều là ông có lớn nhất chờ mong, đến nối với ở hắn trưởng thành trong quá trình, cũng sẽ không tự giác mà yêu cầu hắn làm được tốt nhất, không chỉ có là năng lực cá nhân, còn có khí độ cùng tố ba mươi mấy năm trong cuộc đời, Chứ bỏ hai đồng thời đại bên ngoài, chính là tiểu học thời kỳ phó lễ hành cũng rất ít sẽ hướng ra phía ngoài người biểu hiện ra tức giận một mặt. Cũng không phải học được mang mặt nạ, mà là từ tâm lý đi lên nói, hắn là thực nạ mạng cũng không cho rằng chính mình cùng những người đó ở vào một vị trí, nếu không phải một cái thế giới người, liền không cần thiết vì này tức giận cùng sinh khí, đồng dạng, tần dịch trước mắt như có như không khiêu khích, phó lễ hành không bỏ trong lòng, chỉ là bởi vì... Không đem tần dịch người này đương hồi sự. Ngược dòng đến càng lâu trước kia, hắn cũng không có đem đồng vũ vụ tâm tư đương hồi sự, là bởi vì hắn tinh tướng biết, đồng vũ vụ sẽ không giống tần dịch giống nhau đi làm chuyện ngu xuẩn, nàng rất có đúng mực. Hiện tại, nhìn tần dịch liền đứng ở tùng cảnh biệt thự cửa, còn như thế công khai yêu cầu hắn hướng đi đồng vũ vụ truyền lời. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Lê Hành cũng không biết tần dịch trong đầu đến tuột cùng vào nhiều ít thủy. Tần dịch nhìn phó lễ hành tay trái ngón áp út thượng nhẫn cưới, tầm mắt lại chuyển rời đến trong tay hắn túi, siêu thị túi mua hàng đều là thấu, có thể tinh tưởng nhìn đến bên trong đồ vật, băng vệ sinh. Không cần phải nói, nay khẳng định là đồng vũ vụ dùng. Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút khó chịu, không nghĩ tới ở hắn nhìn không tới địa phương, nàng cùng phó lễ hành đã thân cận đến loại tình trạng này. Nhớ lại từ trước đủ loại, rõ ràng nàng đã từng là của hắn hiện tại đảo mắt nàng trở thành người khác thế tử loại này ghen ghét tâm tình buộc tần dịch lại một lần mở miệng nước mưa đánh vào trên người hắn hắn không hề hay biết phó tổng nếu không muốn tiêu nàng có thể kia có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng năm đó cũng là cái dạng này thời tiết nàng có phải hay không ở cửa nhà ta đợi thật lâu ta ba cũng không gặp nàng hỏi một câu nàng năm đó có phải hay không cũng thực lãnh phó lễ hành nắm chặt cán rủ hít sâu một hơi Sau cơn mưa không khí mang theo cỏ xanh hơi thở, không biết vì sao, loại này tựa như học sinh tiểu học tinh tiết, hắn buồn không nên để ở trong lòng, cũng không nên để ý, chỉ là này hơi thở như là đau củn. Đại hắn hít vào phổi khi, có loại dầu di cảm giác, làm hắn bình tĩnh cảm xúc nháy mắt co dao động, bạo lực ước sô ở máu lên lỏi. Hắn nhắm mắt lại, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc, chỉ là nắm chặt cán dù tay, khớp xương chùa ẩn ẩn trở nên trắng. Tần dịch biết chính mình hôm nay không thấy được đồng vũ vụ, nhưng lệnh Phó Lê Hành tâm tình không thoải mái, hắn cũng coi như là kiếm được. Hiện tại hắn cùng gà rất vào nồi canh giống nhau, cũng không rất thích hợp đi gặp nàng. Trong lòng có rời đi ý niệm, nhìn nhìn lại Phó Lê Hành thẳng thắn sông lưng, liền thấp giọng nói, Phó Tổng, ta cùng nàng đều là lẫn nhau mối tình đầu. Từ nhỏ chúng ta liền nhận thức, cùng nhau lớn lên cùng nhau đọc sách. 18 tuổi về sau còn nước cùng đi Anh Quốc lưu học, Năm đó là ta không có năng lực, bảo hộ không được cùng nàng đoạn cảm tình này, nhưng Phó Tổng, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, tuy rằng nàng hiện tại là thê tử của ngươi, là ngươi thái thái, tất cả mọi người như vậy khuyên ta, nhưng ta biết, nàng không yêu ngươi, tựa như bên ngoài nói như vậy, nàng không thể cho ngươi mang đến bất luận cái gì trợ giúp, đối với ngươi mà nói, nàng không như vậy quan trọng, với ta mà nói, ta có thể vì nàng liều mạng, có thể vì nàng chết. Nếu không phải lý trí thượng tồn, tần dịch thậm chí tưởng nói với hắn, ngươi đem nàng trả lại cho ta. Phó lễ hành không muốn lại nghe đi xuống, hắn lập tức vào cửa, dọc theo đường đi hắn cảm xúc đều thực nội liễm, cho dù là tần dịch cũng chưa phát giác hắn là tức giận, trừ bỏ đóng cửa khi lực độ to lớn, thoáng lộ ra hắn nổi tâm chân thật. Ngươi có thể vì nàng chết, vậy ngươi như thế nào bất tử? Phó lễ hành bình tĩnh mà thay đổi dày, dẫn theo túi mua hàng lên lầu. Trên hành lang cũng trải thảm, phòng trong an tĩnh bình thản cùng bên ngoài rông tố đan sen hình thành tiên minh đối lập trong phòng ngủ ánh đèn tấu ra tới, là sáng ngời ấm áp ánh sáng, hán nện bước vững vàng, đi vào phòng ngủ cửa đứng yên, hướng trong vừa thấy, vừa lúc có thể nhìn đến nàng ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng ở lật xem thứ gì. Nay mấy quyển ảnh cưới, đồng vũ vụ đều lặp lại nhìn vài biến, đang lúc nàng chuẩn bị đổi hôn lễ băng ghi hình nhìn xem khi. Lơ đảng thoáng nhìn Phó Lê Hành đứng ở cửa, không biết hắn như vậy đứng bao lâu. Nghĩ đến chính mình xem ảnh cưới khi nói không chừng đều ở hắc hắc ngây ngô cởi bộ dáng đều bị hắn nhìn cái biến. Đồng vũ vụ khuôn mặt nhỏ nóng lên, khép lại ảnh cưới, hướng hắn hờn dối cười. Ngươi như thế nào cùng cái môn thần giống nhau đứng ở chỗ này, chạm bao lâu lạc. Không bao lâu. Phó Lê Hành đi đến, ngữ khí biểu tình cùng hắn ra cửa trước không có bất luận cái gì phân biệt. Đồng vũ vụ đứng lên. Thấy hắn bả vai nơi đó ướt một mảnh, liền nói, bên ngoài trời mưa đến khẳng định rất lớn đi, ngươi quần áo đều ướt, đến chạy nhanh đi tắm rửa một cái, bằng không này khí lạnh một tuổi, thực dễ dàng cảm bạo. Hảo! Phó Lê Hành thoáng nhìn thảm thượng ảnh cưới phiến, hỏi, đang xem cái gì? Ngươi không phải đều nhìn sao, xem chúng ta ảnh cưới A. Đồng vũ vụ dứt khoát từ một bên trong ngăn tủ cầm khăn lông khô đưa cho hắn. Ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta phía trước ở Anh quốc cổ thành bảo chụp ảnh cưới, lần đó ta cũng chưa nói cho ngươi, ta chụp thời điểm toàn bộ hành trình khởi nổi ra gà, liền bởi vì La Dại ở đầu một ngày cho ta đã phát thật nhiều thật nhiều cùng lâu đài có quan hệ thần quái chuyện xưa, sợ tới mức ta cũng không dám nơi nơi xem, ngươi xem nàng ngồi xổm xuống dưới, mở ra ảnh cưới, ta có phải hay không cười đến. Đặc biệt cứng đờ. Con hảo. Phó Lễ Hành nói luôn luôn không nhiều lắm. Hắn cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, đồng vũ vụ cũng rất khó phát hiện. Có khỏe không? Thổ Nhĩ Kỳ chụp ảnh thời điểm chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, la dai sau lại đi chụp thời điểm, ngày đó cũng chưa nhiệt khí cầu. Đồng vũ vụ nói nói, liền không tự chủ được mà bắt đầu thử hắn, nếu chúng ta về sau có cơ hội lại đi chụp một bộ ảnh cưới thì tốt rồi. Phó lễ hành. Đối nam nhân tới nói, ảnh cưới loại sự tình này chụp một lần liền không nghĩ lại chụp lần thứ hai đồng dạng hôn lễ cũng là giống nhau hắn không tiếp lời đồng vũ vụ cũng không nhộn trí dù sao về sau có rất nhiều cơ hội khuyên bảo hắn lần sau lại chụp nói liền không thể thỉnh này nhiếp ảnh ra cùng tu đồ sư nhìn một cái đem ta chụp đến độ không tốt tu cũng không tu hảo phó lễ hành ra tiếng ta đi tắm rửa đồng vũ vụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại mau đi đi mau đi đi tiểu tâm cảm lạnh nàng hôm nay vẫn là thực vui vẻ Đến tuột cùng vì cái gì vui vẻ, nàng cũng nói không quá đi lên, loại này tâm tình thúc đẩy nàng ở phó lễ hành chuẩn bị hướng phòng tắm lúc đi, nàng một cái bước nhanh vọt tới trước mặt hắn, giang hai tay cánh tay, không được lúc đích. Đại đối phương sửng suốt khi, nàng thấu tiến lên, nhón mùi chân, đôi tay ôm cổ hắn, học hắn hôm nay bộ dáng, ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, lao công, cảm ơn ngươi à. Phó lễ hành kinh ngạc, ngay sau đó biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn dò ra tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, hẳn là. Mau đi đi đồng vũ vụ từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, còn tráng lá gan đẩy hắn một phen, trên mặt cười hỉ hỉ. Phó lễ hành xoay người vào phòng 8, ở môn đóng lại trong nháy mắt kia, hắn túi đầu thoáng nhìn tay trái ngón áp út nhẫn cưới, bên ngoài sấm xét tâm ầm, hắn nhớ tới tần dịch lời nói. Nàng dầm mưa canh giữ ở tần ra cửa. Đột nhiên, hắn ánh mắt cũng theo đạm mạc xuống dưới. Đồng vũ vụ ở phó lễ hành đi vào tắm rửa về sau, nhìn trong túi băng vệ sinh, không có thể nhịn xuống lấy ra di động, lén lút đã phát một cái bằng hữu vỏng, chỉ đôi chính mình có thể thấy được. Ô ô ô phó lễ hành kỳ thật khá tốt. Hắn hôm nay vì ta dầm mưa đi ra ngoài mua băng vệ sinh. Hôm nay là đáng giá kỷ niệm một ngày. Nàng ngồi ở trên giường cười tủng tìm nhìn di động, lại đem hẹ chặt thượng về phó lễ hành ghi chú, từ phó mối nhân đổi thành phó chạy chân. Mặt sau còn bỏ thêm cái tiểu tình yêu. Đại di mụ hộ thể một ngày, chẳng sợ bên ngoài sấm sét tâm ẩm, chẳng sợ nàng vì trang nhu nhược, một hai phải treo ở trên người Hán. Cái này buổi tối vẫn cứ chuyện gì cũng chưa phát sinh, chỉ là không biết vì cái gì. Thông thường sinh lý kỳ ngày đầu tiên đều sẽ rất khó chịu nàng. Hôm nay cảm giác còn hảo, chẳng lẽ là bởi vì phó lê hành ôm ấp qua ấm áp sao? Nàng ở ngủ trước mơ mơ màng màng tưởng. Ngay hôm sau, đồng vũ vụ vẫn là cùng phó lễ hành cùng đi phó thị, bởi vì đêm qua hạ quá mưa to quan hệ, thành thị bài thủy hệ thống xuất hiện một ít trục trặc, ven đường giọt nước đều rất sâu. Đương đồng vũ vụ đi vào công ty khi, phát hiện bí thư bộ trừ bỏ tô nhụy bên ngoài, mọi người đều đến muộn, như vậy thời tiết đến trễ là có thể lý giải. Đồng vũ vụ ở bí thư bộ tương đương với là linh vật, không có gì yêu cầu nàng đặc biệt xử lý công tác, chỉ là bởi vì nàng khẩu ngữ thực lưu loát. Ý nghĩ lại rõ ràng, bên kia hợp tác thường gọi điện thoại lại đây, đều điểm danh muốn cùng nàng nói, cái này làm cho tô nhụy phi thường thất bại lại thẹn thùng, tổng cảm thấy là phiền toái nàng. Phó lễ hành hôm nay gần nhất, cũng không có giống thường lui tới giống nhau đầu nhập đến khẩn trương bận rộn công tác chung, mà là đứng ở cửa sổ sắt đất trước, quan sát dưới lầu ngựa xe như nước. Hán tử trong túi lấy ra di động, bắt thông bạn tốt chu trì điện thoại, kia đầu thực mau mà liền truyền được, ngự khí lười biếng. Tựa hồ còn đang trong giấc ngộng, làm gì, sớm như vậy cho ta gọi điện thoại. Hoa ngọc làng du lịch, ngươi có hứng thú sao? Phó lễ hành hỏi. Chú chỉ nghe xong lời này, cũng là hấp hôi trong ngộng kinh ngồi dậy. À, có hay không hứng thú? Phó lễ hành lại một lần nhẫn mại tính tình hỏi. Đương nhiên là có à. Bất quả đó là Khánh Thành cũng chính là tần gia năm nay cùng sang năm lớn nhất hạng ngục nghe nói đều mau ván đã đóng thuyền, như thế nào? Ngươi tưởng tiết hồ. Chu trì không khỏi kinh ngạc, này không giống như là tính tình của ngươi à. Người khác có lẽ không biết, chu trì làm phó lễ hành trí giao hảo hữu lại là hiểu biết hắn. Phó lễ hành người này rất có quân tử tắc phong, thương trường thượng những cái đó dâm cao phùng thấp, bỏ đa xuống giếng xấu xa thủ đoạn hắn trước nay đều thực khinh thường, chẳng sợ ích lợi lại đại, hắn cũng sẽ không tâm động. Hoa ngọc làng du lịch cái này hạng mục rất lớn, lợi nhuận cũng đại, tần gia nhất định phải được kéo cao ra bọc lấy, ai đều biết, cái này hạng mục trên cơ bản chính là khánh thành. Lúc này phó lễ hành lại cắm thượng một chân, khẳng định sẽ đưa tới phê bình. Không giống sao? Phó lễ hành thấp giọng hỏi, hắn ánh mắt đậm mạc, đích xác ở phía trước lưu hướng đông vọt vào tới nói với hắn rất nhiều hoàng ngọc làng du lịch tiền cảnh. Hắn lúc ấy không có tâm động, là bởi vì biết tần hoài thân thể không tốt, cứ việc tần gia cùng phó gia kết giao cũng không nhiều, nhưng bên ngoài thượng. Tần Hoài cũng coi như được với là tiền bối của hắn, thậm chí là hắn ba ba cùng trường. Hơn nữa tần gia đã ra tay đã thông rất nhiều quan hệ, tại đây loại thời điểm lại đi tiệt hồ, rõ ràng. Không phải hắn hành sự tác phong. Chu chỉ mẫn cảm nhận thấy được Phó Lê Hành cảm xúc không đúng, hỏi dò, làm sao vậy? Phó Lê Hành, không có việc gì, tiếp tục nói Hoàng Ngọc làng du lịch sự đi. Chu chỉ, Nga, Lao Phó. Ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích, tổng cảm giác ngươi ngự khí không thích hợp. Ngươi cho ta một loại ngươi muốn giết người cảm giác. Chương 48048. Chú chỉ cảm giác không khỏi quá mức ngại bén. Chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ không đối với thê tử tiền nhiệm tới cửa tới khiêu khích loại sự tình này thờ ơ. Chỉ thiết phó lễ hành nhiều năm qua muc nhay ben chi can la cai nam nhan đeu se khong đoi voi the tu tien nhiem toi cua toi khieu khich loai su tinh nay tho o chi tiet pho le hanh nhieu nam qua đa thoi quen nội liễm. Giờ phút này ở cùng bạn tốt cho chuyện một không cẩn thận hiển lộ ra một chút chân thật cảm xúc, đã là cực hạn. Chẳng sợ hắn trở lại nhất niên thiếu khinh cuồng tuổi tác, cũng làm không ra cùng tần dịch tư đánh vào một khối chuyện ngu xuẩn. Người cảm giác nếu dùng ở công sự thượng, làm người hợp tác đồng bọn ta sẽ càng cao hứng. Phó lê hành mặt vô biểu tình mà nói. Chu chỉ phát hiện được đến phó lê hành tâm tình không tốt, tự nhiên sẽ không ở cái này mấu chốt đi lên jun cơ linh. Tuy rằng đối phó lê hành việc tư thực cảm thấy hứng thú, nhưng nếu hắn đều dọn ra hợp tác đồng bọn cái này tên tuổi kia chu trì cũng sẽ không lại truy vấn đi xuống, ngự khí liền cẩn thận nghiêm túc lên, hoa ngọc làng du lịch thật là cái thực tốt hạng mục, Tần Hoài nhất định phải được, muốn thiệt hồ đích xác yêu cầu trả giá một ít tâm tư, ta đi trước tìm hiểu tìm hiểu tiếng gió. Chuyện này muốn nắm chắc, hiện tại liền không thể quá làm nổi bật, ít nhất không thể làm Tần Hoài biết. Phó lê hành như một tiếng, lược hiện mệt mỏi. Đại hai người liền chi tiết phương diện tiến hành rồi thương thảo về sau. Chu trì lúc này mới ra vẻ một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí hỏi, làm ngươi hợp tác đồng bọn, ta rất muốn biết là cái gì thay đổi quyết định của ngươi. Xin lỗi, ta cảm thấy ta có quyền biết, lấy này tôi phán đoán ngươi có phải hay không nhất thời hứng khởi. Phó lễ hành mèo nhéo mũi, ngữ khí tương đối lãnh đạm, ngươi vừa rồi cảm giác là đúng. Chu trì, ta rất ít sẽ có như vậy cảm giác, cho nên ngươi hảo hảo phán đoán một chút ta rốt cuộc có phải hay không xúc động. Nói xong lời này phó lễ hành liền treo điện thoại. Điện thoại kia đầu chu trì nghe đô đô đô vội âm, vẻ mặt một bước. Đệ nhất, phó lễ hành cư nhiên nói hắn cảm giác là đúng. Đệ nhị, phó lễ hành muốn giết hay Chu trì đều không cần tiêu phí nhiều ít nào tế bào, liền rất dễ như trở bàn tay mà làm rõ ràng sự tình đại khái. Tần gia cùng phó gia không có sinh ý thượng lui tới, trừ bỏ đồng vũ vụ cùng tần dịch kia năm xưa lạn hạt kê một đoạn chuyện cũ bên ngoài. Căn bản không có gì cố đoán. Có thể làm Phó Lễ Hành tức giận đến vi phạm làm việc phong cách, kia nhất định là rất nghiêm trọng sự, chẳng lẽ đồng vũ vụ cùng tần dịch lại cho tàn lại cháy. Không, không quá khả năng, hắn cùng đồng vũ vụ đánh quá vài lần giao tế, nàng không phải cái loại này sách không rõ người, Phó Lễ Hành hiển nhiên cũng sẽ không tìm một cái luyên ái nào ngu ngốc kết hôn. Tóm lại, khẳng định là tần dịch chọc tới Phó Lễ Hành, chu chỉ sờ sờ cảm, chuyện tới hiện giờ. Hắn thật sự thực cảm thấy hứng thú, thần dịch đến tột cùng là làm chuyện gì, có thể làm luôn luôn đều thực nội liễm ổn trọng phó lễ hành tức giận. Đồng vũ vụ tính nhật tử, vốn dĩ nàng đương tiểu tiếu tiểu bí thư nhật tử cũng không mấy ngày, nói không chừng đây là đời này duy nhất một lần có thể ở công tác thượng ly phó lễ hành như vậy gần, nghĩ đến đây, nàng cũng không lười biếng, sinh lý kỳ dễ dàng eo đau, nàng đều là có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng. Ngồi ở bàn làm việc trước nghĩ rồi lại nghĩ, lúc này mới đứng dậy đi trước tổng giám đốc văn phòng. Nàng cùng mặt khác bí thư không giống nhau, khác bí thư cho dù là lao tiền bối ngải đặt đều không thể tùy ý ra vào phó lễ hành văn phòng. Xuất nhập phía trước đều phải trước tiên gọi điện thoại thông chi vương trợ lý, đồng vũ vụ liền bất đồng. Nàng là chính quy thái thái, không đi nhưng cái đó thường quy chính tự, trực tiếp đi đến văn phòng cửa go go môn, nghe được bên trong người ta nói tiếng bảo. Nàng mới đẩy cửa mà vào. Đồng vũ vụ đi vào bàn làm việc trước, thấy phó lễ hành đang ở lận xem văn kiện, lúc này mới nhéo giọng nói, dùng nhất ôn nhu thanh âm hỏi, phó tổng, ngài là tưởng uống cà phê vẫn là tưởng uống trà. Phó lễ hành vừa mới bắt đầu tưởng vương trợ lý tiến vào, nghe được nàng thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hán theo bản năng mà cúi đầu, tránh đi cùng nàng đối diện, ngón tay thon dài vẫn như cũ phiên hợp đồng, hán thanh âm chấm thấp. Ngươi như thế nào vào được? Không thể sao? Đồng vũ vụ hiện tại liền đem cậy sủng mà kêu này bốn chữ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngươi tưởng uống cái gì? Ta cho ngươi đi phao. Mỹ thức cà phê. Phó lễ hành đầu cũng chưa nâng. Đồng vũ vụ đứng dậy, "Tiên hảo. Ta đi cho ngươi phao cà phê. Loại sự tình này không cần ngươi đi làm. Phó lễ hành lại thấp giọng bổ sung một câu. Đồng vũ vụ đem tóc loát ở nhĩ sau, nhìn hắn cười. Có lẽ phao cà phê không phải phiên dịch bí thư chức trách, nhưng thê tử vì trượng phu phao một ly cà phê. Hẳn là không thành vấn đề đi. Ấn. Chờ đồng vũ vụ cầm phó lễ hành cái ly từ văn phòng ra tới, rất khó đến trên mặt mang theo một kia mê mang cùng hoang mang. Hắn làm sao vậy? Tổng cảm thấy hắn giống như có điểm lãnh đạo bộ dáng Chẳng lẽ phó lễ hành không chỉ là xuống giường về sau là hiền giả hình thức, tiến vào công tác chính là lục thân không nhận hình thức. Ừ, ngày hôm qua rõ ràng còn như vậy tốt giúp nàng đi siêu thị mua băng vệ sinh, đối nàng các loại hỏi hàn ân cần, Nga, Hảo đi, tuy rằng không có hỏi hàn ân cần, nhưng hắn ngày hôm qua thật là thực ôn nu, như thế nào hôm nay cứ như vậy lánh đạm lạc. Bất quá trầm mê công tắc vì cho nàng mua du thuyền mua bao kiếm tiền hắn. Có điểm điểm mê người. Liên tiếp hai ngày hạ mưa to, lúc này hiện nhiên không rất thích hợp đi ra ngoài ăn cơm. Cơm trưa là vương trợ lý ở Bách Vị Yến đính cơm, đồng vũ vụ rốt cuộc có cơ hội cọ đến thương vụ phần ăn, nàng còn trước nay không ăn qua loại này phần ăn đâu. Nào biết vương trợ lý thấy lao bản cùng lao bản nương hai người ăn cơm trưa, lăng là đem cơm trưa tiêu chuẩn tăng lên một mảng lớn. Ở Bách Vị Yến đính chính là tam hơn hai tố một canh, còn có Bách Vị Yến tân đẩy ra tiểu hoàng vịt bánh kem một làm. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, Bách Vị Yến ở Yến Kinh cũng chỉ là trung đẳng nhà ăn. Bất quá ly phó thị gần, này liền trở thành phó lễ hành nhà ăn. Kỳ quái, ta rõ ràng đi bách vị yến ăn cơm xong, như thế nào này đóng gói đồ ăn hương vị càng tốt. Đồng vũ vụ nếm một ngũ măng, thanh pho le hanh nha an ky quai ta ro rang đi bach vi yen an com xong nhu the nao nay đong goi đo an huong vi cang tot đong vu vu nem mot ngum mang thanh thuy ngon miệng còn có chứa một tia thanh hương, thật là cùng ra bách vị yến sao. Bách vị yến lao bảng tự nhiên nghe qua phó lễ hành tên tuổi, phân phó qua phòng bếp, phàm là vương trợ lý hạ đơn đơn tử phòng bếp đều phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới làm. Này liền tạo thành cơm hộp thế nhưng hương vị càng tốt xấu hổ cục diện. Đồng vũ vụ ngừng đầu, thấy phó lê hành ăn cơm tốc độ rất chậm, rõ ràng một bộ thất thần bộ dáng, khả năng cũng không nghe được nàng nói chuyện. Nàng nghĩ nghĩ liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy, hôm nay giống xau ho cuc dien đong vu vu ngang đau thay pho đều không phải thật cao hứng bộ dáng. Phó lê hành lúc này mới nhìn về phía nàng, lại rời đi tầm mắt, vừa lúc đặt ở cửa sổ sắt đất thượng, hắn bình tĩnh mà nói, không có gì, chỉ là thực chán ghét ngày mưa n Bơ đồng vũ vụ cười, lớn như vậy người, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau, bất quá nghe hắn nghiêm trang mà nói nói như vậy, nàng cảm thấy hắn lại đáng yêu một ít. Ngày mưa thực hảo à, cả ngày liền có thể ngốc tại trong nhà không ra, tiếng mưa rơi chính là thôi miên tốt nhất bạch ta âm. Phó lễ hành thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngươi thực thích ngày mưa sao. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, cũng không thể nói thích đi, với ta mà nói. Ngày mưa cùng trời nắng cũng không có gì khác nhau, bất quá hiện tại có sương mù vũ, đối làn da cùng thân thể đều không phải thực hảo. Ta thực chán ghét. Phó lễ hành lại nói. Đồng vũ vụ bị hắn lời này cho cười. Hảo, ta xem thời tiết dự báo, ngày mai liền sẽ là trời nắng. Chờ cơm nước xong nghỉ trước khi, đồng vũ vụ nằm ở trên giường đưa lưng về phía phó lễ hành, lấy ra di động, lén lút lại đã phát một cái chỉ đối chính mình có thể thấy được bằng hưu vọng. Phó lễ hành nói hăn chán ghét ngày mưa, khả khả ai ai giống cái tiểu hải tử, cười khóc. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, bất quá bởi vì trời mưa quan hệ, tới rồi 6 giờ về sau, không chúng tôi sầm rất nhiều. Đồng vũ vụ kéo trường cửa sổ sắt đất đầu phụ lá mảnh, quay đầu đối phó lễ hành nói, thời tiết này hảo kỳ quái, không biết có phải hay không cái nào đạo hưu ở độ kiếp. Phó lễ hành từ văn kiện trung ngầng đầu lên, phức tạp nhìn nàng một cái. Ngươi không cần bồi ta tăng ca, có thể cho tài xế đưa ngươi đi về trước. Hắn đối nàng nói, hắn hôm nay có điểm công tác, muốn vội đến vãn một chút mới có thể về nhà, kỳ thật hắn là muốn cho chính mình bình tĩnh lại, hắn thật sự không nghĩ mang theo loại này mặt trái cảm xúc đối mặt công tác cùng nàng. Hắn không nghĩ tới, nàng sẽ chủ động đưa ra muốn lưu lại bồi hắn cùng nhau tăng ca. Cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đồng vũ vụ dối cái lười eo, hướng hắn rảo hòa cười. Ta trở về cũng là một người à, ở chỗ này bồi ngươi cũng khá tốt, ngươi vội ngươi, ta vội ta. Nàng muốn vội vàng chọn sinh nhật trong yến hội hoa tươi. Sinh nhật trong yến hội chỉ là lễ phục đều có vài bộ, ly nàng sinh nhật cũng không mấy ngày rồi, mấy thứ này sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Trong đó có một bộ chủ lễ phục là cao định, mặt khác đều là một ít cao xa nhãn hiệu tân khoảng, phó lễ hành nói phải cho nàng đại làm, kia nàng cũng sẽ không nương tay. Đính tốt hoa tươi đều là cùng ngày không vận lại đây, tất nhiên là nhất kiểu diễm mới mẻ nhất. Ô, ô, ô hy vọng 9 tháng số 6 nhanh lên đã đến, nàng đã gấp không chờ nổi. Chờ phó lê hành tan tầm, đã mau 9 giờ, hai người trở lại tùng cảnh biệt thự, liền cùng sở hữu đi làm tộc phu thê giống nhau, ai bận việc nấy, chỉ chờ ngủ trước ở trên giường hội hợp có thể. Đồng vũ vụ còn ở vào sinh lý kỳ, nàng cũng cảm giác được rất mệt. Ngủ trước uống lên một ly sữa bò nóng sau không bao lâu liền tiến vào mộc đẹp, mà nằm ở nàng bên cạnh người phó lễ hành tắc ngủ không được. Tân dịch nói còn ở trong đầu xoay chuyển, hắn nói, nàng đã từng mưa to thiên ở tần ra cửa đợi thật lâu thật lâu, chỉ vì cầu tần hoài đồng ý. Cứ việc hắn sâu trong nội tâm cho rằng lấy nàng tính cách, làm ra loại chuyện này thật sự là có chút không khỏe, bất quả hắn chỗ đã thấy nàng, là 25 tuổi khi nàng, hắn cũng không hiểu biết 20 tuổi khi nàng cũng không có trải qua quá nàng thanh xuân năm tháng nào biết nàng không có vì ái phấn đấu quên mình một mặt tưởng tượng nàng gặp mưa bộ dáng lại nghĩ tới lần đó ở sân bay bãi đỗ xe gặp được nàng cuộn tròn ở góc bả vai chịu động ước chừng là ở khóc hắn liền khó có thể đi vào giấc ngủ rõ ràng biết hắn không nên vì nàng quá khứ cảm tình để ý mặc dù mặc dù nàng vì tần dịch xối quá vũ chịu quá thương thì thế nào đâu liền tính nàng năm đó thật sự thực cái tần dịch đều là chuyện quá khứ, lúc ấy nàng không phải Phó Thái Thái, lúc ấy bọn họ không hề quan hệ. Hắn đến nối để ý sao? Lại vì cái gì muốn như thế bụng dạ hẹp hỏi đi để ý một kiện chuyện quá khứ. Phó Lê Hành ngủ không được, dứt khoát tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới phòng ngủ phụ, lần này nằm cũng treo bọn họ ảnh cưới, hắn nhìn trong chốc lát, phá lệ chiều một cây liên. Trên thực tế, Phó Lê Hành cũng không có nghiện thuốc lá, cũng rất ít sẽ hút thuốc. Một tháng yên lượng khả năng cũng liền một bao, trên cơ bản có thể nói hắn là không hút thuốc lá, trừ bỏ đặc biệt phiền lòng thời điểm mới có thể chịu thượng một cây để nâng cao tinh thần. Đêm khuya một cây yên, sẽ làm người nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Phó lễ hành ngồi ở một bên, hai chân giao điệp, hắn búng búng khói bụi, nghĩ tới một sự kiện. Rõ ràng ngày hôm qua giữa trưa còn ở thương trường bãi đỗ xe đụng phải tần dịch, khi đó hắn còn cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Là cái gì thúc đẩy hắn, ở ngắn ngủn một cái buổi chiều thời gian liền xúc động đến dầm mưa tới tùng cảnh biệt thự tìm đồng vũ vụ. Nay trung gian nhất định là đã xảy ra chuyện gì, ít nhất kia kiện gặp mưa sự kiện, khẳng định là tần dịch đột nhiên nghe nói, kia hắn là từ ai nơi đó biết được. Người nọ lại là cái gì giáp tâm. Tần dịch thế nào hắn không có hứng thú, nhưng hắn tưởng nếu có người muốn lợi dụng ngày cũ một đoạn cảm tình làm văn, vậy đáng giá cảnh giác. Phó lễ hành bắt thông chu đặc trợ điện thoại không hổ là chu đặc trợ mặc dù là đêm khuya cũng thực mau mà liền tiếp nổi lên điện thoại uy phó tổng đã trễ thế này có chuyện gì sao phó lễ hành đem tàn thuốc vê tắt đa che the đàm nói có người ngươi giúp ta đi cha một chút không cần bị người khác phát hiện Kia đầu chu đặc trợ lập tức đánh lên tinh thần tới hảo ngài nói cha hạ ngày hôm qua một ngày tần dịch đều đi qua nơi nào cùng người nào từng có tiếp xúc tận lực kỹ càng tỉ mỉ một chút hảo Treo điện thoại sau, Phó Lê Hành đứng ở bên ngoài tan một lát thiên vị, lúc này mới trở lại phòng ngủ chính trên giường lớn, hắn đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. Xuyên thấu qua ánh trăng nhìn đến nàng điểm tĩnh ngủ nhan, bàn tay to bao quát đem nàng ôm vào trong lòng, lúc này mới nhắm mắt ngủ. Chương 49049 Một đêm mộng đẹp Đồng vũ vụ gần nhất giấc ngủ chất lượng thẳng tắp bay lên, gần mấy ngày thời gian, nàng liền chậm rãi thích đứng Phó Lê Hành đồng hồ sinh học, buổi sáng 7 giờ. Bên gối người lên, nàng cũng mơ mơ màng màng mở to mắt, chờ phó lễ hành đi toilet sau, nàng nằm ở trên giường thành tỉnh trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy, vốn là chuẩn bị đi toilet, nhưng đi ở nửa đường, nàng dừng bước chân. Có lẽ trên thế giới này thật sự có không ít lao phu lao thê, đã thuộc đến ngươi ở đánh răng, ta ngồi ở trên buồn cầu trình độ, nhưng nàng là không muốn ở phó lễ hành trước mặt giải quyết vấn đề sinh lý. Quyết đoán mà! Đồng vũ vụ xoay người đi phòng ngủ phụ, phòng ngủ phụ cũng có toilet. Thực ngoài ý muốn, nàng ở phòng ngủ phụ gạn tàn thuốc phát hiện một cái mới mẻ ra lò tàn thuốc. Rõ ràng ngày hôm qua nàng đi quan phòng ngủ phụ cửa sổ thời điểm còn không có, bài trừ trong nhà vào ăn trộm cái này không đâu vào đâu suy đoán. Đồng vũ vụ lập tức liền nghĩ tới phó lễ hành, hắn hình như là hút thuốc, bất quá chịu thật sự thiếu. Hắn hút thuốc chẳng lẽ là gặp gỡ cái gì phiền lòng sự sao? Đồng vũ vụ nghĩ tới nghĩ lui, lấy nàng đối phó lễ hành hiểu biết, hắn người này hẳn là cũng chỉ sẽ vì công tác phiền lòng đi. Hào đáng thương. Đồng vũ vụ lầm bầm lầu bầu, xem ra trên thế giới này thật đúng là không có ai là một chút phiền não đều không có, chính là phó lễ hành người như vậy, thế nhưng cũng sẽ có tâm phiền ý loạn đến muốn hút thuốc thời khác. Trước kia nàng rất có đúng mực cảm, sẽ không ý đổ đi nhìn trộm phó lễ hành tư nhân thế giới. Đương nhiên khi đó hắn cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Tầm thương người thường ra, trưởng phu ở công tác thượng không hài lòng, về đến nhà khả năng sẽ cùng thê tử phun tạo cực phẩm cấp trên, đồng sự, khách hàng, một hồi điên cuồng lục mạ về sau, khả năng tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều, lại ăn một đốn tốt, lại nghẹn khuất lại khó chịu sự tình tựa hồ đều tiêu tán tại đây nhân gian pháo hoa hơi thở chung. Chỉ tiếp, phó lễ hành là sẽ không theo nàng phun tạo ai. Mà nàng cũng không phải thực sẽ nấu cơm. Nghĩ tới nghĩ lui, đồng vũ vụ cảm thấy, liền tính là hướng về phía hắn rầm mưa cho nàng mua băng vệ sinh điểm này, nàng đều không thể đối tâm tình của hắn không hảo làm như không thấy. Giữa trưa thời gian, hai người vẫn là an vương trợ lý đính đồ ăn, đồng vũ vụ làm bộ lơ đắng mà nhắc tới, hôm nay thời tiết hảo rất nhiều, đều trong, ngươi buổi tối có hay không xã giao. Phó lễ hành ngày hôm qua ngủ thật sự vãn, nhưng ngủ đến còn có thể. Tâm tình tuy rằng còn không thể tính quá hảo, bất quá so với ngày hôm qua, vẫn là cường không ít, hắn han truoc đua tinh chuẩn mà nẻ qua kia một đạo ớt xanh thịt bò, gắp một khối xương sườn. Không có. Ấn, ta đây tưởng ước ngươi buổi tối ăn bữa cơm, lại làm điểm khác sự. Phó Lê Hành ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh. Đồng vũ vụ lập tức phản ứng lại đây, vội văng nói, yên tâm, không phải xem điện ảnh. Phó lễ hành nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay là cái gì quan trọng nhật tử sao? Phó sắt thép thằng nam lễ hành không có trực tiếp đáp ứng, trái lại hỏi nàng như vậy một vấn đề. Có phải hay không ở sở hữu thằng nam trong mắt, trừ phi là quan trọng nhật tử, nếu không đều không muốn bất thời giờ bồi bạn gái bồi lao bà đi ra ngoài lãng mạn một chút. Đồng vũ vụ buông chiếc đua hơi hơi mỉm cười, nếu không phải cái gì quan trọng nhật tử liền ước không đến ngươi sao? Không đợi hắn trả lời, nàng lại lập tức nói, nếu là như thế này, hôm nay là 8 tháng 30 hảo lấy ra di động tra xét, tốt, hôm nay là phẹt sinh nhật, hẳn là tính rất quan trọng đi. Phó lễ hành sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Hắn bản thân là ổn trọng tự giữ tính tình, bình thường cũng rất ít cười, như vậy ngấu nhiên cười một lần, chính là đồng vũ vụ đều không khỏi tim đập nhanh hơn một ít. Cười cái gì sao? Đồng vũ vụ chính là cái loại này được một tức lại muốn tiến một thức người, vừa thấy không khí rõ ràng hảo, nàng liền khẽ hừ một tiếng, hôm nay đuoc mot tuc lai muon tien mot thu nguoi vua thay khong khi ro rang hao nang lien khe hu mot tieng hom nay chung ta liền đơn phương vì phẹt lao ra tử chúc mừng sinh nhật đi. Buổi tối ta muốn đi ăn nhật bản liệu lý. Phó lễ hành còn có thể nói cái gì đâu, nàng liền phẹt đều có thể ăn vạ hắn nếu lại rằng có không muốn đáp ứng nàng mời, chỉ sợ nàng cũng muốn sinh khí. Hảo, tan tầm về sau. Đồng Vũ Vũ cùng Phó Lê Hành đi công ty phụ cận một nhà Nhật Bản liệu lý cửa hàng. Phó Lê Hành thích ăn thịt, Đồng Vũ Vũ liền không có điểm sủ kỳ giả kỳ, mà là điểm thịt nướng. Chính là Phó Lê Hành đều phát hiện, hôm nay nàng ân cần đến quá mức, lại là giúp ăn thịt nướng, lại là giúp ăn kẹp đến chén nhỏ. Nàng chính mình ăn đến độ không nhiều lắm, một tay chống cầm cười tủm tìm mà, vẻ mặt thỏa mãn xem hắn. Người ăn nhiều một chút nha, cái ky da ky ma la điem thit nuong chinh la pho le hanh đeu phat hien hom nay nang an can đen qua muc lai la giup han thit nuong lai la giup han kep đen chen nho nang còn man ăn ngon, như lưới lại rất ngon. Nhân tâm là vô pháp nhìn trộm, Phó Lê Hành cũng không biết đồng vũ vụ sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng, bất quá chẳng sợ đứng ở nhất khắc nghiệt góc độ tới đánh giá. Nàng cái này thê tử cũng thực hảo, không có bất luận cái gì không tốt địa phương, mà hắn ngày hôm qua còn đấu chỉ đến ý đồ dùng ngày mưa chuyện này đi kích thích chính mình kích thích nàng. Ngường đầu, nhìn đến nàng kia dường như đựng đầy sao trời đôi mắt, giờ khác này Phó Lê Hành vì ngày hôm qua con đau tri đen y đo dung ngay mua chuyen nay đi loại cảm thấy xin lỗi. Chuyện này từ đầu tới đôi cùng nàng đều không có quan hệ, bất quá là một người nam nhân đối nàng khó có thể quên cùng với cái gọi là thâm tình, cùng với một nam nhân khác đối với thê tử qua đi cảm tình để ý mà dẫn phát phong ba. Ngày hôm qua thực xin lỗi. Phó lễ hành cho nàng gấp một khối thịt nướng, biểu tình đã ôn hòa chấn định giống như từ trước giống nhau, ta đối với ngươi thái độ không phải thực hảo, về sau sẽ không. Đồng vũ vụ dừng một chút, lại cười nói, làm gì nói xin lỗi. Ngươi hiện tại một lần nữa vui vẻ lên thì tốt rồi làm. Chỉ cần ngươi tâm tình hảo ta liền hảo. Xem ra hắn cũng không phải không có tâm, bất quá công tắc thượng rốt cuộc ra chuyện gì nha. Ấn. Phó lễ hành giò ra tay vô ở nàng mù bàn tay thượng, xem như ăn uổi, cũng coi như là xin lỗi. Tuy rằng phó lễ hành nói tâm tình của hắn hảo rất nhiều, bất quá đồng vũ vụ hẹn hò an ủi, cung coi nhu la cũng hoàn toàn không chỉ là cơm nước xong liền về nhà từ nhật bản liệu lý cửa hàng ra tới về sau đồng vũ vụ lại một đường hướng dẫn mang theo phó lễ hành đi tới một nhà đắm chìm thức thể nghiệm quán nbfg loại này cửa hàng kỳ thật đĩnh hảo ngoạn cùng chính ngươi diễn điện ảnh giống nhau đồng vũ vụ lôi kéo phó lễ hành tay đi vào tuyển thiên khu phía trước ta liền tới chơi qua tuyển chính là điệp chiến phiến một đường đều là kinh hồn táng đảm phó lễ hành không giấu vết quét nàng liếc mắt một cái với ai tới Nhân nhân A, chơi hình như là tiếng gió, cuối cùng từ thể nghiệm quán ra tới, nhân nhân đều khóc. Phó lễ hành âm thầm tức giận, tổng cảm thấy chính mình không nên hỏi loại này vấn đề. Tới, tuyển một cái phiến tử đi, có chuyên nghiệp nhân viên công tác đổi chúng ta cùng nhau, nhưng hảo chơi. Bối cảnh đều thực quá thật. Cái này đắm chìm thức thể nghiệm quán rất lớn, hôm nay van đe toi tuyen mot cai phien tu đi co chuyen nghiep nhan vien cong tac buoi chung ta cung nhau nhung phiến khu có bốn cái, Hoàng thôn Sơn Trang âm Dương Nhãn vừa thấy bốt sờ tơ liền rất thấm người. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành không phải yêu thích mạo hiểm kích thích giả, quyết đoán bài trừ này hai cái, mặt khác còn có một cái điệp chiến phiến cùng với tình yêu phiến, đồng vũ vụ tuyển chính là tình yêu phiến lưu ly nước mắt. Phó lễ hành nhìn đến cái này phiến danh liền rất khó che giấu chính mình trên mặt ghét bỏ. Nhân viên công tắc một bên lãnh bọn họ đi đổi trang phục một bên giới thiệu cốt truyện, lưu ly nước mắt là rất nhiều tình lữ tới đều sẽ tuyển phiến tử giảng thuật chính là một cái vi phụ giải oan phi tử cùng hoàng đế câu chuyện tình yêu nữ chính lưu ly cha bị tham quan hãm hại bỏ tù nàng thế thân chi phủ tiểu thư thân phận tuyển tú vào cùng tại hậu cung chung nhiều lần bị người thiết kế nhưng mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di nàng thiện lương cùng cơ trí thực mau mà đã bị hoàng đế chú ý hai người đã trải qua rất nhiều chuyện rốt cuộc mở rộng cửa lòng phó lễ hành còn không bằng đi xem nhược trí điện ảnh tới Tiên sinh, bên này thỉnh, nơi này là nam phòng thay quần áo, ngài yên tâm, Long Bảo đều đã rửa sạch quá, cũng tiêu độc Tới, nữ sĩ, bên này thỉnh, nơi này là nữ phòng thay quần áo. Phó lễ hành đi bên trái, đồng vũ vụ đi bên phải, đều có nhân viên công tác đi theo bọn họ, đồng vũ vụ đang xem đạo cụ cùng diễn phúc khi, một chút liền chú ý tới một khác bộ hoa lệ ăn mặc, nháy mắt cảm thấy nữ chính lưu ly xuyên đều là pha bố nàng chỉ chỉ kia bộ hoa lệ cổ trang ta không thể xuyên kia một bộ sao nhân viên công tác giải thích nói kia không phải nữ chính lưu ly quần áo là vai ác nhân vật thần phi đồng vũ vụ cơ hồ đều không cần tâm lý dãy rủa liền nói ta đây diễn thần phi hảo nhân viên công tác thần phi sau lại bị biếm lãnh cung không có việc gì ta cảm thấy nàng quần áo đẹp lưu ly quần áo quá tố ta không thích phó lễ hành thật sự thực thích hợp xuyên long bảo Nếu không phải hắn bản thân phản cảm hơn nữa xem ảnh quý củ, nhân viên công tắc đều tưởng cho hắn chụp ảnh đảm đương tuyên truyền. Người thường là rất khó ép tới trụ Long Bảo, ngược lại mặc ở trên người sẽ có một loại ở cảnh điểm hoa mấy chục đồng tiền chụp ảnh lưu luyến cảm giác quen thuộc, mà phó lễ hành liền không giống nhau, đồng vũ vụ ra tới nhìn đến hắn khi, thậm chí sinh ra như vậy suy đoán, hắn đời trước nên sẽ không thật là cái Hoàng đế đi, vì cái gì hắn xuyên này Long Bảo không hề không khỏe cảm phản phất là ở xuyên quần áo của mình. Đương một cái khác nhân viên công tác sắm vai lưu ly li cùng phó lễ hành sắp triển khai cảm tình tuyên khi hắn mới ý thức được không thích hợp, cho nên hắn quan xứng là nhân viên công tác, mà không phải hắn lao bà. Đồng vũ vụ diễn vai ác diễn đến bay lên. Nữ chính trong lúc vô tình va chạm thần phi, thần phi muốn trừng phạt nàng, ban thưởng nàng 50 đại bản. Đang ở lúc này, hoàng thượng trải qua, nữ chính cơ chí mà đem chính mình hái được đi ra ngoài. Hơn nữa ở hoàng thượng nơi này để lại ấn tượng. Đồng vũ vụ câu môi, thật tốt quá, vẫn là đương vai ác tương đối sảng. Muốn đánh liền đánh, tưởng phạt liền phạt. Chẳng qua ở nữ chính quỷ gối một bên khi, đồng vũ vụ diễn nghiện đột nhiên phát tác. Muốn lâm thời ở kịch bản càng thêm một đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sống lưng thẳng thắn ăn mặc long bào. Vẻ mặt mặt vô biểu tình phó lễ hành, ấp ủ trong chốc lát cảm xúc liền ngào tới, nàng bắt lấy hắn tay háo, làm núng nói, hoàng thượng Nàng như vậy một e, phó lễ hành một cái giật mình, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng sóng mắt lưu chuyển, tần mi hờn rối, hoàng thượng, nàng nhìn đến thần thiếp đều không giới quỳ thình an, đây là không đem thần thiếp để vào mắt ta, hiện giờ nàng còn tưởng lật ngược phải trái hát bạch, thật sự là lòng ngông dạ thú, bụng dạ khó lường, người qua đường đều biết. Đồng vũ vụ hận không thể đem chính mình học được thành ngữ toàn bộ đều dùng đi vào. Quỳ gối một bên nhân viên công tác. Hello. Kịch bản không phải như thế à? nàng còn không có niệm lời kịch, như thế nào liền lật ngược phải trái hát bạch. hoàng thượng, ngài cần phải vi thần tiếp làm chủ a. đồng vũ vũ nói nói thiếu chút nữa liền nhịn không được cười tràng. vốn dĩ cũng chưa nói cốt chuyện nhất định đến dựa theo kịch bản đi lên đi. tựa như nàng, hệ thống nói nàng là pháo hôi nữa xứng, nhưng nàng cố tình không tin ta, nhất định phải dùng thực tế hành động tới thay đổi chính mình vận mệnh cùng kết cục. đồng vũ vũ nhìn phó lễ hành. Trong ánh mắt đều là mau không nín được ý cười. Phó lễ hành nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà nói, hảo, chém Một bên diễn thái giám cung nữ cùng với nữ chính nhân viên công tắc trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Nam chính chém nữ chính. Kịch bản không phải như vậy diễn A. Đặc biệt là nữ chính lưu ly phản ứng lại đây sau ý tưởng chỉ có một, A A A cá mập các người này đối ngược chương Trước 50-050. Không có đóng phim kinh nghiệm người. Đối mặt cảnh tượng như vậy là sẽ xấu hổ, tỉ như phó lễ hành, nếu không phải nhìn nàng hứng thú phá cao, hắn đã sớm lược sạp không làm. Chỉ có đồng vũ vụ, nàng sâu trong nội tâm khát vọng bị người nhìn lên bị người chú mục Nếu nàng sinh ra ở trung sản gia đình, khả năng nàng sẽ đi giới giải trí con đường này, rốt cuộc không có gì chức nghiệp so đương minh tinh càng chịu người chú ý. Chỉ tiếc nàng sinh ra ở Hà Môn, tiền năm năm thiên kim đại tiểu thư nhân sinh. Ở mưa rầm thấm đất dưới, tuy rằng không giống một ít trưởng bối giống nhau cho rằng minh tinh chính là cao cấp con hát, nhưng đối cái này vòng đích sắc cũng tổn chút coi khinh ý tứ, không ngừng là nàng, bên người nàng người đều không quá nhìn chung cái này vòng. Nàng cũng từng có thích minh tinh, chẳng qua sau lại có một lần ở bằng hữu tụ hội thượng, nhìn đến bị chịu truy phủng nghệ sĩ các loại không dấu vết đối với những cái đó danh viện thiên kim hoặc là nhị đại tiểu khai đại hiến ân cần. Thật sự là có chút tiêu tan nào ảnh. Lúc sau, lại gặp phải hợp nhãn duyên tiểu thịt tươi hoặc là nam thần, nàng tổng hội tưởng. Hắn có phó lễ hành có khí chất sao? Không có. Hắn có phó lễ hành có tiền sao? Tám đời đều không nhất định so được với. Hắn có phó lễ hành xã hội địa vị sao? Tính. Vì thế, ở lục nhân nhân truy tinh truy đến bay lên thời điểm, nàng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại, Có như vậy một cái cơ hội có thể quá quá diễn nghiện, chẳng sợ này diễn đã diễn không nổi nữa, đồng vũ vụ vẫn là không có từ bỏ cứu vớt, mạnh mẽ tưởng sửa đổi kịch bản vì hôn quân cùng hắn bảo Mỹ Phi tử chuyện xưa, hình ảnh vừa chuyển, lại là mặt khác một tuần kịch phân, là thần Phi bước lên lánh hộp cơm chi lội trận đầu diễn, hoàng hậu chi vị vẫn luôn không, thần Phi đã sớm nhớ thương, hôm nay, nàng ở một bên vì quan cung han mao my thượng nghiên mặc, làm lanh hop com chi lo lơ đáng mà nói, hoàng thượng, thần... Thiếp đều đi theo ngài đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Một bên đóng vai thái giám cung nữ nhân viên công tắc kinh ngạc ngầm đầu. Này như thế nào lại sửa lời kịch. Đồng vũ vụ nhìn một đoạn này cũng là lâm thời phát huy, rốt cuộc hệ thống nói nguyên tắc chung kết cục ngôi khi nàng nhớ tới đều như ngạnh ở hầu. Thần thiếp hiện giờ đã là người xưa, không phải có như vậy một câu sao, chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc, thần thiếp đã hoa tàn ít bướm. Hoàng thượng không thích cũng là bình thường, chỉ là hoàng thượng nếu ngày sau phải cho thần thiếp năng kham, thần thiếp không bằng đã chết tính. Đồng vũ vụ càng nói càng hụt hững, đám chìm ở diễn trung không thể tự thoát ra được nàng cũng không có nhìn đến phó lễ hành kia vô ngữ lại kinh ngạc biểu tình. Thần thiếp không dám vọng tưởng hậu vị, chỉ nghĩ hỏi hoàng thượng một câu, nếu muốn vứt bỏ thần thiếp, năm đó lại vì sao phải cưới thần thiếp. Nàng chính là muốn hỏi một chút nguyên tắc chung phó lễ hành, nàng làm sai cái gì? Cùng nàng ly hôn còn chưa tính, còn cùng tống cổ xin cơm giống nhau chỉ cấp mấy trăm vạn. Phó lễ hành quét quét ở đây hai ba cái nhân viên công tác biểu tình, đều có một loại tính tính gặp phải cái biên kịch khách hàng liền như vậy hạt cẩn cố diễn đi ý tứ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, có phải hay không bị ta nói chúng rồi? Đồng vũ vụ nhìn phó lễ hành, sâu kín mà nói. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay cái này an bài thật sự thực cơ trí ít nhất có thể cho nàng tạm thời giả ngây giả dại một hồi nho nhỏ mà phát tiết một chút nội tâm chân thật cảm xúc phó lễ hành cái này làm cho hắn như thế nào tiếp kịch bản không phải như vậy viết đồng vũ vụ lại lo chính mình nói muốn vứt bỏ thần thiếp cũng không phải không thể ngươi muốn cho thần thiếp tuổi già vô ưu mới được tòa nhà lớn ít nhất cũng muốn bốn cái một cái ở một cái nuôi chó một cái dưỡng miêu một cái không vượng phô cũng đến bài cái này ra cửa dùng xe Cô tiệu cùng xe ngửa cũng không thể qua kém. Đến vài chiếc, tốt nhất một tuần mỗi ngày khai một chiếc đều sẽ không trọng dạng. Trừ này bên ngoài, thần thiếp còn muốn rất nhiều rất nhiều tiền nàng đột nhiên. Nghĩ tới một câu thực kinh điển nói, liền ngầng đầu nhìn về phía phó lễ hành. Ngươi không có cho ta rất nhiều rất nhiều hái, vậy cho ta rất nhiều rất nhiều tiền đi. Phó lễ hành một chút không không chế được, nhẹ giọng nở nụ cười. Nàng thật đúng là vì làm hắn một lần nữa vui vẻ lên. Này đó lời kịch cũng đều là nàng tưởng tốt đi Tuy rằng lời kịch thực không đâu vào đâu Chính là từ nàng trong miệng nói ra Có loại khác hỉ cảm Lệnh cười điểm cực cao hắn đều buồn cười Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau Cuối cùng là minh bạch Này đối tình lữ lại đây chính là ngược cầu Khó trách nữ chính lưu ly không chịu làm Đồng vũ vụ thấy phó lễ hành cười Còn thực mờ mịt Này có cái gì buồn cười Nàng nói đều là nàng trong lòng lời nói Đang ở đồng vũ vụ cũng không biết có nên hay không tiếp tục diễn đi xuống thời điểm, phó lễ hành nhìn nàng, trên mặt còn mang theo chưa tiêu tán ý cười, nhẹ giọng nói, hảo, phong ngươi vi hậu. Thẳng đến đồng vũ vụ cùng phó lễ hành trước tiên gần một giờ xuống sân khấu, ở bên ngoài nhân viên công tắc còn tưởng rằng ra trục trặc, liền do hỏi một cái ăn mặc cùng nữ phục tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy, không phải có hơn một giờ sao lúc này mới đi vào nửa giờ liền ra tới có phải hay không khách hàng không hài lòng. Bọn họ nhà này đắm chìm thức thể nghiệm quán cùng khác không quá giống nhau, lấy rất thật vì manh lưới, lao bản ở đạo cụ còn có trang phục thượng tạp không ít tiền, nơi này nhân viên công tác đều là ở hoành điếm từng có phong phú diễn viên quần chúng trải qua diễn viên, vì có thể hồi buồn, này phiếu giới cũng quý rất nhiều. Lao bản là cực đoan người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu là nhìn đến khiếu nại cùng đánh giá xấu, khẳng định muốn điên. Khách hàng thực vừa lòng. Cung nữ tiểu tỷ tỉ, tỉ mặt vô biểu tình mà nói, chính là ta hiện tại rất muốn cá mập người, bị uy một miệng cầu lương. Nhân viên công tác, đồng vũ vụ từ thể nghiệm quán ra tới về sau, liền từ thần phi nhân vật này cùng với nguyên tắc trong cốt truyện nhảy ra ngoài, vui vui vẻ vẻ kéo phó lễ hành cánh tay, cười hì hì nói, ta kỹ thuật diễn có phải hay không còn có thể, ta cảm thấy ta cải biên lời kịch so nguyên bản khá hơn nhiều, lại bình dân, có phải hay không? Phó lễ hành cười gật đầu. Tuy rằng nàng lời kịch cải biên đến rất không đâu vào đâu. Đồng vũ vụ cũng sẽ không lấy ly hôn chuyện này đi thăm dò phó lễ hành. Này quá xuẩn, giống hôm nay tìm được cơ hội phát tiết một chút. Nàng cũng không biết hắn có thể hay không nghe đi vào. Chỉ hy vọng ngày sau nếu vô pháp trốn tránh nguyên tắc cốt truyện quá nhiễu. Hắn có ly hôn ý niệm khi, có thể nhớ lại hôm nay nàng nói những lời này đó. Về đến nhà về sau, đã mau 9 giờ. Đồng vũ vụ đại di mụ hộ thể, chỉ nghĩ nhanh lên tắm rửa sau ở trên giường nằm, mà phó lễ hành ở thu được chu đặc trợ phát tới tin nhắn về sau liền đi trước thư phòng. Tin nhắn thượng nói đã đem tần dịch ngày đó hành trình phát đến hồng thư, phó lễ hành ngồi ở án thư, mở ra máy tính đăng nhập hồng thư, quả nhiên hắn tư nhân hồng thư có một phong tân biểu kiện, cỡ lực phong tan bưu kien co luc mo xem đó là tần dịch ngày đó hành trình, thập phân kỹ càng tỉ mỉ, với ai đã gặp mặt, với ai cùng nhau ăn cơm nó quá bao lâu thời gian đều rõ ràng. Tần dịch ngày này hành trình cơ hồ không có kỳ quái địa phương, chỉ là hắn chạm vạng thập phần hồi quá tần trạch, ngây người gần một giờ. Đồng vũ vụ năm đó ở tần trạch bên ngoài gặp mưa, chỉ câu thấy tần hoài một mặt trưng cầu đồng ý chuyện này, tần dịch khẳng định là đột nhiên mới biết được, mà sự thật cũng chứng minh, hắn từ tần trạch ra tới về sau, trực tiếp tới tùng cảnh biệt thự, cho nên, có thể đến ra một cái kết luận. Chuyện này là tần dịch ở tần trạch biết đến. Lấy tần hoài đánh đá chuông loa hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho tần dịch nghe. Vốn dị hai cha con quan hệ đã rất kém cỏi, hơn nữa đồng vũ vụ đã kết hôn, chỉ sợ là có người thanh đao đặt tại tần hoài trên cổ. Tần hoài cũng sẽ không nói, nghi tới nghi lui, lớn nhất hiểm nghi người chính là tần dịch vị kia mẹ kế. Cứ như vậy liền nói đến thông, tần dịch cùng mẹ kế không hợp, chuyện này ở Yên kinh cũng không phải bí mật. Hai người khả năng trước kia còn có thể bảo trì mặt ngoài bình thản Hiện tại theo tần hoài thân thể một ngày kém quá một ngày, tần dịch tiếp nhận công ty, mẹ kế tuyệt đối sẽ không thở ở tần dịch mẹ kế muốn mượn đau giết người, cũng không kỳ quái. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, lấy tần dịch cùng hắn mẹ kế quan hệ, lấy tần dịch tính cách, hắn sẽ đi nghe hắn mẹ kế nói những việc này sao. Này trung gian nhất định còn có một ít hắn không biết sự. Phó lễ hành suy nghĩ một lát, Này đó đều là hắn suy đoán, liền bắt thông chu đặc trợ điện thoại, lại đi cha một chút tần dịch mẹ kế mấy ngày nay hành tung hắn dừng một chút, lại trầm ngâm nói, thuận tiện lại đi cha cha nàng tài khoản lui tới, nhìn xem có hay không cái gì kỳ quái địa phương. Hắn tương đối có khuynh hướng là tần dịch mẹ kế mượn người khác khẩu nói ra chuyện này, chuyện này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày kế hoạch tốt, nếu tưởng cha ra chút cái gì, tài khoản lui tới hẳn là có thể cung cấp một ít tất yếu manh mối xử lý tốt chuyện này về sau phó lễ hành lại trở về mấy phong công tác thượng bưu kiện lúc này mới một lần nữa trở lại phòng ngủ chính thấy đồng vũ vụ đang ngồi ở trước bàn trang điểm không biết đang làm những gì đồng vũ vụ nghe được mở cửa thanh âm nghiêng đầu vừa lúc cùng phó lễ hành bốn mắt nhìn nhau nàng chạy nhanh hướng hắn vây vây tay lão công mau tới ta yêu cầu ngươi phó lễ hành đi qua lúc này mới phát hiện bản trang điểm thượng có rất nhiều thiệp mời Hán lược một suy nghĩ liền hiểu rõ, ngươi sinh nhật tiến hội thiệp mời. Là nha, này thiệp mời ta đều là thỉnh thiết kế sư thiết kế, có phải hay không rất đẹp? Đồng vũ vụ có chút ngượng ngùng, tù hội chủ đề là Alins, ta thực thích này thiệp mời, bất quá hiện tại khách nhân tên còn không có viết, ngươi tự đẹp, giúp ta viết, được không? Phó lê hành hỏi, chính ngươi như thế nào không viết? Đồng vũ vụ thở ngắn than dài, ai kêu ta tự khó coi? Này tốt nghiệp về sau dùng bút viết chữ số lần càng ngày càng ít, cảm giác ta lấy bút viết chữ cũng chưa cái gì sức lực, tự cũng là siêu siêu vẻo vẻo, ngươi tự đẹp, giúp giúp ta nha. Nàng tự cũng không xấu, khi còn nhỏ còn luyện qua, nàng chính là muốn tìm lấy cớ làm phó lễ hành giúp nàng viết, cứ như vậy, có quá mức khôn khéo các bạn nhỏ liền sẽ phát hiện trên thiệp mời tên là phó lễ hành viết, đây là hắn thâm ái nàng thạch truy a. Ngấm lại xem. Phó lễ hành người này chăm vội bên trong rút ra thời gian tới giúp nàng viết thiệp mời, chỉ là ngẫm lại, liên nàng đều cảm thấy phó lễ hành yêu nàng, càng đừng nói là ăn dưa còn chúng. Được không nha? Nàng lôi kéo hắn tay lúc gần lúc hiện, các loại làm lũng. Phó lễ hành bị nàng cuốn lấy không có biện pháp, đành phải gật đầu. "Hảo." Đông Vũ Vũ lần này sinh nhật tiễn hội mời người rất nhiều, phó lễ hành cầm bút máy cũng biết thời gian rất lâu. Đông Vũ Vũ liền ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn viết chữ thần thái thực nghiêm túc, chữ viết sắc bén, có một loại tự thấu giấy bối khí thế, nàng chống cầm xem hắn, không biết như thế nào, liền nhớ tới học sinh thời đại nếu đương hắn ngồi cùng bàn nhất định thực hạnh phúc. Này một chương thiệp mời là cho ai? Viết xong về sau, phó lễ hành phát hiện còn có một chương không thiệp mời, giống như cùng khác thiệp mời không giống nhau. Đồng vũ vụ từ trong tay hắn tiếp nhận bút máy, cười hì hì nói, kia đương nhiên không giống nhau. Đây là cấp một cái rất quan trọng người. Mặt khác thiệp mời là đạm lục sắc, duy độc này một chương là màu hồng nhạt. Nga. Phó lễ hành vội xong rồi chuẩn bị đứng dậy, đồng vũ vụ túng hắn, ngươi nhìn xem ta viết tự sao. Chờ phó lễ hành lại ngồi xong về sau, nàng cũng như là học sinh giống nhau, thực trịnh trọng chuyện lạ ở thiệp mời khách nhân tên kia một lan viết xuống phó lễ hành ba chữ, sau đó thổi thổi, đem thiệp mời giao cho hắn, nghiêng đầu kiều tiếu cười. Này trương thiệp mời là cho ngươi, ngươi xem, ta viết tên của ngươi có phải hay không càng tốt, mấy năm nay, ta viết đến nhiều nhất chính là tên của ngươi lạp. Mấy năm nay nàng mua sắm soát tạp dùng đều là hắn phó tạp, chính mình tạp nhưng thật ra rất ít dùng, soát tạp mua đơn khi tổng hội thêm tên của hắn, cho nên nàng hiện tại viết đến nhiều nhất chính là tên của hắn điểm này, nàng không có nói sai. Phó lễ hành tiếp nhận thiệp mời nhìn nhìn, nàng chữ viết quên tú. Hắn nhìn nàng một cái, rốt cuộc là không nói chuyện, chỉ là đáy mắt lại có nhàn nhạt ý cười. Ta viết đến được không? Đồng vũ vụ đột phát kỳ tưởng, ngươi tới ký cái tên, ta muốn bắt trước ngươi chữ viết, ngươi tự đẹp. Phó lễ hành tiếp nhận bút máy, nghĩ nghĩ, ở nàng viết phó lễ hành ba chữ bên cạnh, một bút một bút viết xuống đồng vũ vụ ba chữ. Chương 51051 Hôm nay là đồng vũ vụ đấy. Tuy rằng nàng nhận chức phiên dịch bí thư cái này trước nghiệp bất quá mới mấy ngày, mắt thấy liền phải hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản sắp đến trường 80 vạn, nàng liền cao hứng, sáng sớm đi vào văn phòng, liền từ trong bao lấy ra thiệp mời một chương một chương chia các bí thư, sáu hào là ta sinh nhật, các người nếu là có rảnh nhất định phải lại đây chơi nha. Bí thư thất hơn nữa tô nhụy tổng cộng có bốn cái bí thư, đương nhiên này bốn cái bí thư cũng không phải phó lễ hành một người. Tô Nhụy cùng Ngài Đạt là phụ trách phiên dịch, mặt khác hai cái bí thư tắc phụ trách chuyện khác. Các bí thư cũng chưa nghĩ đến đồng vũ vụ sẽ mời các nàng đi tham gia sinh nhật tiến hội, nhìn này xinh đẹp thì mời, nhìn nhìn lại trên thiệp mời các nàng tên, còn có một loại thực không chân thật tựa như nằm mơ cảm giác. Giữa chưa nghỉ trước khi, bốn cái bí thư ước cùng đi bên ngoài ăn cơm, chủ yếu là tưởng thương lượng một chút đưa cái gì lễ vật thích hợp. Ngài Đạt đỉnh bụng to. Lý dự tính ngày sinh cũng bất quá chỉ có một nguyện, nàng cực kỳ hâm mộ mà nhìn mặt khác ba cái bí thư, không khỏi nói: các ngươi thật may mắn, còn có cơ hội như vậy, ta và các ngươi nói, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Phó Thái sinh nhật tiến hội luôn luôn đều thực long trọng, đi nàng sinh nhật tiến hội đều là này hiến kinh phú nhị đại chung người xuất sắc, khẳng định có không ít kim cương vương láo ngũ, các muội tử, ngày đó đi nhớ rõ trang điểm xinh đẹp một chút. Chúng ta đây muốn đưa cái gì lễ vật đâu? Tô nhụy tương đối để ý cái này, đối với phú nhị đại, kim cương vương láo ngũ như vậy chứ đều là trực tiếp bỏ qua, hiện tại chuẩn bị có thể hay không quá muộn. Ta là chuẩn bị đưa cái này trang phục, xem, bên trong có một chi son môi còn có một chi nước hoa, đóng gói còn rất tinh xảo, chính là đến một hai ngàn. Ta đã hạ đơn, mua dù nói ngày mai liền cho ta giao hàng, hẳn là ở Sáu hào trước có thể thu được. Tô nhụy kinh ngạc nàng cảm thấy một kiện lễ vật giá trị ở một hai ngàn đã vượt qua nàng dự toán, nàng còn trước nay không thu đến như vậy quý lễ vật, cũng không đưa qua như vậy quý lễ vật. Ta chuẩn bị đưa một cái khăn lụa, trong đó ta đều loại thảo thật lâu, thắc bằng hữu hỏi giá cả, giới vị cùng ngươi không sai biệt lắm, hai ngàn khối tả hữu, đưa ra đi hẳn là sẽ không mất mặt. ngải đạt, ngươi đâu? ngươi cùng phó thái hẳn là nhất chính đi, nàng yêu thích ngươi hẳn là biết. ngải đạt cười cười. Phía trước nghe phó thái nói mùa đông tay chân dễ dàng lạnh léo, ta thác ta bà bà ở quê quán tìm rất có danh lao chung ý đi cấp khai dược làm thành dược bao phao chân, ta hẳn là đưa cái này. Trong đó một cái bí thư cảm khái, vẫn là thuộc tốt hơn, chúng ta cũng không biết đưa loại này lễ vật, nhiều chi kỷ nha. Đúng rồi, tô nhụy ngươi đưa cái gì lễ vật? Tô nhụy buồn rầu lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình nên đưa chút cái gì, tuy rằng nói nàng cũng có chút tiền tiết kiệm. Bất qua một phần lễ vật ở 2.000 khối tả hưu thật là vượt qua nàng dự toán. Hơn nữa, lấy nàng mấy ngày nay cùng pho thái ở chung hiểu biết, nàng cảm thấy pho thái cũng không khuyết thiếu mấy thứ này. Nàng tặng, đối nàng tới nói là thực quý, nhưng đối với pho thái tới nói, khả nàng quá mức tiện nghi, có lẽ liền dùng không thượng, ném ở trong góc sinh hôi lại có ý tứ gì? Đâu? Nàng vẫn là tưởng đưa pho thái có thể sử dụng được với đồ vật. Ta nhất hâm mộ phó thái người như vậy, không kết hôn thời điểm là thiền kim đại tiểu thư, kết hôn lại là phu nhân nhà giàu, người này sinh quá thuận lợi, không có một chút uy khuất, nàng còn lớn lên như vậy Mỹ, đời trước nhất định cứu vớt quá hệ ngân hà ô ô ô, ta đời trước khẳng định chuyện xấu làm nhiều, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ vẫn là độc thân cẩu một cái. Ngài đạt nghĩ nghĩ, gần nhất nói hết dục tương đối mánh liệt, liền nói, kỳ thật phó thái không kết hôn trước kia rất đáng thương. Phó Thái đáng thương, ngại đạt tỉ ngươi đang thuong ngai đat ty đùa đi. Ngại đạt vẻ mặt chính xác, là thật sự, đương nhiên so với chúng ta người thường tới nói, nàng cũng không đáng thương, các ngươi còn không biết đi. Phó Thái cha mẹ ở nàng 15 tuổi khi liền qua đời, nàng đã bị dương ở nàng bá phụ danh nghĩa, hào môn ăn nhở ở đầu hẳn là cùng người thường ăn nhở ở đầu không giống nhau đi. Ta nói nàng đáng thương, là nàng ở cùng Phó Tổng ở bên nhau gặp một sự kiện. Ta cũng là có một lần bồi cố phó tổng tham gia yến hội khi, ở toilet nghe mấy cái nữ nói. Chuyện gì? Giống như ở phó thái cùng phó tổng ở bên nhau phía trước đi, các người cũng thấy được, phó thái lớn lên thật sự thực mỹ, thích nàng người rất nhiều, phía nam có một đại gia tộc, cụ thể là nhà nào ta cũng quên mất, dù sao rất có tiền, đương nhiên cùng phó thị không thể so, cái kia láo bản đều hơn 40, ước chừng đại phó thái 20 tuổi, coi trọng nàng. Liền phải phó thái bá phụ bá mẫu đồng ý vốn dĩ hôn nhân gả cưới loại sự tình này vẫn là muốn xem bản nhân ý nguyện, phó thái bá phụ bá. Mẫu cũng không thể miễn cưỡng, nhưng lúc ấy phó thái bá phụ công ty ra điểm vấn đề, yêu cầu một ít tài chính quay vòng, cái kia láo bản liền đưa ra thực phong phú điều kiện, các người biết dư luận biết đạo đức bắt cóc đi, giống như lúc ấy cũng có người cảm thấy phó thái hẳn là gả cho người kia, rốt cuộc nàng bá phụ dưỡng nàng đã nhiều năm. Hơn nữa người kia tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn chính là cái nho nhã thương nhân, ở phía nam bên kia lại là đại gia tộc. Đương nhiên rồi, ta hoài nghi cảm thấy phó thái hẳn là gả cho đủ để đương nàng ba ba người những người đó, hoặc là là sợ chính mình nhi tử thích thượng phó thái, hoặc là là sợ chính mình bạn trai hoặc là vị hôn phu thích thượng nàng. Tô nhụy khẩn trương hỏi, kia làm sao bây giờ? Sao lại đâu? sau lại? Ngài đạt bật cười. Sau lại phó tổng liền xuất hiện à, nghe nói hắn đối phó thái là nhất kiến trung tình, lúc ấy ở hiến kinh thật là rất lớn tin tức, lại sau đó phó thái liền bồi phó tổng tham gia họp thường niên, cuối cùng bọn họ hai cái liền kết hôn. Tô nhụy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút khó chịu. Như vậy tốt phó thái, nguyên lai like trước kia cũng gặp được quá như vậy sự à, kia kỳ thật hào môn cùng người thường ra so sánh với, trừ bỏ càng có quyền thế bên ngoài, bản chất không có khác nhau. Ăn nhờ ở đầu luôn là không hảo quá, còn hảo phó Thái gặp phó Tổng. Đồng vũ vụ mau tan tầm khi thu được phó Lê Hành tin tức, hắn nói hắn buổi tối có cái xã giao, làm nàng không cần chờ hắn trước về nhà. Nhìn đến này tin tức, đồng vũ vụ thật sự cười không nổi, nàng phát hiện ông trời liền thích cùng nàng đối nghịch, đây là nhiệm vụ hai cuối cùng một ngày, rõ ràng bữa sáng cùng cơm chưa đều đã giải quyết, nàng còn chờ hôm nay buổi tối cùng phó Lê Hành ăn một đốn bữa tiệc lớn đâu. Kết quả hắn liền có xã giao, xem ra nàng trốn bất quá đêm nay phải về nhà xuống bếp vận mệnh. Nàng hôm nay cùng phó lễ hành là cùng nhau đi làm, cũng không lai xe, hiện tại trở về chẳng lẽ làm nàng đánh xe sao. Đồng vũ vụ một chút đều không khách khí mà cấp nhà cũ tài xế gọi điện thoại, làm tài xế lai xe lại đây tiếp nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở về nhà trên đường thế nhưng sẽ đụng tới tống tương, nàng làm tài xế ngừng xe. Tống tương xe không biết ra cái gì trục trặc, cái này táo bạo phu nhân nhà giàu đứng ở đường cái bên cạnh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, để cho nàng phát điên chính là, tại đây loại thời điểm cư nhiên đụng phải đồng vũ vụ. Đồng vũ vụ vòng đến nàng xe bên nhìn thoáng qua, hỏi, xe ra vấn đề. Tống tương thực lánh đạm mà ân một tiếng, yêu cầu ta làm tài xế tiễn ngươi một đoạn đường sau. Không cần. Đồng vũ vụ cũng không phải xe dùng mặt sao? khong can rán mông phai sẽ cái dán mong này người nghe xong tống tương lời này liền xoay người chuẩn bị hồi trên xe chạy lấy người nào biết nàng còn chưa đi vài bước liền nghe được tống tương cái này làm tinh lại gọi lại nàng ngự khí biệt nữ mà nói ta nói không cần ngươi liền thật sự mặc kệ ta ngươi người này thật sự thực máu lạnh chúng ta không phải tiểu học sơ trung cao trung đồng học sao vậy ngươi lên xe đồng vũ vụ ném xuống như vậy một câu liền trực tiếp thượng chính mình xe tống tương lập tức đuổi kịp lái xe ngồi xuống Đồng vũ vụ, ngươi này phá xe làm sao bây giờ? Cái gì kêu phá xe? Tống tương vẻ mặt kích động, một hai trăm vạn xe cũng là phá xe sao? Đây là nhà ta từ Duyên Thanh đưa ta quả sinh nhật. Ngươi hảo xe làm sao bây giờ? Tống tương mắt trợn trắng, ta cho người ta gọi điện thoại, phỏng trừng lập tức liền tới đây. Ý tứ là, không cần ở chỗ này chờ. Ấn A. Đồng vũ vụ giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, kia đưa ngươi về nơi đó. Ta còn không có ăn cơm chiều. Tống tương u oán mà nói. Đồng vũ vụ một cái giật mình, cảnh giác mà nhìn về phía nàng, ngươi sẽ không muốn ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thiên A Tống tương, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không biết xấu hổ. Tống tương tức chết lạc, ta thỉnh ngươi, ta thỉnh ngươi, có thể đi. Nàng chỉ là hôm nay tâm tình không tốt, vận khí cũng không tốt, có một bụng oán khí còn có khó chịu không chỗ phát tiết, mấy cái bạn tốt đều ở nước ngoài. Còn có khi kém, nàng không phải một cái có thể nghẹn đến mức trụ lời nói người, này nhìn đến đồng vũ vụ, liền không nghĩ phóng nàng đi rồi, nàng la biết đến, đồng vũ vụ người này tuy rằng lệnh người chán ghét, nhưng miệng còn tính kín mít, sẽ không nơi nơi nói bậy. Đồng vũ vụ một giây biến sắc mặt, chất đầy tươi cười, đương nhiên có thể. Tốt, cơm chiều vấn đề giải quyết. Xem ra ngẫu nhiên đương một lần người tốt cũng không mệt đâu, nghĩ đến chính mình hôm nay không cần đi phong bếp. Đồng Vũ Vũ mạc danh hưng phấn, liên quan xem tống tướng này, trường xú mặt cũng thuận mắt rất nhiều. Cùng lúc đó, phó lễ hành cũng không có cái gì xa giao, chỉ là Chu Đặc trợ tra được một chút sự tình, một ít rất có ý tứ sự tình. Tân dịch mẹ kế tài khoản lui tới gần nhất trong khoảng thời gian này đích xác có chút kỳ quái, hai bút vượt qua 30 vạn trở lên khoản tiền đều là chuyển cấp tần ra một cái giúp việc lao công, này liền ý vị sâu xa. Nếu là tiền lương, này cũng quá nhiều. Phó Lê Hành liền làm chu đặc trợ tìm người đi đổ cái này sắp rời đi Yến Kinh giúp việc, quả nhiên liền đổ tới rồi, Phó Lê Hành đều không cần trực tiếp ra mặt, hắn ngồi trên xe, mang thai nghe, là có thể nghe được kia đầu động tĩnh. Nô Tuệ Quân, cũng chính là tần phu nhân vì cái gì cho ngươi nhiều như vậy tiền? Ta, ta, đó là cho ta tiền lương, đối, là tiền lương, các ngươi là người nào? Ngươi trực tiếp trả lời vấn đề liền hảo. Ngươi tiền lương một tháng tám nghìn, như thế nào, ngươi cho ta là ngốc tử, nói thật, sớm ta còn có kiên nhẫn. Ta nói đều là lời nói thật ta. Ngươi nhi tử là đọc sơ tam đúng không? Chu đặc trợ tìm tới người cũng là tàn nhẫn nhân vật, rõ ràng bất quá là lại tầm thường một câu, lập tức liền lệnh trung niên nữ nhân hoảng sợ. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nói, ta đều nói. Trung niên nữ nhân mang theo khóc nước nở. Thái thái làm ta ở thiếu gia trước mặt nói một sự kiện, dù sao làm thiếu gia nghe được, ta thật sự cái gì cũng không biết, là thái thái làm ta làm như vậy. Nàng làm ngươi nói cái gì sự, đứng mẹ nó cùng nặn kem đánh răng giống nhau. Thái thái nói, làm ta cùng thiếu gia nói mấy năm trước đồng tiểu thư ở cửa nhà đợi thật lâu, còn dầm mưa chở. Nay thật sự cùng ta không có quan hệ, các ngươi không thể tìm ta, là thái thái làm ta nói như vậy, ta thật sự cái gì cũng không biết. Này tiền ta từ bỏ được chưa, đều cho các ngươi. Kia chuyện này là thật hay giả? Là giả, là thái thái biểu đặt muốn gạt thiếu gia cùng ta không có quan hệ, thái thái nói chỉ cần như vậy cùng thiếu gia nói là được, ta cái gì đều nói, một câu lời nói dối đều không có. Mặt sau đã không cần thiết nghe xong, phó lệ hành tháo xuống hay nghe, rũ mắt, sau lại không biết nhớ tới cái gì, khỏe môi dơ lên. Hắn liền biết nàng không phải có thể làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn ngốc chương Trước hai Rồi giám sự tình có một cái cũng không tệ lắm kết quả, phó lệ hành cũng vừa lòng. Hắn còn không có ăn cơm chiều, vốn là tưởng trực tiếp về nhà, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn hiện tại trở về, nàng nói không chừng đều đã ăn, hai ngày này tâm tình đều ở vào cao cao thấp thấp phẩm phòng trung. Hắn hôm nay cũng không có xuống bếp nấu cơm hứng thú cũng không hy vọng nàng lại vì hắn cơm chiều mà bận việc, hơn nữa đồ ăn hương vị cũng không phải thực hảo. Phó lễ hành đột nhiên nhớ tới vài thiên trước kia, bọn họ cùng nhau làm cơm chiều, nàng sao một đạo đồ ăn, hắn nếm tổng cảm thấy hương vị phai nhạt chút, liền đưa ra chính mình nghi hoặc. Ngồi ở trước bàn cơm nàng còn không có tới kịp thay cho tập dề, một đầu tóc dài lỏng lẻo chắt thành viên đầu, nàng giống cái học sinh giống nhau, thực nghiêm trang mà phản bác, hiện đại người đều là á khỏe mạnh. Còn có thật nhiều người tuổi còn trẻ chính là mỡ gan, người biết mỡ gan là cái gì sao, thực ảnh hưởng khỏe mạnh, bác sĩ đều nói, muốn thiếu du thiếu muối, đây mới là khỏe mạnh nhất. Tựa hồ nàng bộ dáng liền xuất hiện ở trước mắt, Phó Lê Hành trong ánh mắt có nhàn nhạt ý cười. Rõ ràng nàng chính mình ngày đó cũng không ăn mấy khẩu nàng làm khỏe mạnh nhất đồ ăn. Đi cẩm thành hoa đình đi. Phó Lê Hành lâm thời nảy lòng tham. Cẩm thành hoa đình là phó thị kỳ hạ sớm nhất nhãn hiệu lâu đời nhất khách sạn năm sao. tuy rằng hiện tại năm lợi nhuận so ra kém từ trước, nhưng nó đối với phó thị khách sạn nghiệp tới nói có rất quan trọng ý nghĩa. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi nhìn xem, hôm nay nghĩ tới đi cũng là vì nàng phía trước trong lúc vô tình nhắc tới quá, nói cẩm thành hoa đình nhà ăn bảo ngư thịt kho tẩu là nhất tuyệt. Có lẽ hắn có thể đi ăn bữa cơm, lại cho nàng đóng gói một phần nàng thích ăn thịt kho tẩu mặt khác một bên, đồng vũ vũ cùng tống tương đi vào một nhà mạch linh nhà ăn, điểm hảo đồ ăn về sau, tống tương nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cái bàn cùng cái bàn chi gian khoảng cách rất lớn, lúc này mới yên tâm lớn mật mà bắt đầu phun tảo, ta tức chết lạp. đồng vũ vũ ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi như thế nào còn ở nơi này? ta hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm ai, ngươi có thể hay không đối ta hơi chút hảo một chút. tống tương nói nói liền thật sự bắt đầu khó chịu đi lên. Ta cũng không biết nên với ai nói, trở về cùng ta mẹ nói, ta mẹ khẳng định trái lại mắng ta không hiểu chuyện, ta ba cũng sẽ đi theo khó chịu, thành niên, nên hiểu được chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, giản nhuế các nàng lại ở nước ngoài, hiện tại còn ở ngủ ngon, chờ ta mẹ chặt phát qua đi, lại thu được các nàng hồi phục, kia đều là chuyện khi nào. Vũ Vụ, chúng ta là đồng học A. Đồng Vũ Vụ đối tống tương thật đúng là không có gì đồng tình tâm. Đối với nhật tử thực hào quá người, nàng toàn bộ đều sẽ không đồng tình. Cha mẹ thượng ở, gia đình mỹ mãn, phu thê ân ái, tư nhân phi cơ ngồi hạn lượng khoản bao bao mua được nương tay, người như vậy nàng đồng tình làm cái gì? Hào đi đồng vũ vụ thở dài một hơi, ăn ngươi cơm, nghe ngươi đổ rác, thực công bằng, đến đây đi. Chính là nàng như vậy là người. Người hận đến ngựa răng thái độ, làm tống tương mạc danh an tâm rất nhiều. Nàng cùng đồng vũ vụ nhận thức nhiều năm như vậy, đối đồng vũ vụ vẫn là thực hiểu biết, ít nhất không phải cái loại này hai mặt người. Ta mấy ngày hôm trước mới phát hiện, từ Duyên Thanh dùng bút máy là hắn bạn gái cũ đưa. Tống tương càng muốn liền càng sinh khí, cầm dao nia hận không thể giết người, người nói hắn là có ý tứ gì, ta từ đại học khi liền cùng hắn nhận thức, này liền đại biểu này bút máy ít nhất là 5 năm trước kia, hắn còn giữ kia bút máy làm cái gì, là tưởng nhìn vật nhớ người sao. Vẫn là muốn tìm cơ hội cùng hắn tiền nhiệm hợp lại. Đồng vũ vụ trọng điểm luôn luôn tương đối hoài. Giờ phút này nàng hỏi, ngươi như thế nào biết kêu bút máy là hắn bạn gái cũ đưa. Ta hôm nay vừa lúc muốn viết chữ, liền đi hắn thư phòng. Ở ống đựng bút tùy tiện cầm chi bút máy. Kết quả bị ta phát hiện bút máy thường có cái loại này khác tự. Ngươi biết hiện tại có rất nhiều nhãn hiệu đều cung han tien nhiem hop lai đong vu vu trong điem luon luon tuong đoi hoai gio phut nay nang hoi nguoi nhu the nao biet kia but may la han ban gai cu đua ta hom nay vua luc muon viet chu lien đi han thu phong o ong đung but tuy tien cam chi but may ket qua bi ta phat hien but may thuong co cai loai nay khac tu nguoi biet hien tai co rat nhieu nhan hieu đeu cung cap lao thổ đến dụng răng khác tự phục vụ đi. Ta còn đang suy nghĩ ít gì là cái gì. Sau lại cuối cùng làm ta nghĩ tới, hắn thiền nhiệm liền họ giang. Ta khi bất quá, liền hỏi hắn là chuyện như thế nào, hắn cư nhiên nói hắn đều quên đây là ai đưa, chính là dùng quán, quên ém. Điểm chết người chính là, hắn cư nhiên nói nếu ta để ý nói, hắn có thể lập tức vứt bỏ, người nói hắn là có ý tứ gì. Đồng vũ vụ nhấm nháp mỹ thực, biểu tình sung sướng lại ưu nhã, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hắn hẳn là chưa nói dối nam nhân không giống nữ nhân mẫn cảm như vậy ngươi đổi cái góc độ ngấm lại hắn nếu liền một chi bút máy đều để ý chia tay sau đều phải lập tức ném xuống kiên này tiền nhiệm nên ở trong lòng hắn lưu lại bao sâu ấn tượng mới có thể như vậy à chính là hắn mỗi ngày đều dùng bạn gái cũ đưa bút máy này liền tương đương với tương đương với ta mỗi ngày đều dùng bạn trai cũ của ta đưa nước hoa chẳng lẽ hắn sẽ không để ý sao tống tương phun tào về sau ngữ khí bình thản rất nhiều bất quá biểu tình vẫn là rất khó xem ta thật là quá mệt mới vừa thành niên đã bị nhà bọn họ theo dõi cũng chưa tới kịp nói một đoạn luyên ái liền cùng hắn ở bên nhau ta không có tiền nhiệm kia hắn tự nhiên không cảm thấy sốt ruột lạc ta mệt thật sự làm người lòng dạ muốn trống trải một ít ngươi đều cùng hắn kết hôn còn so đo những cái đó năm xưa lạn hạt kê sự a Đồng vũ vụ vẻ mặt ngươi người này hảo hấu trĩ ta cái này ưu nhã phu nhân nhà giàu không nghĩ cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa, này biểu tình hung hăng mà kích thích đến tống tương, tống tương biểu tình biến đổi, một giây âm chuyển tình, nói lên cái này, ta là thật sự muốn theo ngươi học tập, ta đây hỏi một chút Nga, ngươi có biết hay không phó lễ hành tiền nhiệm ly hôn? Đồng vũ vụ, thẳng thắn nói, nàng liền phó lễ hành tiền nhiệm là ai, từng có vài vị tiền nhiệm cũng không biết. Mới vừa ở cùng nhau khi, nàng kinh sợ, nơi nào sẽ đi hỏi thăm loại sự tình này, sau lại kết hôn, mỗi ngày lại rất bận. Tống tương thấy đồng vũ vụ này kinh ngạc biểu tình, cũng liền đem chính mình sự tình tạm thời đặt ở một bên, rất có hứng thú. Cầm lấy đặt ở một bên di động, đăng nhập với bù, ngươi xem, đây là phó lễ hành tiền nhiệm, cũng nên là mối tình đầu đi, ta là nghe ta láo công nói, ta láo công trước kia cùng ngươi láo công là đại học bạn cùng trường tuy rằng không phải rất quen thuộc bất quá có một số việc vẫn là biết đến hắn bạn gái cũ là hoa kiểu trong nhà ở địa phương vẫn là có chút thế lực là khai y ỉa dược xí nghiệp nghe nói nàng cũng là học thần cấp bậc tốt nghiệp về sau liền tiếp nhận trong nhà xí nghiệp cùng một cái rất có danh bác sĩ kết hôn khoảng thời gian trước vừa ly hôn này tiểu tỷ tỷ đặc biệt tác đồng vũ vụ liếc mắt một cái đối phương là khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt trên người không hề ly hôn tối tăm Ngược lại tự tin vô cùng, lệnh nhân tâm sinh hướng tới. Nàng cung phó lễ hành ở bên nhau khi, hắn đều 27-28, lại không phải nghèo lùn xoa, là tập khí chất bề ngoài quyền thế năng lực với một thân đỉnh cấp phú nhị đại, không có khả năng không có cảm tình sự, lấy hắn ánh mắt, hắn tiền nhiệm tất nhiên cũng là cực kỳ ưu tú, nếu không căn bản là không có khả năng sẽ ở bên nhau. Rõ ràng biết sự thật này, vì cái gì trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, Đồng vũ vụ cực nhanh thu hồi tầm mắt, nàng không nghĩ đi xem loại này rõ ràng sẽ làm tâm tình thứ không tốt. Nga Đồng vũ vụ thực lạnh nhạt mà lên tiếng. Chính cái gọi là hạnh phúc là muốn thành lập ở tương đối cơ sở thượng, lúc này tống tương nhìn đồng vũ vụ không cao hứng, tâm tình của nàng thì tốt rồi như vậy một tí xíu, còn trái lại an ủi đồng vũ vụ, cũng không có gì à, tuy rằng cái này tiểu tỷ tỷ đích sắc rất tuyệt, năng lực cường, tính cách cũng thực nai sở. Nhưng là nàng không ngươi lớn lên đẹp nha. Hơn nữa, phó lễ hành đều cùng nàng chia tay, cùng ngươi kết hôn, ngươi liền rộng lượng một chút sao. Đồng vũ vụ hơi hơi mỉm cười, ta hối hận, ta hôm nay liền không nên quá độ thiện tâm xuống xe, lại càng không nên mời ngươi thượng ta xe. Đừng sao, nói không chừng đây là ngươi năm nay chính xác nhất quyết định đâu. Tống tương chuyện vừa chuyển, chẳng lẽ ngươi cũng thực để ý phó lễ hành tiền nhiệm. Chúng ta đây không phải càng có cộng đồng đề tài sao? Một người vui không bằng mọi người cùng vui, một người thống khổ không bằng lại kéo một người xuống ngửa cùng nhau thống khổ. Đồng vũ vụ liếc nàng liếc mắt một cái, ta cảm thấy ta cùng người hẳn là không có cộng đồng đề tài, bởi vì ta không ở ta láo công nơi này phát hiện bạn gái cũ đưa đồ vật. Tống tương Thảo Tống tương một giây lại tiến vào buồn bực trạng thái, dứt khoát cấp trong tầm tay cốc có chân dài đổ nửa ly rượu vang đỏ. Đồng vũ vụ tâm tình cũng không thế nào mỹ lệ, cũng ở ly chung đổ rượu, hai nữ nhân liền như vậy ngươi một câu ta một câu uống lên lên. Rượu vang đỏ thực phía trên, trò chuyện trò chuyện tống tương liền dần dần mà rộng mở nổi tâm, trắng non trên mặt nhiễm đỏ ửng. uy lần đó thật sự không phải ta đẩy ngươi đến bể bơi, ta biết ngươi sẽ không bơi lội, hơn nữa ta căn bản là sẽ không làm loại này không phẩm sự à. Nếu là ta thật không quen nhìn ngươi, ta khẳng định trực tiếp một một chân đá ngươi đi vào mới sẽ không chơi loại này ám chiêu đâu. Đồng vũ vụ có lệ gật đầu, đã biết. Ta ngày đó cũng không biết là ai đẩy ta một phen, sau đó ta đụng vào ngươi, ngươi quá nhiều, phỏng trừng không quen nhìn ta cùng ngươi ngươi lại rất nhiều, chỉ có thể ngậm bồ hòn, bất quá ngươi không thể tính ở ta trên đầu. Hai người không hổ là con đường tương đồng, bị các bạn học công nhận làm tinh, chờ uống lên một ly rượu vang đỏ sau, hai người đồng thời. Không có một phút một giây khác biệt đem chính mình di động đẩy cho đối phương, chăm miệng một lời mà nói, phiền thoái ngươi cho ta láo công gọi điện thoại. Lời này vừa ra, đồng vũ vụ cùng Tống Tương liếc nhau, đều xi nở nụ cười. Hai người bề ngoài đều thực xuất sắc, uống lên điểm nhi rượu, sắc mặt từng đỏ, giờ phút này cười rộ lên, thật đúng là nhìn quanh rực rỡ. Đồng vũ vụ cầm lấy bị Tống Tương giải khóa di động, bắt thông từ duyên thanh số điện thoại. Chia đầu qua một hồi lâu mới tiếp lên, ôn nhu thuần hậu giọng nam chuyển tới, tương tương, ngươi đi đâu? Tư tổng, ta là đồng vũ vụ, ta cùng tống tương ở bên nhau, nàng uống nhiều quá, chúng ta ở ra nam nơi này, ngươi có thể hay không lại đây tiếp một chút nàng? Từ duyên thanh kinh ngạc, thực mau mà liền phản ứng lại đây, hảo hảo, phó thai thái, phiền toại ngươi, ta lập tức liền tới. Đồng vũ vụ treo điện thoại về sau, hướng tống tương dương môi cười, 10 giây. Người láo công làm 10 giây tiếp khởi người điện thoại. Tống tương vô ngữ, tiếp nhận đồng vũ vụ di động cấp phó lễ hành gọi điện thoại. Vốn đang cho rằng có thể thắng quá đồng vũ vụ, nào biết đâu rằng phó lễ hành 5 giây liền tiếp nổi lên điện thoại. tram thấp giong nam truyền đến, uy. Tống tương cùng phó lễ hành gọi điện thoại vẫn là có chút áp lực, bất quá nàng không nghĩ làm đồng vũ vụ coi thường nàng. Liền cô ý sụ mặt nói, phó tổng, là ta, ta là tống tương, từ duyên thanh thái thái. Lao bà ngươi ở ta nơi này, nàng uống nhiều quá, ngươi lại đây tiếp một chút nàng đi, ở ra nam nơi này. Phó lễ hành như một tiếng, hảo, ta lập tức lại đây. Treo điện thoại về sau, tống tương lại biệt nữ nói, ngươi láo công tiếp điện thoại tốc độ so với ta láo công mau, này cũng chứng minh không được cái gì, đến xem ai lại đây tốc độ mau. Đồng vũ vụ từ trong bao lấy ra má hồng cùng phân bánh, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là học sinh tiểu học sao, này cũng muốn so. Tống tương, vậy ngươi vừa rồi còn nói cái gì mười giây, không phải ngươi nói trước sao? Đồng vũ vụ vô tội chớp chớp mắt, ta là muốn khen ngươi láo công tiếp điện thoại tốc độ thực mau nhà, nào có cùng ngươi so cái này, tống tương, ngươi hảo hấu chĩ nha. Tống tương, thấy đồng vũ vụ giống như ở bổ má hồng, nàng cũng chạy nhanh từ trong bao lấy ra bổ trang đồ vật. Say, đương nhiên muốn hóa say rượu trang. Đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đồng cửa sướng đọc cấn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. chương Trường 53053 Đồng vũ vụ cùng tống tương cho nhau đều cho rằng đối phương là làm tinh. Hai người ở bổ cái trang xác định trên người cũng không có kỳ quái hương vị về sau, này liền ưu nhã mà bắt đầu uống rượu, đương nhiên đều ở khống chế lực lượng không thể uống đến quá ít, cũng không thể uống đến bất tỉnh nhân sự. Kỳ thật ngươi cũng không như vậy mệt, ta liền cái tiền nhiệm đều không có, này liền thua, ngươi tốt xấu cùng tần dịch nói qua, tần dịch hiện tại còn ở hiến kinh, cho nên ngươi cùng phó lễ hành cũng là huề nhau, không có gì lý do bởi vì loại sự tình này sinh khí, không phải sao. Đồng vũ vụ xem như phát hiện, thống tương là thật sự ấu trĩ. Loại sự tình này có cái gì giống vậy, thực quang vinh sao? Thật đúng là học sinh tiểu học. Nói trở về, ngươi gần nhất có hay không gặp qua tần dịch nha? Tống tương thực cảm thấy hứng thú hỏi. Gần nhất tần gia Hoàng Ngọc làng du lịch hạng mục rất hỏa. Ta đều nghe ta bà còn có ta láo công để qua vài lần. Đồng vũ vụ vùng chén rượu, liếc nàng liếc mắt một cái. Tống tương, ta tuyên bố, chúng ta đời này đều sẽ không trở thành bằng hữu. Tống tương kinh ngạc, vì cái gì à? Chúng ta không phải liêu thật sự vui vẻ sao? Ngươi nói cho ta, ngươi 25 tuổi, như thế nào tuổi tắc lớn dần mà tâm trí thì không lớn theo, ta không cùng thiếu tâm nhãn ngươi làm bằng hữu. Ngươi nói ai thiếu tâm nhãn đâu ngươi. Đồng vũ vụ thẳng tắp nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng băng cơ mà nói, nói chính là ngươi, phàm là vô duyên vô cơ ở trước mặt ta nhắc tới tầng dịch, toàn bộ đều không phải bằng hữu của ta. Tống tương mắt trợn trắng, ngươi lại chưa nói không thể để, hiện tại ngươi nói, ta cũng không nhắc lại lạc. Bao lớn điểm sự, xem ngươi kích động bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi đối tần dịch nhiều khó quên đâu. Nói lên năm đó, thống tương lại muốn hóa thân vì tranh tinh. Nàng cũng đều không hiểu, đồng vũ vụ này đào hoa vận không khỏi cũng thật tốt quá, phó lễ hành tự nhiên không cần phải nói, đó là nhân gian thực phẩm, chính là tần dịch. Năm đó đối đồng vũ vụ thật tốt à, liền nàng biết đến tần dịch không mẳng người trong nhà an bai một hai phải cùng đồng vũ vụ cùng đi Anh Quốc lưu học. Hai người cũng không ở cùng sở đại học, nghe nói có một lần đồng vũ vụ muốn ăn chính tông Trung Quốc đồ ăn, nhưng khi đó nhà ăn Trung Quốc hương vị luôn là làm đồng vũ vụ cái này. Làm tinh không hài lòng, thần dịch cư nhiên chuyên môn từ quốc nội thỉnh một cái đầu bếp lại đây. Đồng vũ vụ thực nghiêm túc mà đối Tống Tương nói, ta không nghĩ nhắc tới chuyện quá khứ, người cũng miễn bản. Tống Tương rất ít thấy đồng vũ vụ như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng khó tránh khỏi sừng sốt một chút, nga một tiếng. Thảo, ta không đề cập tới. Phó lễ hành cùng từ Duyên Thanh là ở bãi đỗ xe đụng tới. Hai người kỳ thật ở tới trên đường đều thực kinh ngạc, rốt cuộc tống tương cùng đồng vũ vụ không hợp chuyện này ở hiến kinh tới nói đều không xem như bí mật, mà hiện tại, các nàng hai người cư nhiên ghé vào cùng nhau ăn cơm chiều còn uống xong rượu. Phó Tổng, thật là phiền thoái ngươi cùng ngươi thái thái. Từ Duyên Thanh chủ động biểu đạt xin lỗi, ở hắn trong ấn tượng. Phó Thái Thái là cái loại này thực chi thư đạt lý lại tiến thối có độ thục nữ, mà hôm nay hắn thê tử thật là cùng hắn náo loạn mâu thuẫn, bởi vì một chi đã sớm bị hắn quên bút máy, cho nên, khẳng định là tương tương tìm Phó Thái Thái ăn cơm uống rượu, thật là phiền thoái. Phó Lê Hành cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được từ Duyên Thanh nói như vậy, cũng liền không có phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ không có quan hệ. Hai người đồng thời xuất hiện ở nhà ăn. Cái này làm cho Tống Tương cùng đồng vũ vụ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất ở tốc độ phương diện này, ai cũng chưa thua. Tống Tương cùng đồng vũ vụ không hổ là công nhận làm tinh, hai người kỹ thuật diễn cũng thực không tồi, từ Duyên Thanh mang theo Tống Tương đi rồi, Phó Lệ Hành cũng đỡ đồng vũ vụ đi rồi, hai đối phu thê ở bãi đô xe liền đường ai nấy đi. Đồng vũ vụ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nhắm mắt lại trang xe, trong lòng vẫn là nghĩ Tống Tương cùng nàng nói sự. Xem ra mấy ngày hôm trước ở thương trường hắn hẳn là thật sự thấy được hắn bạn gái cũ đi, rốt cuộc hắn cũng không phủ nhận. Nếu chỉ là kêu một sự kiện nói, này qua vài thiên, nàng đã sớm đã không thèm để ý, chính là hôm nay nghe được Tống Tương nói, nàng cảm giác trong lòng có chút buồn, không thể nói tới. Tống Tương rất ít sẽ khen người nào, có thể thấy được hắn bạn gái cũ hẳn là cái thực ưu tú người. Tuổi còn trẻ liền tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, Hơn nữa còn đem sinh ý làm được hô mưa gọi gió, học sinh thời đại càng là học thần, người như vậy. Giống như cùng hắn càng xứng đôi. Tống Tương nói, nàng so với hắn bạn gái cũ muốn xinh đẹp rất nhiều. Nhưng nàng biết, phó lễ hành không phải cái loại này nông cạn người. Hùng chi bề ngoài bề ngoài mà thôi, sát suy mà tình mỏng như vậy ví dụ ở cổ đại không phải đã có sao. Nàng nhịn không được tưởng tượng, hắn thích hắn bạn gái cũ khi là bộ dáng gì đâu nhất định không phải là như bây giờ ổn trọng tự giữ lại nội liễm bộ dáng đi. Chờ phó lễ hành lái xe trở lại tùng cảnh biệt thự, chuẩn bị đem nàng đánh thức khi, phát hiện nàng đã mở mắt, nàng trên người còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi rượu, cũng không khó nghe, có thể là uống rượu duyên cớ, nàng hai trọng mắt mông lung, thấy hắn nhìn lại đây, nàng si ngốc hỏi, ngươi thích ta sao? Phó lễ hành nghĩ thầm, thật đúng là say. Thanh tỉnh thời khắc nàng tuyệt đối sẽ không hỏi cái này loại ngây ngốc vấn đề. Chỉ là không biết vì cái gì, mặc dù biết nàng giờ phút này cũng không thanh tỉnh, kia rõ ràng trả lời, hắn vẫn là không có biện pháp nói ra. Đối phó lễ hành tới nói, thích ngươi những lời này, rất khó nói đến xuất khẩu, chẳng sợ chỉ là ở trong lòng quá một lần suy nghĩ một chút, đều sẽ xấu hổ trình độ. Thấy phó lễ hành không trả lời, đồng vụ vụ một lòng cũng tại hạ truy, nàng đánh lên tinh thần tới. Thò lại gần dò ra tay ôm cổ hắn, làm nung nói, ngươi không thích ta, cũng không thể thích người khác, được không? Phó lễ hành cảm thấy giờ phút này nàng thật sự thức nốc, nốc đến đáng yêu, hắn dò ra tay sờ sờ nàng nóng lên sườn mặt, thấp thấp mà lên tiếng, hảo. Đồng vũ vụ nghe hắn trả lời, lại lần nữa vui vẻ lên. Kỳ thật nàng yêu cầu cũng không phải rất nhiều, hiện tại cũng tưởng khai, tiền nhiệm ở một đoạn cảm tình một đoạn hôn nhân chung. Vốn là không nên chiếm hữu quá nhiều xuất diễn cùng tồn tại cảm, vô luận phó lễ hành qua đi cùng hắn bạn gái cũ như thế nào ân ái, cảm tình như thế nào nụng liệt, nếu chia tay, vậy đại biểu đã qua đi. Giống hắn người như vậy, phàm là còn có một ít cảm tình, liền sẽ không chia tay, cũng sẽ không theo người khác kết hôn. Phó lễ hành thấy nàng cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự, cũng liền không có đi theo nàng cùng nhau tiến phòng 8, đương nhiên đồng vũ vụ cũng là ngăn đón hắn. Nàng hiện tại đại di mũ còn ở hộ thể, phòng tắm cái này phân đoạn thật sự không thích hợp bọn họ. Tắm rửa xong đồng vũ vụ đứng ở bồn rửa tay trước, nội tâm dâng lên một cổ đã lâu tháng bại dục. Từ phòng tắm ra tới, nàng nương kia một chút men say tiếp tục giả ngây giả dại, nàng nện bước không xong mà đi vào trước giường, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên giường phó lễ hành, nói, ngươi xuống dưới một chút, cùng ta tới phòng khách. Lập tức, 3 phút. Phó lễ hành. Đồng vũ vụ đối với hắn ngoắc ngón tay, khẽ hừ một tiếng, ngươi tới. Nói xong mặc kệ hắn phản ứng, nàng chính mình liền đi ra phòng ngủ. Phó lễ hành không biết nàng là muốn làm cái gì, mang theo hầu nghi tâm tình buông quyển sách trên tay, đi ra phòng ngủ, xuống thang lầu đi vào phòng khách, phát hiện nàng hướng kia tam giác giá dương cầm đi đến. Hắn càng là không hiểu ra sao. Đồng vũ vụ thắng bại dục liền cùng tiểu hại tử một. Giống nhau. Liên tưởng ở phó lễ hành trước mặt bày ra một chút nàng tài nghệ. Nàng không phải chỉ biết mua mua mua, nàng sẽ đổ vật cũng rất nhiều. Nàng sẽ đàn dương cầm, sẽ khiêu vũ, sẽ ve tranh. Đồng vũ vụ ngồi ở dương cầm trước, mở ra cầm cái, nhắm mắt lại nghỉ nghỉ, không trong chốc lát trắng non ngón tay thon dài liền ở hác bạch kiện thượng nhảy lên đàn tấu. Duyên dáng giai điệu ở phòng khách xoay quanh, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Năm đó lúc còn rất nhỏ mụ mụ khiến cho nàng học dương cầm. Mới vừa học cơ sở khi, đàn dương cầm là một đôi bụ bấm mang theo nằm cái hoa hoa tay, hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, tay nhỏ biến thành bàn tay to. Sáng tỏ ánh trăng từ cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào, đã cầm thạch mặt đất lộ ra một cổ quang, bày biện dương cầm vị trí thực độc đáo, giờ phút này đồng vũ vụ giống như là đắm chìm trong dưới ánh trăng giống nhau. Nàng ăn mặc màu trắng trường đến mắt cá chân váy ngủ, giống như thời trùng cổ công chúa. Một đầu tóc dài nhu thuận lại có ánh sáng, tuy rằng biết nàng sẽ đàn dương cầm, bất quá ở chung ba năm, rất ít thấy nàng đàn tấu. Một khúc xong, đồng vũ vụ đứng dậy, đối với hắn cúc một cung, ở phó lễ hành còn không có phản ứng lại đây khi, nàng lại đi vào phóng âm hưởng địa phương, tuyển một đầu nàng thích nhạc khúc, theo âm nhạc chạy xuôi ra tới, nàng đi đến trước mặt hắn, vươn tay, nghiêng đầu xem hắn, tiên sinh, ta có thể cùng ngài nhảy một chi vũ sao. Phó lễ hành túi đầu nhìn nàng. Trên mặt nàng không có thượng trang, so với ban ngày, thiếu một tia tinh xảo, nhiều một ít thiên chân. Uống xong rượu nàng sắc cùng ngày thường không quá giống nhau. Phó lễ hành nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, đạm cười gật đầu, dò ra tay vô ở nàng trên eo. Hai người ngay từ đầu phối hợp đến không phải thực hảo, theo nhạc khúc rơi vào cảnh đẹp, bọn họ càng ngày càng ăn ý. Bọn họ không phải không có cùng nhau nhảy qua vũ hơn hai năm trước kia ở phó thị họp thường niên nhảy qua cũng vì phó phu nhân sinh nhật yến hội nhảy qua mở màn vũ này ba năm tới nay khiêu vũ số lần cũng không phải rất nhiều nhưng không có nào một lần giống lần này giống nhau chân chính mà toàn thân tâm đầu nhập đi vào đồng vũ vụ ngẩng đầu xem hắn cười hy hì hỏi ta có phải hay không cũng rất tuyệt luôn luôn nhạy bén phó lễ hành cũng không nhận thấy được nàng những lời này mang theo cái cũng tự phó lễ hành thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng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 Phó lễ hành tự nhiên là sẽ không đối đồng vũ vụ cùng thổi cầu vồng thí. Nàng muốn hắn nhiều khen khen nàng, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà hôn cái chán của nàng một chút. Nụ hôn này, thực nhẹ, cũng thực ôn nu, không có chút nào dục nghiệm. Người nhìn đến tiểu hài tử thực đáng yêu thời điểm, sẽ nhìn không được ôm một cái thân một đích thân đến biểu đạt yêu thích, hắn cảm thấy hiện tại nàng thực đáng yêu, cũng tưởng thân một chút. Lại nhiệt liệt hôn môi, bọn họ chi gian cũng từng có. Bất quá không có nào một lần giống như bây giờ, lệnh đồng vũ vụ sinh ra một loại cùng loại thẹn thùng tâm tình. Như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng. Nàng tỉnh lại thời điểm hắn đã đi làm, nàng lấy ra di động, cường đại trí nhớ làm nàng đêm qua liền nhớ kỹ phó lê hành bạn gái cũ về bồ danh, một phen ngắn ngủi tâm lý dây rùa sau, nàng tùy tay nhìn nhìn bạn gái cũ về bồ, vì phòng ngừa tay hoạt điểm tán loại này xấu hổ sự tình phát sinh. Nàng toàn bộ hành trình đều là tiểu tâm cẩn thận. Nghĩ đến đêm qua nàng hỏi hắn, hắn có thích hay không nàng khi, hắn cư nhiên không có trả lời. Đồng vũ vụ tâm lại thật lạnh thật lạnh. Nàng gần nhất tâm tình biến đổi thất thường, đại đa số thời điểm đều là bởi vì phó lễ hành, này thật sự là kỳ cục, hắn còn không có nói thích thượng nàng, nàng liền bắt đầu lo được lo mất. Vì thoát khỏi loại này tâm tình... Đồng vũ vụ dứt khoát đem sở hữu tâm tư đều đặt ở mấy ngày về sau sinh nhật trong yến hội. Phía trước thiệp mời đều đã làm người đưa đến khách nhân trên tay, liền ở đồng vũ vụ kiểm tra sinh nhật quà kỷ niệm khi nhận được tống tương điện thoại. Các nàng hai người quan hệ là khi nào biến tốt. Đồng vũ vụ một bên ôm như vậy suy đoán một bên tiếp nổi lên điện thoại, ngữ khí cao quý lanh diễm, người kia phá xe lại hỏng rồi. Tống tương nghe xong lời này cũng không tức giận nàng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa biểu tình ngọt ngào nói cái gì đâu đó là ta lão công đưa ta xe không phải pha xe ta mới vừa thấy được ngươi sinh nhật thì mời khác liền không nói ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật đỡ phải ta phi tâm tư suy nghĩ đồng vũ vũ cùng tống tương tuy rằng không hợp nhưng dù sao cũng là từ nhà trẻ chính là đồng học liền này phân giao tình cũng đang đến lẫn nhau ở sinh nhật khi đi cấp đối phương đưa thì mời như vậy à Đồng vũ vụ cũng không khách khí, ta đem ta muốn phát đến ngươi hẻ trả thượng ngươi xem mua. Hành! Đúng rồi, ngươi không quan tâm bút máy sự kiện kế tiếp sao? Không đợi đồng vũ vụ trả lời, tống tương liền vội vàng còn nói thêm, ta ngày hôm qua trở về náo loạn một hồi, thiếu chút nữa đều nhịn không được nói muốn ly hôn. Thật sự, ta chịu không nổi loại này bỉ khuất, dựa vào cái gì ta không có tiền nhiệm, hắn có tiền nhiệm, hơn nữa hắn còn giữ tiền nhiệm bút máy. Đồng vũ vụ ta nói cho ngươi, ta ngày hôm qua thật sự rất muốn ly hôn. Đồng vũ vụ không chút khách khí mắt trợn trắng, tuy rằng tống tương nhìn không tới. Nàng vì cái gì muốn tiếp loại này làm trời làm đất làm tinh điện thoại. Thứ duyên thanh liền cùng ta các loại bảo đảm, dù sao hắn. Hắn hẳn là cũng bị ta dọa tới rồi, ngày hôm qua đem một ống đựng bút bút toàn ném. Ngươi nói hắn đến mức này sao, bởi vì một chi bút máy, liền đem sở hữu bút đều ném xuống. Hắn có phải hay không chuẩn dạ, bằng không vì cái gì muốn ném. Đồng vũ vụ thật sự nghe không nổi nữa. Nàng sợ nàng lại nghe đi xuống, sẽ bị tống tương lây bệnh. Ở làm trời làm đất làm ra vẻ phương diện này, nàng thật sự không bằng tống tương, điểm này nàng thừa nhận. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Ai ai ai, đừng nha, ngươi nghe ta nói xong à. Tống tương nóng nảy, dù sao ta cho ta láo công lại đính mấy chi bút máy. Cũng khác lại tự, ngươi nói khác cái gì hảo đâu. Giây tiếp theo đáp lại tống tương chính là đô đô đô vội âm. Tống tương kinh ngạc, không nghĩ tới đồng vũ vụ cư nhiên thật sự treo nàng điện thoại. Bên hai ổn ảo thanh em biến mất, đồng vũ vụ nhéo nhóm mũi, nàng không biết, nàng hiện tại cũng không tự giác mà bị phó lễ hành ảnh hưởng, thế nhưng cũng học xong hắn động tác nhỏ. Tống tương kia đắc y rào rạt ngữ khi thật sự rất giống ấu trí tiểu học sinh cùng đồng học khoe ra món đồ chơi mới. Đồng vũ vụ nhìn này đóng gói tốt sinh nhật quà kỷ niệm, buồn bã mất mắt cười. Kỳ thật nàng thực hâm mộ Tống Tương, làm là làm điểm, nó cũng là choáng vắng điểm, nhưng nàng có thể bởi vì như vậy một sự kiện cùng từ Duyên Thanh làm ở mỹ, có thể thoải mái hào phóng tỏ vẻ nàng bất mãn, cứ việc bởi vì một chút việc nhỏ liền nghĩ đến ly hôn thật sự thực ấu chỉ thực xúc động, nhưng từ Duyên Thanh là ăn này một bộ, hắn cũng sợ hai Tống Tương sẽ có như vậy ý niệm đi. Nàng đâu? Chỉ có thể như vậy lén lút tới phát tiết một chút chính mình cảm xúc. giống cái cực lực thảo đại nhân niềm vui tiểu hải tử, liều mạng mà thi triển tài nghệ, nhón chân mong chờ, lại liền một câu ta không cao hứng đều nói không nên lời. Đồng vũ vụ bực bội mà đi vào toilet, bùn rửa tay thượng có phó lễ hành giao cạo râu, có hắn bàn chải đánh răng, một bên trên giá còn có hắn khăn lông. Nàng đột nhiên ý thức được. Nàng không phải bởi vì bạn gái cũ sự tình sinh khí. Mà là bởi vì nàng đối phó lễ hành đệ bụng. Buổi chiều, phó lễ hành trước tiên tan tầm cùng chú Chỉ cùng nhau ăn cơm. Chú Chỉ lập tức muốn ra ngoại quốc nói tài chính dẫn lưu sự, kế tiếp hơn một tuần đều không thể trở về, mà phó lễ hành cùng hắn cũng có chuyện muốn thương lượng, liền chỉ có thể trước tiên ăn cơm chiều, dùng cơm chiều điểm này thời gian tới thương nghị Hoàng Ngọc Làng Du lịch sự. Chú Chỉ tin tức linh thông, hơn nữa hắn lại hiểu biết phó lễ hành. Cho nên nhìn phó lễ hành một bộ việc công xử theo phép công ngựa khí đàm luận làng du lịch sự khi, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là để ý lao bà thiên nhiệm, rõ ràng là ở ghen, cư nhiên còn vẻ mặt ta công tư phân minh bộ dáng. Thực buồn cười! Phó lễ hành nhu mày! Cho dù là thực tốt bằng hữu, hắn cũng không thích đàm luận công sự thời điểm đối phương không nghiêm túc không cẩn thận, còn cẩn nhà. Chu chỉ bưng lên cái ly uống một ngụm trà, không! Không có hắn bay nhanh mà nói sang chuyện khác, ta lần này qua đi hẳn là sẽ cùng Tô Kỳ thấy một mặt. Phó lễ hành liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Người biết Tô Kỳ ly hôn sao, hình như là bởi vì công sự ảnh hưởng tới rồi phu thê cảm tình, các người mấy năm nay có liên hệ sao? Không có. Trên thế giới này khả năng thật sự có sau khi chia tay còn có thể trở thành bằng hưu ví dụ, khá vậy sẽ không phát sinh ở phó lễ hành trên người phó lễ hành cùng tô kỳ ở lúc ấy trường học đều thuộc về học thần cấp bậc đại lao tô kỳ là hoa kiểu ở nước ngoài sinh ra ở nước ngoài lớn lên tính tình thực ngay thẳng rộng rãi lúc ấy bằng hưu trong giới mỗi người đều cảm thấy hai người bọn họ thực xứng đôi rốt cuộc tô kỳ lớn lên cũng thật xinh đẹp hai người ở việc học thượng cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài vừa lúc bọn họ hai người lại đều là độc thân ở bằng hưu thiết kế còn có tác hợp dưới Hai người kia nói chuyện một hồi luyên ái. Có lẽ kia cũng không thể xem như luyên ái. Phó lễ hành đến bây giờ đều nhớ rõ chia tay thời điểm Tô Kỳ lời nói. Tô Kỳ nói, nàng không như vậy thích hắn, cũng không cảm giác được hắn thích cùng tình yêu. Bọn họ đều thử qua, cũng nỗ lực qua, nhưng phi thường không khéo chính là, mặc dù trên thế giới này tồn tại các phương diện đều thích hợp hai người, nhưng cảm tình là vô pháp nạp vào đến công thức tính toán chung. Hắn thưởng thức nàng. Tôn trọng nàng, lại sẽ không bởi vì nàng cùng khác nam sĩ cùng nhau ăn cơm mà có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nàng sung bay hắn, thưởng thức hắn, lại cũng sẽ không ở hắn bình tĩnh biểu tình dưới đi tắc hôn. Mãi cho đến chia tay khi, bọn họ hai người thế nhưng cũng chỉ là dắt qua tay. Tô Kỳ đều cười, nàng lấy bằng hưu thân phận ôm hắn một chút, cười nói, chúc ngươi về sau có thể gặp được lệnh ngươi thời khắc muốn hôn môi nữ sĩ. Cũng là một đoạn này không thể xưng là luyến ái luyến ái, lệnh phó lễ hành cảm thấy không cần đem cảm tình xem đến quá nặng. Không có gì đáng tiếc. Phó lễ hành phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía chú trì, ngự khí bình tĩnh, tốt nghiệp về sau đích sắc cũng không có gì giao tế, cùng ta có phải hay không cùng nàng ở bên nhau không có quan hệ. Chú trì ý vị thâm trường cười cười, cũng đích sắc không cần thiết liên hệ, rốt cuộc người thái thái cũng sẽ để ý. Lựa chọn kết hôn người đều hẳn là có thiếu cùng khác phái tiếp xúc tự giác. Phó lễ hành không thích chú chỉ nói như vậy, giống như đồng vũ vụ có bao nhiêu lòng dạ hẹp hỏi dường như. Nàng sẽ không để ý loại sự tình này. Phó lễ hành nói, chú chỉ biểu tình cổ quái, ngươi lại không phải nàng, như thế nào biết nàng sẽ không để ý. Phó lễ hành không kiên nhẫn, nàng để ý hoặc là không ngại, cùng ngươi có quan hệ sao. Chú chỉ đánh cái tạm dừng thủ thế thế. Ta còn là nhắc nhở ngươi một chút, đối với nữ nhân, ngươi nhưng không thế nào hiểu biết. Đúng lúc này, phó lễ hành di động văng lên, bàn ăn rất lớn, chú trì ngồi ở hắn đối diện, hơn nữa thị lực không phải thực hảo, cũng liền không có thấy rõ ràng điện báo biểu hiện là ai. Phó lễ hành tiếp lên, kia đầu truyền đến đồng vũ vụ mềm mại làm lũng thanh, lao công, ngươi hiện tại có hay không thời gian A. Điện thoại kia đầu đồng vũ vụ một bên miêu môi tuyến một bên giảng điện thoại nếu nàng không chê không được đối phó lễ hành đệ bụng tia tổng không có khả năng hắn ở bờ biển mắt lạnh lại bình tĩnh mà nhìn nàng trầm luân đi nàng không cần hắn rỗi tay kéo nàng nàng muốn sấn hắn không chú ý đem hắn cũng kéo xuống tới trải qua quá loại sự tình này nàng không chỉ có không có thất bại lùi bước ngược lại càng cản càng hăng phó lễ hành liếc chu chỉ liếc mắt một cái ngự khí cùng tiếp người khác điện thoại không có gì khác nhau ân phó tổng ta cho ngươi đương mấy ngày bí thư Ngươi đến cho ta phát tiền lương A. Tiền lương. Phó lễ hành đều đã mau quên chuyện này. Ân, Đồng vũ vụ vội vàng mà nói, ngươi quên lãm, Ngươi phía trước đáp ứng quá ta A, ngươi nếu là có thời gian liền bổi ta đi phát sắc làm tóc hộ lý, vừa rồi ngươi đều nói ngươi có thời gian. Phó lễ hành, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nói chuyện không giữ lời sao? Nghe lời này hình như là không khách khí, bất quá nàng thanh âm điểm mỹ, càng như là làm đúng cũng không khiến người chán ghét, cũng không hiện ồn nào. Phó lễ hành thật đúng là không phải nói chuyện không giữ lời người. Nếu phía trước đáp ứng quá nàng, Tổng không thể xoay người liền không nhận. Phó lễ Lê hành lên tiếng, hảo. Đồng vũ vụ nghe vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngươi nói Nga, vậy ngươi ở nơi nào, là ta đi tìm ngươi, vẫn là ngươi trở về tiếp ta. Chu chỉ cho rằng Phó lễ hành là tại đàm luận công sự, liền lo chính mình cúi đầu xem di động. Phó lễ hành ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, đối điện thoại kia đầu đồng vũ vũ nói, chờ ta điện thoại. Ân, hảo. Treo điện thoại về sau, Phó lễ hành cầm lấy di động cùng chìa khóa xe đứng dậy, đối Chu Chỉ nói, ta đi trước, còn có rất quan trọng sự. Chu Chỉ tưởng công sự, liền dặn dò nói, ta mới vừa nhìn đến có công nhân chết đột ngột tin tức, lão phó, ngươi cần phải làm việc và nghỉ ngơi kết hợp à, đừng mỗi ngày vội vàng công tác, nhiều bồi bồi ngươi lão bà. Phó lễ hành không ứng hắn, mặt không đổi sắc đi ra ghế lô. Chu chỉ thở dài một hơi, giống lao phó loại này công tắc cuồng, biết cái gì là bồi lao bà sao. Cũng không biết hắn ngầm cùng hắn lao bà ở chung, có phải hay không cũng như vậy có nề nếp. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đồng cửa sướng đọc cấn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Chương năm mươi đồng vũ vụ cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành về sau liền vẫn luôn ở cùng hệ thống năn nỉ ý ôi, chỉ hy vọng không cần giống lần trước như vậy, không có một chút nhắc nhở lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Nàng chỉ hy vọng 25 tuổi sinh nhật có thể khoái hoạt vui sướng vượt qua, nhiệm vụ tốt nhất chờ đến sinh nhật qua đi lại tuyên bố. Hệ thống vẫn là tương đối nhân tính hóa, hơn nữa nó cảm thấy cùng người sử dụng chi gian câu thông còn tính thuận lợi, hợp tác tương đối vui sướng. Liền cho nàng khai một lần cửa sau. Hậu thiên chính là nàng 25 tuổi sinh nhật. Hôm nay nàng thật là có kế hoạch muốn đi phát sắc làm tóc hộ lý, để hậu thiên thiết kế kiểu tóc khi hiệu quả sẽ càng tốt. Vì sinh nhật trong yến hội xuyên lễ phục càng đẹp mắt, nàng từ ngày hôm qua bắt đầu liền không dám ăn nhiều. Buổi chiều càng là chỉ ăn một chút rau luộc, này liền dẫn tới đương phó lễ hành lái xe trở về tiếp nàng, cho nàng đóng gói một phần hải sản khi. Nàng bụng thiếu chút nữa liền không biết cố gắng mà thầm thịt kêu Ta hào no, ta không ăn. Đồng vũ vụ biểu tình kiên định mà cự tuyệt này phân hải sản, chỉ là thân thể thực thành thật, đôi mắt nhỏ khống chế không được hướng kia mặt trên nó Phó lễ hành thật sự khôn khéo, người một người, quét qua, liền nhạy bén phát hiện trong nhà không khai hỏa, lại nghĩ đến nàng phía trước vì tham gia vạn gia tụ hội giảm béo đủ loại hành vi. Hắn hoài nghi, vì hậu thiên sinh nhật tiến hội, Nàng khả năng buổi chiều cái gì cũng chưa ăn, quang uống gió Tây Bắc. Chính cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, phó lễ hành đối phó nàng cũng rất có chính mình một bộ, liền biểu tình đạm nhiên mà nói, ngươi ăn, ta liền bồi ngươi đi làm tóc hộ lý. Đồng vũ vụ, tuy rằng đã sớm thấy rõ ràng hắn nhà tư bản gương mặt thật, nhưng nghe lời này, nàng vẫn là thực vô ngữ, này không nên có kẹ mặc cả đi, ta chỉ là đòi lấy ta tiền lương ái chẳng lẽ còn có phụ gia điều kiện ngươi ăn ta liền bồi ngươi đi hắn vẫn là những lời này đồng vũ vụ cũng không phải không thể chống cự hải sản dụ hoặc nhưng tất yếu ve vãn đánh yêu vẫn là đến có nàng ra vẻ bất mãn nói kia mặt khác bí thư lấy tiền lương cũng có điều kiện sao vẫn là chỉ là nhằm vào ta mặt khác bí thư sẽ không đến trễ phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái ngươi đi làm ba ngày mỗi một ngày đều đến trễ một giờ đến hai mươi phút không đợi cho nên ta cho rằng Ở ngươi đòi lấy tiền lường khi, ta đưa ra một ít điều kiện, cũng không quá mức. Đồng vũ vụ trợn mắt há hốc mồm, không phải ngươi một hai phải lôi kéo ta đi uống điểm tâm sáng tròn nên mới sẽ đến chế sao. Chẳng lẽ không phải ngươi rời giường về sau thẳng đến ra cửa, đến tiêu phí một giờ trở lên thời gian mới có thể đến chế sao. Hiện nhiên, ở biện luận phương diện này, đồng vũ vụ trước mắt còn không phải phó lễ hành đối thủ, nàng chỉ có thể ngoan ngoắn mà ngồi ở trước bàn cơm. Mặt ngoài dầu di không vui kỳ thật ám sảng ăn hải sản. Phó lễ hành mang hải sản quá nhiều, đồng vũ vụ không ăn xong, còn hảo hắn không phải người, cũng không có cưỡng bách nàng cần thiết đến ăn sạch quang. Từ phó lễ hành lái xe đi hướng phát sắc, đồng vũ. Vũ vụ đã sớm cùng Tony vương ước hảo, hôm nay nàng thực hưng phấn, lời nói cũng nhiều lên. Phó lễ Lê hành nghe nàng dịu rít nói một ít vụn vặt việc nhỏ, trong đầu hiện lên chu chỉ nói những lời này đó. Nàng sẽ để ý hắn trước kia sự. Tống tương thật sự thử cấu trĩ. Đồng vũ vụ một chút cũng chưa tàng tư đem bút máy sự kiện nói ra, bằng hưu chính là lấy tới bán. Húng chi tống tương còn không phải nàng bằng hưu, nàng còn cố ý cho ta gọi điện thoại khoe ra. Tức chết lạc. Phó lễ hành không nhịn được mà bật cười. Ta cảm thấy từ duyên thanh là thật sự quên mất, không ai sẽ nhớ kỵ những chi tiết này. Đồng vũ vụ cũng không nghĩ tới phó lễ hành sẽ tiếp cái này đề tài. Hắn người này lời nói thật sự không nhiều lắm, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là nàng đang nói, hắn đang nghe, đối với người khác sự tình, hắn trước nay cũng sẽ không phát biểu đánh giá. Thật vậy chăng? Đồng vũ vụ ôn nu mà cười cười, vậy con người cũng sẽ lưu trữ bạn gái cũ đưa bút máy sao? Tựa hồ sợ hắn sẽ hiểu lầm, nàng lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này keo kiệt người, mỗi người đều có quá khứ sao? sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ tức giận. Phó lễ hành tay cầm tay lái, hiện tại tình hình giao thông thực hảo, hán biểu tình cũng nhẹ nhàng tự tại, loại sự tình này đích sắc không có gì đáng giá tức giận. Đồng Vũ Vụ Sự thật chứng minh, cùng thẳng nam đàm luận loại này đề tài, là chính mình tìm ngược chịu. Đồng Vũ Vụ không hề tiếp tục liền cái này đề tài nói cái gì nữa, thực mau mà hai người lại bắt đầu liêu khác. Phát sắc tổng cửa hàng chỉ đối khách hàng. Người cũng không phải rất nhiều, vừa đến cửa, bên ngoài bảo an cùng học đồ liền nhận ra đồng vũ vụ, khách khách khí khí giúp bọn hắn mở cửa. Đồng vũ vụ giống nhau đều sẽ đi lầu hai, nàng có chính mình chuyên tòa, Tony Vương đã sớm chờ. Nàng bản thân chính là mặc kệ đi đến nơi nào đều bị chịu chú một người, đi vào phát sắc liền hấp dẫn không ít người chú ý, càng đừng nói nàng còn kéo phó lễ hành. Có hào môn tiểu thư cùng thái thái cũng chưa gặp qua phó lễ hành. Bất quả các nàng đều nhận thức đồng vũ vụ, có thể làm đồng vũ vụ quang minh chính đại kéo xuất hiện ở chỗ này người. Chứ bỏ nàng lão công cũng sẽ không có những người khác đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng tầm mắt đều ăn ý mà hướng kia một đôi bích nhân trên người thấu. Ngoài tàu đồng vũ vụ lão công cư nhiên trường như vậy xoáy sao? Không khoa học à? Không phải nói nàng lão công thần long thấy đầu không thấy đôi sao? Không phải nói nàng lao công công tắc rất bận sao. Nàng lao công cư nhiên bồi nàng tới làm tóc. Đồng vũ vụ không nghĩ tới ở lên lầu thời điểm sẽ đụng tới đoạn nha điểm. Dĩ vãng nàng nếu là nhìn đến người này, chỉ biết trở thành người qua đường giap đất. Hiện giờ phó lê hành liền bồi nàng, ánh mắt của nàng cũng trở nên ý vị thâm trường lên. Đoạn nha điểm lúc trước lên mặt trăng ăn vả thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày sẽ gặp phải chính chủ cùng hắn lao bà đi. Đoạn nhã điểm liền tính phía trước không quen biết Phó Lê Hành, ý đồ an vạ rất nhiều lần, tự nhiên cũng liền đơn phương nhận thức, mánh không đinh nhìn đến hắn, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, phía trước nàng cũng làm người trong nhà an bài quá, bởi vậy cũng xuất hiện ở cùng cái trong yến hội, lúc ấy nàng còn tin tưởng tràn đầy đi theo trưởng bối tưởng cho hắn kính rượu, nào biết căn bản là gần không được thân. Nàng còn làm người chụp mơ hồ ảnh chụp, ý đồ dùng này bức ảnh chứng thực bạch phú Mỹ nhân thiết ai biết ảnh chụp cũng phát không ra đi. Khoảng thời gian trước, nàng đoàn đội ở trên diễn đàn nặc danh tin nóng, dùng chính là tên viết tắt, vốn di cho rằng sẽ khiến cho một đợt chú ý, nào biết thiệp mới tuân ra đi không mấy ngày, đã bị người cấp đen, hiện tại nàng bị công ty lãnh đạo gõ rất nhiều lần cũng hiểu được, nhân ra đây là không cho nàng ăn vạ đâu. Ở nhìn đến nữ nhân dáng người cùng với tướng mạo sau, nàng đánh mất ý niệm, vẫn là đừng tự dứt lấy đủ. Bất quá trong nhà trưởng bối còn nói phó lễ hành giữ mình trong sạch. Trên đời này nam nhân đều một cái dạng sao. Đồng vũ vụ thực hiểu biết nữ nhân, nàng suy đoán đoạn nhã điểm khẳng định không biết nàng là phó lễ hành thê tử, bằng không sắc mặt sẽ không như vậy thản nhiên. Nghĩ đến đây, đồng vũ vụ ở cùng đoạn nhã điểm đi ngang qua nhau khi, đột nhiên đối phó lễ hành nói, lao công, ngươi lúc ấy cho ta mua đính hôn nhẫn ta không biết để chỗ nào đi. Đoạn nhã điểm xuống lầu động tác chầm nửa nhịp Nàng biểu tình kinh ngạc, cho nên cái kia Mỹ lệ nữ nhân là Phó Lê Hành lao, lao bà. Đoạn nhã điểm kinh ngạc quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn đến hai người lên lầu bóng dáng. Nàng đột nhiên thật không tốt, rất muốn vì chính mình điểm một đầu lạnh lạnh, đương nhiên cũng ở may mắn, hồ là tốt nhất màu sắc tự vệ, còn hảo nàng không có thực hồng, bằng không ăn vạ Phó Lê Hành, bị người đối diện bái ra tới Phó Lê Hành đã kết hôn còn chưa tính. Nếu như bị thả ra Phó Lê Hành thê tử ảnh trụ cùng nàng đối lập, kia không phải công khai xử tội là cái gì? Khẳng định phải bị đàn trào đến hoài nghi nhân sinh. Đính hôn nhận ai, có đặc thù ý nghĩa? Đồng vũ vụ tâm tình không tồi, khỏe môi dơ lên. Phó Lê Hành nghi ngờ nhìn nàng một cái, rõ ràng là ở vì đính hôn nhận mất đi mà buồn rầu, như thế nào cười đến như vậy vui vẻ? Ngươi vừa mới có hay không nhìn đến đi ngang qua chúng ta bên người người? Đồng vũ vụ lại hỏi, Phó Lê Hành, không chú ý, này thật là tiêu chuẩn đáp án. Đồng vũ vụ tươi cười càng sẵn lạ, là một minh tinh đâu. Nga, Phó Lê Hành đối loại chuyện này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Thấy Phó Lê Hành đều không quen biết đoạn nhã điểm, đồng vũ vụ nội tâm tiểu nhân đang ở chống nảnh cùng thiếu, cười đến phạm vi trăm dặm không người còn sống. Này nam nhân đôi khi thật sự đáng yêu quá mức, bởi vì hắn biểu hiện thực làm đồng vũ vụ vừa lòng chẳng sợ ở trên xe về tiền nhiệm đề tài lệnh nàng thực tâm tắc lúc này nàng cũng thật sự cao hứng đi lên tony vương đã sớm ở chuyên tòa nơi đó chờ nàng ở đồng vũ vụ cùng phó lễ hành xuống xe lúc sau hắn liền thu được học đồ phát tới ấm áp nhắc nhở cho nên lúc này nhìn đến phó lễ hành hắn cũng không có thực kinh ngạc ngược lại còn thực tự nhiên lễ phép mà chào hỏi phó tổng hảo phó lễ hành đối hắn gật đầu Xem như ứng hắn vân an. Phó lễ hành. Xem ra hắn cần thiết cùng nàng giáo huấn một chút thời gian dài ngắn định nghĩa. Tony vương trợ thủ rất có nhãn lực thấy thấu tiến lên hỏi, Phó Tổng, ngài muốn hay không uống điểm cái gì? Không chờ Phó lễ hành trả lời, đồng vũ vụ liền thế hắn nói, thử xem nơi này cà phê đi, cũng không tệ lắm. Cho ta tiên sinh tới một ly mỹ thức, cảm ơn. Ta còn là láo quý củ, hồng trà là được. Còn ở phó lễ hành vì ta tiên sinh cái này xưng hô chố mắt khi, đồng vũ vụ lại hô hắn một tiếng, nơi này phải hảo chầm nga, ngươi có thể hay không làm ta liên tiếp ngươi nhiệt điểm, cỏ cỏ ngươi lưu lượng à. Đồng vũ vụ tự nhiên không thiếu về điểm này lưu lượng, bất quá nàng chính là muốn khoe khoang một chút, giống như là mặc vào tân váy tiểu nữ hài, đã gấp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài ở tiểu đồng bọn trung gian chuyển thượng một vòng, kia mới thỏa mãn. Phó Lê Hành tự nhiên không biết cái gì là nhiệt điểm. Đồng vũ vụ dứt khoát vươn tay, đem người di động giải khóa cho ta một chút. Phó Lê Hành trần chờ một lát, vẫn là đưa điện thoại di động giải khóa đưa cho nàng. Di động đối với hiện đại người tới nói là thực, bên trong phóng rất nhiều đồ vật, một khi mất đi đều thực phiền thoái. Phó Lê Hành không tói quen đưa điện thoại di động mượn cho người khác, phía trước cũng không có như vậy tiền lệ, thoi quen quá nàng rất ít sẽ mở miệng yêu cầu cái gì. Hắn không đến mức trước mặt ngoại nhân lạc nàng mặt mũi. Đồng vũ vụ tự nhiên sẽ không thừa dịp cơ hội này, làm cho phó lễ hành mặt đi kiểm tra hắn di động. Nàng tuy rằng đối chuyện của hắn thậm chí là nàng không biết khả năng tồn tại bí mật thực cảm thấy hứng thú, nhưng sẽ không không trải qua hắn đồng ý liền đi lật xem hắn. Nàng mở ra hắn nhiệt điểm, ở mật mã nơi đó đưa vào mấy chữ mẫu, thiết chí thành công về sau. Nàng liên tiếp hắn nhiệt điểm, cọ lưu lượng, tiếp theo liền đưa điện thoại di động trả lại cho hắn.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 Phó lễ hành so đồng vũ vụ sẽ ngôn ngữ càng nhiều, cũng không thấy ra đây là có ý tứ gì. Có lẽ là nàng chính mình tùy tay đánh một ít chứ cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng đang ngồi ở ghế trên, ở nàng trước mặt thật lớn gương. Vì thế, mặc dù không có trực tiếp đối diện, thông qua nảy gương, hắn cũng nhìn đến nàng hướng về phía hắn tươi sáng cười. Cơ hồ là đất đèn ánh lửa chi gian, hắn liền suy nghĩ cẩn thận nàng giả thiết nhiệt điểm mật mã là có ý tứ gì. Người ở cầm lòng không đầu khi, là rất khó không chế chính mình biểu tình, hắn cũng không có nhìn đến chính mình khỏe môi hơi kiểu, đầy mặt đều là nhạt nhéo sung sướng ý cười. Hắn vừa rồi là thật sự không nghĩ tới này sẽ là ghép vẩn. Đại khái là bởi vì như vậy vừa ra, phó lễ hành thế nhưng có một loại mặc dù ở chỗ này không ngồi hơn một giờ bồi nàng làm tóc hộ lý cũng không như vậy khó qua cảm giác. Nàng thật sự thực am hiểu như thế nào vớt phẳng hắn không kiên nhẫn. Đồng vũ vụ thật sự không biết Phó Lê Hành nghĩ như thế nào, cứ việc biết nam nhân đều không yêu bồi nữ nhân đi dạo phố, đặc biệt là làm tóc loại này động bất động liền hao phí 3-4 giờ hoạt động, nhưng đứng ở nữ nhân góc độ, nàng không cảm thấy hơn một giờ thời gian rất dài. Tại đây loại thời điểm, nàng đối với Phó Lê Hành không kiên nhẫn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vừa rồi liên tiếp nhiệt điểm chỉ là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đem hắn di động giải khóa cho nàng nàng cũng không có thường xuyên liên tiếp nhiệt điểm phía trước vẫn là lục nhân nhân muốn cọ nàng lưu lượng nàng mới biết được có cái này thao tác chỉ là ở muốn giả thiết nhiệt điểm liên tiếp mật mã khi nàng là đột nhiên linh quang trật lóe mới giả thiết cái này mật mã nàng cũng muốn ở chính mình di động nhiệt điểm nơi đó thiết trí một cái mật mã nàng túi đầu một phen thao tác nước chảy mây trôi phó lễ hành bồi đồng vũ vụ tới phát sát sự tình như là cắm thượng cánh giống nhau Bay nhanh mà truyền bá đến rất nhiều ăn dưa trong đàn, vì thế đồng vũ vụ ở làm song tóc hộ lý lúc sau liền thu được đến từ tranh tinh Lục Nhân Nhân cùng Tống Tương tin tức. Lục Nhân Nhân, như vậy thần tiên tình yêu là chân thật tồn tại sao? Ta nghe các nàng nói phó tổng bồi ngươi đi làm tóc hộ lý. Lục Nhân Nhân, ngươi không biết ta ở mấy cái trong đàn các nàng đều toan đã chết, hảo đi, ta cũng toan, giống phó tổng như vậy lao công ngươi là ở nơi nào tìm, là quốc gia phân phối sao? Vì cái gì còn không có đến phiên ta, chẳng lẽ loại sự tình này cũng là xem mặt ô ô ô. Lục nhân nhân, vũ vụ bảo bối ngươi dạy dạy ta, ta ra học phí, năm cái hớ mẹ được chưa? Không đủ ta lại thêm. Tranh tinh tống tương, ngươi cho ta tử. Cẩn thận nói nói ngày đó trang say về sau ngươi đều làm cái gì, ta có thể lại thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tống tương nhận định, đồng vũ vụ so nàng tâm cơ lòng dạ thâm đến nhiều. Nguyên bản còn ở vì từ Duyên Thanh ném sở hữu bút đắc chí, hiện tại một chút đắc ý tâm tình đều không có. Phó Lê Hành cư nhiên bồi đồng vũ vụ đi phát sắc làm tóc hộ lý. Tuy rằng từ Duyên Thanh cũng bồi nàng đi qua, không không không, hắn kia không phải bồi, là vừa lúc đi ngang qua nơi đó thuận tiện tiếp nàng về nhà mới ở phát sắc lộ diện quá, từ Duyên Thanh không phải cố ý bồi nàng. Đồng vũ vụ, ta xem ngươi là trong óc tiến đại mễ cháo di gờ. Nhanh chóng đem cái này biểu tình bao chia tống tương về sau, nàng vui sướng mà kéo phó lễ hành tay đi ra phát sắc, đi hướng bãi đô xe. Tiến kinh tức đất tấc vàng, liền dừng xe vị đều rất khó tìm. Còn hảo phó lễ hành trí nhớ hảo, xe ngừng ở nơi nào, hắn cùng nhân công hướng dẫn giống nhau thực mau mà liền tìm tới rồi. Lập tức chính là ta sinh nhật lạp Đồng vũ vụ là khẩu thị tâm phi đại biểu nhân vật, rõ ràng nói ra nói giống như thực không muốn ăn sinh nhật. Nhưng trên mặt biểu tình lại là phát ra từ nội tâm kích động hưng phấn, người khác ta không biết, dù sao ta qua 22 tuổi về sau liền không nghĩ ăn sinh nhật, quá một năm liền biểu thị già rồi một tuổi. Không nghĩ ăn sinh nhật là không có khả năng, mỗi năm nàng nhất chờ mong chính là sinh nhật, thu lễ vật đều thu đến mọi tay. Đặc biệt là phó phu nhân cùng phó lễ hành lễ vật, nàng thích nhất, rất khó phân ra ai là đệ nhất thích, ai là đệ nhị thích. Phó lễ hành hiện tại cùng nàng cảm tình hào rất nhiều, cũng liền sẽ không mối thời môi khắc đều ở nàng trước mặt bưng, nghe xong lời này thế nhưng còn thực hiếm thấy mà đậu nàng, vậy bất quá, sinh nhật tiến hội cũng hủy bỏ đi. Đồng vũ vụ dừng lại bước chân, tuy rằng biết hắn là ở nói dỡn, nhưng vẫn là trợn tròn đôi mắt, cuối cùng nàng dứt khoát dùng sức mà khắp hắn cánh tay một chút, ta không nghĩ quá là chuyện của ta, nhưng ngươi không thể không cho ta quá. Nữ nhân chính là như vậy, Ta không cần là ta không cần, nhưng ngươi không thể không cho ta. Phó lễ hành thấp thấp mà nở nụ cười. Kỳ thật ở bên nhau 3 năm, đồng vũ vụ rất ít sẽ nhìn đến phó lễ hành như vậy cười. Càng nhiều thời điểm hắn đều là không có gì biểu tình. Nàng nghe hắn tiếng cười, cũng giơ lên ngôi. Tuy rằng 9 tháng phân thời tiết vẫn như cũ thực nhiệt, nhưng không biết vì cái gì, nàng bắt đầu thích thượng cái này 9 tháng. Mới vừa làm xong tóc hộ lý, tóc thì đều mang theo một cổ dễ ngửi mùi hương nàng thực thích cam quýt hương vị dễ ngửi ôn nhu lại không gây múi giờ này khắc này nàng thật giống như là một cái cam quýt nga bị người như vậy nắm đi phía trước đi nàng chín bên trong cũng ngọt ngào thực mau mà liền đến chín tháng số 6. hao ngay này là đồng vũ vụ hai mươi tuổi sinh nhật nếu nói phó thị kỳ hạ nhãn hiệu lâu đời nhất khách sạn năm sao là cẩm thành hoa đình Như vậy nhãn hiệu lâu đời nhất làng du lịch chính là ly suối nước nóng mắt rất gần hồ quang sơn sắc. Hồ quang sơn sắc là phó phụ 20 năm trước chế tạo suối nước nóng làng du lịch, nơi này chiếm địa diện tích đại, phù cận còn có cái sân gôn. Ly nội thành có khoảng cách nhất định, rời xa huyên náo cùng cao lầu, không khí đều trở nên tươi mắt lên. Dựa lưng vào sơn, lại ly tự nhiên hồ nước rất gần, mặc dù thời đại ở biến hóa, nhưng không thể phủ nhận chính là. Mỗi năm trời đông giá rét buông xuống, Hồ Quang Sơn sắc vẫn cứ là yến kinh người yêu nhất tới địa phương. 9 tháng phân đúng là làng du lịch mùa hế hàng, hôm nay là lão bản nương ăn sinh nhật, sớm mà Hồ Quang Sơn sắc cũng đã không hề tiếp đại khách nhân, dựa theo đồng vũ vụ mời đến thiết kế sư tới thiết kế nơi sân, đương mọi người lục tục tiến vào khi, phảng phất tiến vào tiên cảnh giống nhau. Phó phu nhân cho nàng thỉnh hai cái chuyên viên trang điểm còn có tạo hình sư, toàn bộ hành trình đều đi theo nàng. Này sinh nhật trong yến hội nàng lễ phục liền ước chừng có bốn bộ, mau đổi kịp người khác hôn lễ. Đồng vũ vụ ngồi ở hóa trang trước bàn, tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng tượng trang. Không quan hệ sao? Đồng vũ vụ đột nhiên ra tiếng. Hai gã chuyên viên trang điểm cho nhau nhìn thoáng qua, xác định này phó thái thái không phải ở cùng chính mình nói chuyện về sau, lại tiếp tục bận việc chính mình sự. Đồng vũ vụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nguyên tắc cốt truyện về nàng cái này, Bạch Nguyệt Quang sinh nhật tuy rằng sơ lược, nhưng đối với nam nữ vai chính tới nói lại là thật lớn tiến triển. Nguyên tắc chung, nàng 25 tuổi sinh nhật ngày này, phó lễ hành bởi vì công sự không có bồi nàng quá, nàng phi thường mể vải mất mát, mà tần dịch nhớ rõ là nàng sinh nhật, còn cho nàng gửi gọi điện thoại, vốn là tưởng chúc nàng sinh nhật vui sướng, nhưng nguyên tắc chung nàng cho rằng tần dịch là chế nhạo nàng phòng không gối chiếc, hôn nhân không hạnh phúc. Tức giận đến đôi tần dịch chửi ầm lên. Tần dịch cũng thực thương tâm, bụng giống uống lên rất nhiều rượu, tiện đà bệnh bao tử phát tác, là nữ chính đi vào hắn bên người, cho hắn ngao một tiểu nồi cháo trắng. Tần dịch đứng ở phòng bếp bên ngoài, nhìn Liễu Vân Khê ăn mặc tạp dề ngao cháo tình cảnh, năm tháng tính hảo. Nữ chính ôn nu tỉnh Mỹ, cùng Bạch nu chinh on nhu tinh my cung bach nguyet Quang Hư Vinh bé nhọn, hình thành nhất tiên minh đối lập. Lúc ấy nhìn đến một đoạn này khi... Đồng vũ vụ nho nhỏ trong óc đều là đại đại dấu chấm hỏi. Đầu tiên, liền tính phó lễ hành sẽ không bồi nàng ăn sinh nhật, kia cũng là vì rất quan trọng công sự, nàng căn bản là sẽ không hề hoài mất mát. Cùng khuê mật các bằng hữu cùng nhau ăn sinh nhật, nó không hương sao. Tiếp theo, nàng đã sớm đem tần. Tần dịch số điện thoại cấp kéo đen cắt bỏ, theo lý mà nói nàng là tiếp không đến tần dịch số điện thoại. Cuối cùng, nàng là không có khả năng đối tần dịch chửi ầm lên. Tuy rằng sớm tại trong lòng đã quốc mắng quá vô số lần, nhưng loại này rõ ràng có tổn hại phu nhân khi chất sự tình nàng là không có khả năng sẽ làm. Nhiều nhất nhận được tần dịch điện thoại, nàng cái gì đều sẽ không nói liền sẽ quải rớt, nơi nào còn có nước Mỹ thời gian mang hắn. Hắn cũng không đáng nàng tức giận đi mang nhà. Kỳ thật nếu công tác của ngươi rất quan trọng nói, ngươi cũng không cần bồi ta ăn sinh nhật, sinh nhật mỗi năm đều quá sao. Đồng vũ vụ lại nói. Cốt truyện vẫn là rất cường đại. Đêm qua Phó Lê Hành nhận được một chiếc điện thoại. Hình như là lưu rót bên kia hạng mục xảy ra vấn đề. Xem vẻ mặt của hắn, hẳn là cũng không phải vấn đề nhỏ. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng sẽ không lay chuyển được cường đại cốt truyện quá nhiễu. Hắn sẽ cùng nguyên tắc chung giống nhau đi công tắc đâu. Không nghĩ tới hắn mãi cho đến hiện tại còn bồi nàng ngồi ở chỗ này. Nàng trang dung tinh xảo. Phó Lê Hành đứng ở nàng phía sau. Hơi hơi không lưng. Tay đắp ở nàng trên vai. Ta nói rồi sẽ bồi ngươi ăn sinh nhật. Đồng vũ vụ nghe xong lời này, mặc danh cảm động. Cũng không phải cảm động với hắn bồi nàng ăn sinh nhật, mà là hiện tại ở trong lòng hắn, tâm tình của nàng so trước kia quan trọng rất nhiều. Này cũng cho nàng lớn lao tin tưởng, xem, cốt truyện không phải bất biến, cũng không phải không thể nghịch chuyển. Nếu rất nhiều năm sau, hai người ở tản bộ khi, nàng đột nhiên nói một câu ta nhớ rõ ta 25 tuổi sinh nhật khi, ngươi không có bồi ta. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết làm sao đi Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh Cái nào có hại ít thì chọn cái đó Hắn quyết định hôm nay lưu lại bồi nàng ăn sinh nhật Đến nỗi lưu rót bên kia sự lại quan sát quan sát Thật sự tình huống khẩn cấp đến cái kia nông nối Hắn buổi tối ngồi máy bay qua đi cũng là giống nhau Đồng vũ vụ kéo phó lễ hành tay xuất hiện ở đại sánh khi Vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt Làm hôm nay thọ tình Đồng vũ vụ thật sự là việc nhân đức không nhường ai diễm áp toàn trường. Nàng ăn mặc tu thân đuôi cá lễ phục váy dài, kéo dài quá dáng người tỷ lệ, đứng ở phó lễ hành bên người cũng sẽ không trở thành làm nền. Này một thân váy dài là cái loại này lượng phiến thức, thoáng không chú ý liền sẽ có vẻ thực giá rẻ. Vì thế ở định chế cái này lễ phục khi, đồng vũ vụ cũng là dốc hết sức tạp tiền, từ người ngoài góc độ xem ra là lượng phiến. Trên thực tế lễ phục làn váy bao gồm trước ngực chỗ đều là dùng. Dùng kim cương cùng đá quý làm điểm xuyết. Dưới ánh mặt trời chợt lóe chợt lóe, ánh sáng lại long lánh. Vừa mới bắt đầu đặt làm cái này lễ phục khi, Đồng Vũ Vũ là chuẩn bị lấy tiểu mỹ nhân ngư làm sinh nhật chủ đề. Sau lại nàng lại cảm thấy tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa cũng không phải như vậy viên mãn, có chút không may mắn, Lâm Thời lại đổi thành Alins, chính là nàng quá thích cái này lễ phục, không đành lòng từ bỏ. Từ Duyên Thanh nhìn phó lễ hành cùng Đồng Vũ Vũ lại đây. Vội vàng hạ giọng nói, mỉm cười, Phó Tổng cùng hắn Thái Thái lại đây, mỉm cười. Tống Tương lập tức mang lên lễ phép tươi cười, xoay người lại, cùng từ Duyên Thanh cùng đón đi lên. Từ Tổng, từ Thái Thái, cảm ơn các người hôm nay tới tham gia tà sinh nhật tiến hội. Đồng vũ vụ trong tay cầm chẳng tịnh, nàng nghiêng đầu đối Tống Tương ngọt ngào cười, từ Thái Thái, người hôm nay cũng thực mỹ. Tống Tương không khỏi đứng thẳng thân thể, không tự giác mà liêu liêu tóc. Ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Thống tương đi theo chàng nữ khách nhóm đều lén lút hóa thân vì tranh tình, vốn dĩ cho rằng nhìn đến này sinh nhật yến hội quy mô cùng với nàng đổi trang tần suất thăng chức là cực hạn thẳng đến yến hội quan trọng nhất phân đoạn, thiết bánh kem khi. Đồng vũ vụ cùng phó lê hành đứng ở bánh sinh nhật trước, trợ lý đi đến trước đài, đưa cho phó lê hành một cái màu đen đóng gói trang sức hộp Chính là làm thọ tinh đồng vũ vụ đều không có nghĩ đến còn sẽ có cái này phân đoạn. Chẳng lẽ đây là quà sinh nhật sao? Nhưng đêm qua hắn không phải nói du thuyền quá 2 ngày liền đến, chẳng lẽ nàng quà sinh nhật không chỉ là du thuyen qua hai ngay lien đen chang le nang qua sinh nhat khong chi la du thuyen Trong ngay mắt, đồng vũ vụ đều ngừng lại rồi hô hấp. Phó lễ hành mở ra trang sức hộp, từ bên trong lấy ra một cái nạm mãn kim cương còn có chân châu tiểu vương miện, có thể nói tuyệt mỹ, tuy là đồng vũ vụ thấy nhiều cái gọi là giá trên trời châu đáo trang sức, giờ phút này cũng nhịn không được ngây ra. Ở nàng chố mắt khi... Hắn đem cái này tiểu vương miệng cho nàng mang lên, hắn động tác không quá thuần này sai lầm cũng còn có chút vụ về, chờ mang hảo về sau mới phát hiện mang oai. Bất qua ở thời điểm này, loại này sai lầm cũng là vẽ rồng điểm mắt trí bút, lệnh đồng vũ vụ có vẻ ưu nhã lại nghịch ngợm. Ở đây người đều cho rằng phó lễ hành là ở đưa ra lễ vật, ánh mắt độc các thái thái các tiểu thư còn ở cảm khái phó lễ hành ra tay hào phóng, lúc này không biết là ai dẫn đầu vỗ tay bắt đầu thổi bay huyết sáo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 Khả năng sẽ cho rằng đây là ở đầu thê tử vui vẻ, 25 tuổi nói thành 18 tuổi, chẳng sợ đặt ở trên mạng đều là thực ngọt ngạnh. Chính là toàn trường, không, toàn thế giới chỉ có đồng vũ vụ biết, phó lễ hành là ở cùng 18 tuổi nàng nói sinh nhật vui sướng. Nguyên lai like hắn đều nhớ rõ, đồng vũ vụ giờ khắc này là chân chính núi toàn. Nàng phía trước nói với hắn nói hắn đều ghi tạc trong lòng, nàng ở 18 tuổi kia một ngày tham gia người khác sinh nhật tiến hội. Nhìn nữ hải tử kia ba ba vì nàng mang lên vương miện, 18 tuổi thời điểm nàng là tối tăm, cũng là ghen ghét, hiện tại hắn đưa cho nàng một cái tiểu vương miện, chúc nàng 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Đồng vũ vụ ngơ ngẩn nhìn phó lễ hành, giờ khác này toàn thế giới đều an tĩnh lại, phảng phất chỉ còn lại có nàng cùng hắn. 18 tuổi đồng vũ vụ, ngươi thấy được sao, có người tặng cho ngươi một cái vương miện. Phó lễ hành cũng không phải thực thói quen như vậy trường hợp đứng ở trước mặt hắn đồng vũ vụ còn ở nhìn chằm chằm hắn thực hiếm thấy mà hắn bên thai có chút năng ngày đó xem xong điện ảnh nghe nàng nói lên 18 tuổi khi đủ loại hắn tuy rằng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng làm trợ phu nghe được thê tử có tiếng gối thậm chí ở hâm mộ người khác hắn cảm thấy như vậy không tốt vì thế khiến cho chu đặt chợ đi đặt hàng một cái tiểu vương miệng, hôm nay hắn vẫn luôn đều ở do dự chân chờ không biết muốn hay không đưa ra đi Không biết muốn hay không cùng nàng nói 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Con hảo, hắn không có do dự. Hắn vốn dĩ chính là một cái quyết đoán người. Chúng ta kính bọn họ một ly. Phó lễ hành ra tiếng nhắc nhở nàng. Đồng vũ vụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng thật sâu mà nhìn hắn một cái. Từ trong tay hắn tiếp nhận trả một ly. Hai vợ chồng đứng ở trên đài, nâng chén cách không cùng các khách nhân kính rượu.